Chương 1029 tuần tra tám vệ chương 1029 tuần tra tám vệ thiên giới có rất nhiều bảo kính loại pháp bảo hiệu dụng không giống nhau. Giờ phút này chi tuần tra trong tiểu đội bảo kính có thể xuyên thấu chất pháp hiển hóa trong động phủ nhân số. Cái này đồng dạng là vì tinh tộc mà sinh. Có kính này bắt trong động phủ tụ đầu tinh tộc đem càng đơn giản hơn. Dù sao thiên nhân trừ song tu đạo lữ bên ngoài cơ bản cũng sẽ không đợi cùng một chỗ. đương nhiên vì không khiến phản ứng quá kịch liệt bảo kính chỉ có thể tham chiếu đến nhân số mà cũng không thể biết được trong động phủ người ngay tại làm cái gì. Quý mục trước đó liền để bơm bướm lấy hảo cảnh bao trùm, hiển nhiên là hết sức chính xác quyết đoán, nếu không lại chính là phiền phức một trận. Giờ phút này nghe động tĩnh ngoài cửa liên tiếp biến mất, quý mục lúc này mới có chút yên lòng, nhưng chợt lông mày lại là nhíu một cái. Tuần sắc quân tuy tiện hẳn là sẽ không vận dụng mới là, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá tốt xấu là tránh thoát một tiếp. Quay đầu mắt nhìn nghĩa linh, quý mục tiếp tục dựa vào cạnh cửa ôm kiếm đứng. Lúc này một canh giờ bất quá mới đi qua trong một giây lát, hộ đạo đồng thời hắn dứt khoát cũng bắt đầu tu luyện, nhưng không lâu sau đó ngoài cửa đúng là lại lần nữa chuyển đến động tĩnh. Quý Mục phút chốc vào mắt, đã thấy ngoài cửa lại lần nữa tới một đội người, không phải vừa rồi chi kia, mà là đội ngũ mới, áo giáp chế thức cũng có chút hơi khác biệt. Tìm kiếm Phi Vân ký ức, đúng là hoàn toàn không biết chi đội ngũ này lai lịch, hiển nhiên nó cấp bậc đã vượt ra khỏi Phi Vân nhận biết phạm chủ, thậm chí cao hơn nhiều trước đó đi vào bên ngoài phủ một chi kia. Quý Mục quan sát một trận, phát hiện bên ngoài tám người, cảnh giới đều là chân tiên đỉnh phong, cách kim tiên mèn mèn cách xa một bước, đơn thuần cảnh giới cũng xa cao hơn trước đó một đống kia. Đúng lúc này, Vô Trần Thanh Âm nhiên tại Quý Mục trong đầu băng lên, tám bộ chúng tuần tiên Quý mục nội tâm du lên, Tuần Thiên Vệ hắn không biết là cái gì, nhưng tám bộ chúng tên, phàm là đối với thiên giới có chút hiểu rõ, liền không khả năng vượt qua. Có lẽ là biết quý mục cũng không quá hiểu rõ cái này, vô Trần liền vì giải thích thả nói Tuần Thiên Vệ đều do tám bộ chúng tộc nhân tạo thành, tinh anh hội tụ, mỗi một cái đều là thiên tư tung hoành hạng người, không phải là bình thường tuần tra quân đội ngũ có thể so với bay. Trong này tùy tiện một người kéo ra ngoài đều có thể khinh thường cùng cảnh, chí ít cũng là gấp hai thậm chí mấy lần chiến lực. Như thế một chi chân tiên đỉnh phong tiểu đội, đoan chính diện đều có thể trấn áp kim tiên, chức quyền phong diện. Tuần tra quân có thể điều động chư thiên tất cả tuần tra quân tiểu đội, nhưng nhiều nhất không có khả năng vượt qua ba chi, tình huống đặc biệt ngoại trừ. Quý mục thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồng thời lại có chút nghi hoặc. Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vô trần trầm mặc một cái trước mắt, chợt đáp, có thể dẫn tới tuần tra quân sự tình cũng nhiều. Một loại là trước mắt thiên bực phát hiện nửa bước kim thiên cấp bậc trở lên tinh tẩu, một loại là chân quý động thiên mở ra, bọn hắn đến đây tham dự thí luyện, còn có một loại thì là có thiên tôn cấp bậc cường giả giảng đạo, đến đây lĩnh hội minh đạo. Còn có một loại vô trần dừng một chút, cuối cùng thanh âm có chút trầm thấp nói ra chính là bọn hắn biết nơi này có cái gì, cho nên trực tiếp chạy đến nơi này. Lời còn chưa dứt, quý mục đã đống nhiên đứng dậy, trong ngực trường kiếm đống nhiên ra khỏi vỏ. Tiểu vô lượng mang nghĩa linh đi. Sơn hải vô lượng côn hư ảnh trong động phủ lóe lên một cái rồi biến mất, nghĩa linh thân ảnh lập tức biến mất. mà như vậy một khắc, kiên cố động phủ cửa lớn đống nhiên sụp đổ, một vệ kim quang lấy cực kỳ tấn mạnh tốc độ bay thẳng quý mục mà đến. trước 1.130 áp chiến quần tiên trương 1.130 áp chiến quần tiên một tiếng, quân tử kiếm cùng kim quang đụng vào nhau, lại là một cái kim truy. Cường hành lực đạo không ngừng từ đối phương trên tay chuyển đến dường như muốn như vậy áp đảo quý mục nhưng năm năm lắng đọng đằng sau quý mục sớm đã xưa đâu bằng nay đối mặt kim truy mang tới áp bách hắn không tiến ngược lại thụ lùi cổ tay chầm xuống đúng là ngược lại đem đối phương đè ép trở về một tiếng nhẹ đeo người xuất thủ dường như đối với tình huống này có chút ngoài ý muốn nhưng giờ phút này tự nhiên không có khả năng lại để cho quý mục tiếp tục quét thế là lại một cái kim truy đè lên tả hữu giao công đúng là một đôi quân tử kiếm đàn hồi một sát na lại nghe quý mục hừ lạnh một tiếng khớp xương rõ ràng tay phải trên mu bàn tay một cái chớp mắt có vài đầu nổi gần xanh như dao long ở đầu hiện lên vùng quê, hai thanh kim truy cơ hồn là vừa mới dựng vào quân tử kiếm, liền đột nhiên bay ra ngoài, Tính cả nắm truy đạo thân ảnh kia, cái thứ nhất bước vào trong động phủ thiên vệ, liền liền như vậy lại ra cửa, theo sát lấy thân ảnh của hắn, quý mục theo kiếm nơi tay, bước ra một bước, lẻ loi một mình đọc mặt toàn bộ tuần tra tiểu đội. đến lúc này, đáy lòng của hắn vệ kia bất an ngược lại là không có, chỉ để rơi vào trên mặt đất, tới chí ít không phải ngọc hoàng, cầm kim truy thiên vệ bay ra sau, rất nhanh liền bị ngoài cửa hai vị đồng bạn để lại đã ngừng lại xu hướng suy tàn, không để cho hắn chợt vật lên ở chỗ nào sau khi nhận được, hai vị đồng bạn hơi có chút nghi ngờ nhìn Kim võ một chút. Chi này tám người trong tiểu đội, thân là già lâu la chúng Kim võ cường độ nhục thân không nói mạnh nhất, nhưng cũng gần như chỉ ở long nhang phía dưới. Mà long nhang, đúng là bọn họ chi tiểu đội này thủ lĩnh, cũng tương đối lỏng lẻo tự do tuần sát quân khác biệt. Mỗi một chi tuần tra tiểu đội, đều có cực kỳ nghiêm khắc nhân viên tiêu chuẩn, tám bộ chúng mỗi một chúng cũng không thể điếu, cho nên nhỏ nhất quy cách tuần tra quân tiểu đội cũng chí ít có tám người. Tám bộ chúng bên trong, thiên chúng cơ số lớn nhất, thiên tôn số lượng cũng là nhiều nhất, bởi vậy đứng hàng tám bộ chúng đứng đầu nhưng trên thực tế luận cá thể chiến lực, long chúng mới là mạnh nhất. tuần tra quân tiểu đội có gần một nửa đều là lấy long tộc cầm đầu, chi tiểu đội này cũng không ngoại lệ. dù là tại tám chúng bên trong, long chúng ngục thân lực lượng đều là nhất đẳng, lại có chính là giả lâu la chúng. mà vừa rồi một sát na trong đụng chạm, trong đội ngũ ngục thân lực lượng xếp tại thứ hai tồn tại đúng là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. nhiệm vụ chỉ là cho bọn hắn một cái đại khái địa điểm, cũng không có nói cho bọn hắn cụ thể muốn bắt ai, chỉ nói là đem hết thảy có dị dạng người để bắt. tuần tra quân làm việc, tự nhiên không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ. Trước đó tuần tra tiểu đội chỉ là ở ngoài cửa lấy bảo kính nhìn trộm, bọn hắn lại là một đường đục cửa, phá hư động phủ đến cũng hết. Bất quá cũng chính là làm việc như vậy, mới phá vỡ Quý Mục cùng nghĩa Linh. Lần này tới phúc tìm đường sống tuần tra quân hết thảy có 6 chi, điều tra địa điểm bao quát buồn nguyện núi ở bên trong cũng có 6 cái, bọn hắn chi này vận khí tốt, tựa hồ cái này gặp được chính chủ. Lấy phi vân nguyên thân lục tiên cảnh tu vi, là thế nào cũng không có khả năng có húc bay kim võ thực lực. Giờ phút này Quý Mục theo kiếm, một người độc đấu tám người, lạnh giọng mở miệng, cùng tiến lên hay là từng cái đến. Lời ấy phản phất là một cái tín hiệu. Tám vị tuần tra vệ đồng thời lộ ra ngay vũ khí, hiển nhiên là không có đơn đả độc đấu ý nghĩ. Quý mục kéo một cái khoe miệng, ngón cái đầy chua kiếm, cả người bỗng nhiên nện vào tám người trong vòng đây. Nhất thời hoanh minh nổi lên bốn phía. Trần quang khói kiếm, màu xương xuyên thẳng qua. Thời thử qua sau, quý mục liền thăm rõ ra mấy người thực lực cao thấp. Liên tục năm tòa tầng 72 lâu thế ra, đi đầu chấn trụ trời, rồng, dạ xoa, tu la, càn thắt bà năm động, vương bớm lại lấy hảo đạo không ở một bị trên 1131 đại sát tứ phương chương 1131 đại sát tứ phương mấy năm lắng đọng, thần 72 lâu bây giờ cũng có thể phân hóa, lại kiên cố uy năng cũng biến siêu trước đó. Thừa dịp cái này tứ tộc bệ bội nhiều việc thoát khốn thời khắc, Quý mục thân ảnh lóe lên, song kiếm phi nhất, thẳng đến Ma Hồ La giả tộc. Vừa rồi thăm dò, hắn phán định tộc này yếu nhất, liền làm trước công thứ nhất điểm. Cảm giác một kiếm này lăng lệ, Ma Hồ La giả không dám thất lễ, đồng nhiên hiển hóa pháp tướng. Người này thân mà đầu rắn, đỉnh đầu sà quan, huynh thân cuốn bảy. Kiếm khí tới gần trước, nó một tấm miệng to như chậu máu. Phun ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo trâu, ngăn trở quý mục kiếm thứ nhất, nhưng đến từ thiên Cương kiếm một cái khác chém mất trực tiếp đem nó chém bay ra ngoài. Cho dù chúng mục tiêu, tám bộ chúng cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Cho nên tại bay ngược trên nửa đường, vẫn thần gì máu ánh sáng lóe lên, cắm thẳng vào thân thể của nó, điên cuồng tồn phệ hết thảy. Trong lúc tháng qua, Ma La giả sinh cơ liền nhanh chóng biến mất, trở thành vẫn thần nhỏ chất dinh dưỡng. Lớn như thế bộ thân thể thẳng làm cho vẫn thần nhỏ hùng quang đại mạo, khí tức tầng tầng bay bụt. Mà Quý mục tiện tay tế ra khí này sau, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trở lại song kiếm liền phân biệt giữ lấy giả lâu la cùng gấp cái kia la giờ phút này hai tộc đều là hiện hóa pháp tướng che khuất bầu trời giả lâu la tộc kim võ hai tay phồng lên nội cân xanh song truy hiệp kim liều chết áp chế quý mục quân tử kiếm cách đó không xa ngay tại dần dần khô quét ma hô la giả để hắn rõ ràng bây giờ đã không phải để ý vì cái gì đối phương có thể tại đục thân trên lực lượng áp chế chính mình thời điểm lại không liều mạng hắn chính là tiếp theo cô thấy cô một bên khác gấp cái kia la diệt là toàn lực chống đỡ thiên đường cùng kim võ cùng nhau đến một người đối với một kiếm liều chết áp chế Lúc này còn lại 5 người ngay tại phá phòng, bọn hắn chỉ cần kiên trì một hồi nữa liền có thể giải trừ nguy cơ. Nhưng quý mục đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Phong cấm năng cái mạnh nhất chính là vì trước thanh lý mấy cái. Kiếm vực, mở. Chính liều chết áp chế đơn kiếm kim vô cùng gấp cái kia La Nội tâm đột nhiên siết chặt, có một tia đến từ sâu trong linh hồn rung dậy. Mắt thấy quý mục mở ra lĩnh vực, hai người đồng thời mở ra tự thân lĩnh vực chống cự. Nhưng vực cùng tiểu thế giới ở giữa là có tính căn bản khác biệt. Tựa như lấy trứng chọi với đá, cả hai lĩnh vực chỉ là một sát na liền phá thành mảnh nhỏ. Mấy liệt phản phệ thậm chí để bọn hắn nghiến hầu ngọng ngọng, nhưng còn không đợi kia ngụm máu phun ra, tiểu kiếm giới đã quét dọn thân thể của bọn hắn như núi mình độ. Nhục thân cường hành kiếm võ thượng coi là tốt, miễn cưỡng có thể chống đỡ cái nhất thời một lát, mà cũng không nổi bật phòng ngự gấp cái kia lai nhục thân trong nháy mắt liền biến thành một máu, thần hồn như tiện tháo chạy ly thể, lại bị không có áp chế thiên cương một kiếm bắt trúng, tại chỗ tịch diệt. Liên tục vẫn là hai vị chân tiên, nhất thời buồn nguyện sơn huyết nước như thác nước. Về phần kiếm võ, tại tiểu kiếm giới bên trong chống hai ba hơi, phát giác hay là gánh cũng được, liền thi triển ra lâu la bản mệnh thần thông muốn thoát đi lĩnh vực. Bất quá có Trần Quang bảng thân quý mục không để cho hắn phản nguyện, lại thêm Kim Võ hốt hoảng bại lui đằng sau, cô tử kiếm cùng thiên cương kiếm đều là đằng đi ra, đuổi theo chính là một trận bổ ngang chấm rộng. Ở tại dư năm người phá phong trước đó, Kim Võ đã bị trẻ thành một khối lại một khối thín nát, lũy trên mặt đất như là núi nhỏ. Long tộc thiên tộc thật bất và đột phá tầng 72 lâu phong tỏa, liền nhìn thấy màn này, nhất thời đều là chợm mặc. Bọn hắn tự nghĩ phá phong thời gian cũng không tính chậm, nhưng chính là tại trong thời gian cực ngắn này, ba vị thiên vệ liền đã đổ một nơi thần một mèo. Trong mấy người tâm đều là hoang nghi, bọn hắn đội này cái thứ nhất phát hiện dị thường nhưng thật có thể xem như vận khí được chứ. 1132 chương 1132 nước hơi thở vòi rồng chương 1132 nước hơi thở vòi rồng bất quá tuy nói để quý mục liên tục giết ba vị đồng bạn, nhưng còn lại mấy người kia mới là chi tiểu đội này hạch tâm chiến lực. Long chúng ra lệnh một tiếng, mấy người đồng thời hướng Quý Mục phát khởi công kích. Long tộc trực tiếp hóa rồng, xoay quanh chân trời, cương mãnh lợi trảo vùng chém mà đến, nhấc lên mấy đạo cương phong, mỗi một đạo đều có thể làm dạn núi tuổi thành. Thiên tộc một tay bấm niệm pháp quyết, tay nắm đạo thuật, như dẫn hán hải mà đến, nhất cử chìm núi. Không chỉ có như vậy, thủy hệ đạo thuật thậm chí cùng vòi rồng cương phong kết hợp ở cùng nhau, uy năng gấp đôi tăng lên. Sau đó lại cuốn vào huyết thủy, nhiễm làm xích hồng, từ trên xuống dưới, không lướt mà lên. lớn như vậy thần sơn, giờ phút này đúng là một mảnh tận thế cảnh tượng. đối mặt thần thông như thế, quý mục lại chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó một cái là mình chạy. trên trời tiên nhân bằng hắn một người là không giết xong. trước đó sở dĩ lựa chọn chiến đấu, bất quá là vì tranh thủ cho tiểu vô lượng dẫn người xuyên thẳng qua thời gian. mỹ linh dung hợp đạo nguyên, không có khả năng bị vấy dầy, cho nên quý mục cần đem thiên nhân ánh mắt tất cả đều hấp dẫn trên người mình. Bởi vậy hắn không có theo Tiểu Vô Lượng xuyên thẳng qua, mà hấp dẫn chú ý cũng không nhất định cần tại một chỗ liều chết chiến đấu. Lại thêm Tam Tiên vẫn lạc mưa máu, nơi đây sẽ chỉ tụ tập càng ngày càng nhiều tuần tra tiểu đội, tiếp tục kéo dài sẽ lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Đồng mệnh Tương Liên, Quý Mục biết được Tiểu Vô Lượng cụ thể phương vị, giờ phút này cố ý tuyển một cái phương hướng ngược nhau, thừa dịp cương phong gọi rồng đột kích trước đó, một cái Trần Quang liền bỏ chạy. Xúc Thế đã lâu một kích thất bại, xoay quanh ở trên trời long tộc bật một cái đầu, trực trực hướng Quý Mục đánh tới. Tốc độ của nó dị thường nhanh. Trần Quang tại trước mặt nó cũng không có bao nhiêu ưu thế, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, nó hoàn toàn thoát ly đội ngũ, mà chỉ một mình một dòng vọt tới quý mục trước mặt. Quý mục đưa tay chính là một kiếm, từ vô trần vào ở quân tử kiếm sau, quân tử kiếm uy năng cũng có biến hóa nghiêng trời lệ đất, này tiện tay một kiếm cũng là nặng như bạt vân. Long tộc tiếp nhận một kiếm này, nhưng quý mục lắc một cái thân kiếm, thoáng chốc chấn động rất xuống ngàn vạn tàn ảnh. Ngưng mây đức, một kiếm hoa và kiếm, kiếm kiếm nội phong vân, chuyển hóa nhanh chóng, làm cho người căn bản đáp ứng không xuể. Long vệ phát ra kêu đau một tiếng, trong nháy mắt rơi vào kiếm thế trong phong bạo nó vốn định mở ra lĩnh vực, nhưng lại trong thời gian cực ngắn bị quý mục tiểu kiếm giới đập chúng, nhất thời rơi xuống đám mây, không rõ xuống chết. Như lôi đỉnh trở lại động thủ sau, quý mục cũng không ham chiến, thậm chí đều không có dành thời gian đi bổ đao, xoay người rời đi. Đúng vào lúc này, lại có hai chi tuần tra vệ nghe tiếng mà đến, gia nhập đối với quý mục vây quét. Nếu là hắn muộn đi một bước, nhất thời liền muốn rơi vào trong vòng lây. Một bên rút đi một bên đánh, quý mục lại ngạnh sinh sinh chỉ hoán một canh giờ, nửa đường thậm chí còn thừa cơ giết chết hai vị thiên vệ. Bởi vì tuần tra vệ bản thân liền là vượt qua phúc sinh thiên bản thổ thế lực xuất thủ. Việc này dù sao cũng hơi vượt quân, vậy vậy Quý Mục trừ đối mặt tuần tra vệ bên ngoài, đúng là không tiếp tục gặp phải càng nhiều phúc sinh tiên tiên nhân. Bất quá dù vậy, Quý Mục giờ phút này cũng là hơi có vẻ trở bận. Giá Lâm phúc sinh tiên 6 chi tuần tra vệ đều đã bị hấp dẫn tới, gia nhập đối với hắn mây quét. Mặc dù trong đó một chi đã bị hắn giết hơn phân nửa, nhưng tất cả tuần tra vệ cộng lại như cũ có vài chủ bị, đây cũng không phải là tiên nhân bình thường, mà là hơn 10 vị tinh nhuệ nhất tiên giới cho tiên. Quý Mục cao trắng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh, khí tức ba động không ngừng, nhưng không có một khắc có thể dừng lại mà tại một cái nháy mắt, tại trong một khu rừng, hắn đột nhiên đã ngừng lại thân hình, cầm kiếm trở lại, tham hỏi mấy chục ngày vệ, trong mắt triển lộ ra một vòng hàn ý độc thủ. Trước 1.133 như lai thần trưởng chương 1.133 như lai thần trưởng vừa rất lời, một đạo tre khuất bầu trời, bàn tay lớn màu vàng nóng ngầm vang mà lên, đem mấy chục ngày vệ sở ở khu vực đều gồm có đi vào. Cự trường to lớn, tựa như một phương tiểu thế giới bình thường, năm ngón tay cũng mất kỳ hình, hóa thành năm tòa ngọn núi. Mà theo cự trưởng nắm chặt, cả phiến tiên địa quang minh càng ngày càng ít, qua trong dây lắt liền hóa thành ngảm đêm. Khó mà hình dung cảm giác gáp bách đặt ở tất cả thiên vệ lĩnh đầu. Đây là đại nhật như lai thần trưởng, Phật môn chí cao thần thông một trong, danh sư một trường có thể nắm 3000 sa bà. Người xuất thủ chính là Dung Hợp Đạo Nguyên, có đủ viên mãn nghĩa linh. Phá quan đằng sau, hắn liền biết quý mục bên này phát sinh sự tình, thế là để hắn tại chạy trốn thời điểm, cố ý đem địch nhân dẫn tới hắn nơi này, lại từ hắn xuất thủ, một mẹ hỗn gọn. Sáu chi tuần tra vệ, đã là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, sớm diệt cũng coi là vì ngày sau hạ giới đại quân giám Dù sao coi như không xuất thủ Những người này cũng sẽ không bỏ qua quý mục, không bằng một trưởng bộ chết sự tình. Thân trường ẩn chứa cực hạn uy năng, có rất nhiều thiên vệ thử qua muốn đột phá trường ấn bao trùm phạm chủ, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Rõ ràng chỉ là một tấm, lại giống như là vô biên vô hạn bình thường. Sau một lát, cự trường nắm chặt thành quyền, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mấy chục ngày vệ không chết cũng bị thương, ngã xuống hơn phân lửa. Trong một chớp mắt, cả tòa phúc tìm đường sống cơ hội đều bị kín một tấm huyết sắc. Một màn này nhìn quý mục trong mắt đều nhanh trường đi ra, nhìn chăm chăm xuất hiện ở bên cạnh nghĩa linh, hắn nuốt nước mà hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Mỹ Linh do dự một chút, dường như chính mình cũng có chút không tốt phán định, cuối cùng tham thẳm nói một câu, tạm thời Ngụy Tinh Tôn Cảnh, quý mục trên mặt nổi lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tạm thời, Ngụy Tinh Tôn, dường như biết hắn nghi hoặc, Nghĩa Linh chủ động lên tiếng giải thích nói, cảnh giới này là tiền thần còn xuất lại một sợi thần vận, sử dụng hết liền không có, cũng không phải là chân thực cảnh giới. Các loại cái này sợi thần vận hao hết sau, sức chiến đấu của ta hẳn là có thể sánh vai đỉnh phong chân tiên, đồng thời ngày sau tu hành lại không ngại. Tinh Tôn là tinh tộc ở giữa xưng hô, so sánh tiên tộc tiên Tôn Cảnh cho nên ngụy tinh tôn ý tứ chính là hiện tại trước mặt có cái đại la kim tiên, ta đều có thể hai bàn tay chụp chết hắn. Nghĩa linh nói lời này lúc, trên mặt khó được lộ ra một vòng tự hào. Cùng là đế tinh, hắn một mực là trong năm lời cuối cùng, đánh nhau hoàn toàn không sen tay vào được, thậm chí đều không thể giống lý hàn ý nghĩa như thế dây dưa nhân. giờ phút này dung hợp đã nguyên, rốt cục hoàn chỉnh, tự nhiên có loại mở mậy mở mặt cảm giác. lại tại lúc này, quý mục nhịn không được đánh gây hắn. ngươi ngụy thiên tôn có thể đánh thiên tôn a? Nghĩa linh trầm mặc một cái chớp mắt, không có khả năng lời còn chưa dứt, quý mục nghĩa linh một trái một phải vắt chân lên cổ liền chạy ra, hai đạo lưu quang phân biệt hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy, nhất thời hai người chỉ hận chính mình thiếu sinh hai cái chân. ngay tại hai người vừa rồi lập phương vị, một vị thân thể nở năng đại hán chọc đầu lơ lửng nơi này. phúc sinh tiên tôn, phúc sinh tiên bực phát sinh sự tình tự nhiên đào thoát bất quá hắn chú ý, chỉ bất quá cũng không phải gì đó sự tình đều đáng giá hắn xuất thủ. càng nhiều thời điểm, hắn đều khinh thường đi quản, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, một cái nguyên bản ngay cả ngụy tiên đều không tính tồn tại, lát mình biến hóa liền thành ngụy tôn, còn một bàn tay chụp chết sáu chi tuần trắc Tám bộ chúng người tại hắn trận này vong nhiều như vậy, hắn cũng là muốn bị vấn trách xử phạt. Bất quá hai người này ngược lại là nhạy bén, Diêu Diêu cảm cảm giác không đúng liền chạy. Nhưng đây chính là phúc tìm đường sống. Phúc Sinh Tiên Tôn ánh mắt hướng hai bên tất cả nhìn qua, cái cuối cùng cắt bước hướng về Nghĩa Linh phương hướng đuổi theo. Từ trên khí tức nhìn, thời khắc này Nghĩa Linh rõ ràng càng có hơn uy hiếp, tự nhiên muốn ưu tiên giải quyết. Chương 1134 tử đạo hưu, không chết bẩn tăng chương 1134 tử đạo hữu, không chết bẩn tăng cũng không có trông thấy Phúc Sinh thiên Tôn cất bước, tựa hồ chỉ là vừa nghĩ lại, hắn liền xuất hiện ở Nghĩa Linh đỉnh đầu đưa tay liền theo. tại cái này tiện tay một trưởng trước mặt, nghĩa linh trước đó xúc thế đã lâu đại nhật như lai trưởng lại có vẻ như vậy nhỏ bé. màn chơi một cái chớp mắt thảm đạm, do trắng biến thành đen. thâm trầm như núi cảm giác gáp bách hung hăng đặt ở nghĩa linh đầu vai. nghĩa linh ngẩng đầu nhìn một chút, tinh ấn truyền âm nói, cơn gió mạnh, ta hiện tại trạng thái cực dai, thiên tôn cũng có thể thí phong mang. đến, chúng ta chơi hắn. quý mục đầu đều không trở về, càng chạy càng xa, lấy lòng đồng thời mắng, ngươi thiếu đánh dám. trạng thái gì cực dai, rõ ràng chính là chạy không thoát. lúc này trưởng ấn đã mất, nghĩa linh kêu lên một tiếng đau đớn cái lực ngăn cản. Ca, Quý Mục thân ảnh dừng lại, thở dài, lại bắt đầu quay người trở về chạy. Một bên chạy về đồng thời, một bên một tay bấm niệm pháp quyết. Tầng 72 lâu lớn lên theo gió, đỉnh thiên lập địa, như một trường truy đâm thẳng ầm đêm. Chơi hắn, Nghĩa Linh tay háo khẽ đảo, chấn động rất xuống một chi bút bé, chính là trước đây không lâu Quý Mục tại vô lượng thành vì đó tìm về chi kia. Tại tầng 72 lâu hiển hóa đồng thời, Nghĩa Linh cổ tay run rập, cũng không có vẽ cái gì, mà là trực tiếp tại tầng 72 trên lầu in lên bát tự Minh Văn. Cái này bát tự không phải là trước mắt văn tự từng cái đều lộ ra cổ lão đục nặng khí tức, phân biệt là uy, nặng, cố, tật, chấn, linh, lớn, bạo. khi bảy chữ này ấn xuống trong đáy mắt, tầng 72 lâu một cái chớp mắt bành trướng, giống như che trời chi thế, nó uy năng tăng lên gấp bội, cuối cùng đúng là đem phúc sinh thiên tôn trưởng ấn ngạnh sinh sinh định trở về. ấn, phúc sinh thiên tôn khẽ di một tiếng, chợt biến trưởng thành quyền. khi hắn năm ngón tay nắm chặt một khắc này, toàn bộ phúc tìm đường sống vực cũng bắt đầu run rẩy, đầy trời mây mù, nắm tay tâm, một quyền này chưa đánh ra chỉ là khí thế liền làm cho quý mục nghĩa linh cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, bị nội thương không nhẹ. đấm ra một quyền, cả tòa thiên bực trọng lượng đều đặt ở quý mục cùng nghĩa linh đầu vai, cả hai lập tức từ trên cao rơi hướng đại địa, liều chết chống lại, hai chân thậm chí theo đại địa không ngừng chìm xuống. quý mục sắc mặt đỏ lên, trực tiếp mở ra tiểu kim giới, một bên khác nghĩa linh chắp tay trước ngực, một đạo cực điểm sáng chói kim quang bỗng nhiên từ hắn trên người bắn ra, vô tận kim quang bên trong có ngàn vạn đạo thân ảnh màu vàng đứng lặng, trang nghiêm bất mục là vì bạn uy phẫn giới. nguyên bản cảnh giới có hạn, nghĩa linh chưa từng mở ra qua lĩnh vực nhưng cái này cũng không hề chứng minh hắn không có. Trên thực tế, thân là ngũ tinh bên trong duy nhất có hoàn chỉnh đế quân ký ức tồn tại, chỉ cần cảnh giới đi theo, hắn có thể phát huy ra thực lực, xác nhận trước mắt trong mấy người mạnh nhất. Dung hợp bút bẽ sau, lấy nghĩa linh trước mắt chạm thái cảnh giới, tiểu thế giới vi năng gần như có thể hoàn toàn bay hơi, không có bất luận cái gì tiêu giảm. Quý mục tiểu kiếm giới cùng thiên tôn quyền ấn giáp giới trong nháy mắt liền phát ra một trận chói hai bù bù, toàn bộ lĩnh vực đều đang nhanh chóng lùi lại. Đúng lúc này, nghĩa linh tiểu thế giới tiến lên đón có hắn chia sẻ áp lực, quý mục nội tâm không khỏi thở dài một hơi vạn quy Phật giới cùng quyền lớn một cái chớp mắt chạm vào nhau, giằng co xuống tới, mãnh liệt chấn động làm cho cả tòa thiên đột cũng bắt đầu lay động. nhưng lại ngay tại song phương rằng co một nửa thời điểm, nghĩa linh đột nhiên tay háo bung lên, trực tiếp tán đi tự thân lĩnh vực, thần tốc thông hóa làm một đạo kim quang, xoay người chạy. người quý mục ánh mắt một cái chớp mắt chừng lớn, mà còn toàn trở tay không kịp, chỉ có thể một mình lấy tiểu kiếm giới chống lại cái kia uy năng vô địch quyền ấn, cũng rất nhanh liền bị người sau đánh bỡ, mãnh liệt phản phệ cùng cái kia còn lại thiên tôn quyền ấn đồng thời chúng mục tiêu tiến đến, cuối cùng thẳng bị đánh ngũ tạng của quận thần hồn bù bù, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Trước 1135 phòng tối dị thành chương 1135 phòng tối dị thanh quý mục mở mịt mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy là đen kịt một màu, mở mắt cùng không có trận cũng không sai bao nhiều. Một cái chớp mắt mở mịt đằng sau, theo sát mà đến là khó mà hình dung đau nhất kịch liệt, toàn thân xương cốt đều phản phất đức gãy bình thường, thần hồn cũng là khó mà xưng là hoàn chỉnh, sẽ rách cảm giác như phụ cốt chi truy giống như thật lâu không tiêu tan. Mà lấy quý mục bây giờ cảnh giới cùng năng lực chịu đựng, cũng là không khỏi kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh từ toàn thân trên dưới chảy ra. Cả người bị cái này giống như thủy triều thống khổ bao phủ. Quý mục thật lâu cũng không từng động đậy. Sau một hồi lâu, phản phất là đau đớn biến mất, lại phản phất là đã thích ứng mấy phần. Quý mục thật dài thở hắt ra, ý thức dần dần trở về. Trong đầu tung ra chuyện làm thứ nhất, chính là đem nghĩa linh tại trong đầu đằng chỉ một vài lần. Đáng chết, mình bị con lửa chọc này lừa dối lao ra đã sinh đạt tử, kết quả người quay đầu liền cho mình bán. Bán thời cơ lại là như vậy xảo riệu, sớm một chút muộn một chút đều không đến mức không phản ứng chút nào khả năng. Giống như là tính toán kỹ muốn đem chính mình đưa đến phúc sinh thiên tôn trên nắm tay một dạng. Vừa nghĩ đến đây, Quý mục ngơ ngác một chút, nội tâm phẫn nộ một cái chớp mắt tiêu tán không ít. Hắn nằm ở nơi đó trầm tư hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dò xét bốn phía. Người tỉnh rồi, bên hai đột nhiên lánh bất đinh vang lên một tiếng động tính, kinh hai quý mục giật mình, nhất thời liền đứng lên, tay phải đã làm ra rút kiếm trạng thái. Nhưng sau khi đứng dậy mới phát hiện, bên hông mình đúng là không có vận gì, không chỉ có như vậy, liên lối toàn bộ thân thể đều là không mạnh vải chết hơn. Quý mục lại lần nữa khẽ giật mình chịu đựng thần hồn xé rách đau đớn chìm xuống tinh hạch mới phát hiện thiên cương kiếm cùng quân tử kiếm đều cũng không di thất mà là tự chủ giấu vào nơi đây thậm chí còn thân mật đem bình thường như thanh thần hộ như vậy treo ở trên người pháp khí cùng nhau đặt vào đi bảo. bướm bướm cùng tiểu vô lượng cũng ở chỗ này riêng phần mình quân thành một đoàn dường như trước đây không lâu quý mục trên thân cộng mình đau đớn cũng ảnh hưởng đến các nàng nhìn quý mục một trận đau lòng bất quá trọng yếu đồ vật tốt xấu là đều tại cũng không di thất cái gì quý mục đấy lòng nhất an lúc này mới có lòng dạ thanh thản bắt đầu tìm vừa rồi dọa chính mình nhảy một cái thanh âm nơi phát ra chỉ là để hắn hơi có chút ngạc như là nơi này bốn phía cũng không thấy qua mình thân thức cũng trải rộng ra không đến một tấc dù là có siêu phàm chi nhãn cũng vô pháp thấy do bốn phía càng đừng đề cập tìm tới người lên tiếng người đang tìm ta quý mục trầm mặc nửa ngày chợt hỏi các hạ là bản tọa là nơi đây chủ nhân thất kính thất kính nào dám hỏi các hạ nơi đây ra sao người muốn biết ta bản tọa lại không nói cho ngươi ha ha ha ha ha chỗ tối kia thanh âm là có chút điên đúng là cứ như vậy cười to một hồi lâu nửa này gặp quý mục không có một câu đáp lại chủ nhân thanh âm hình như có chút nghi hoặc. Ha, ngươi làm sao không tiếp theo hỏi ta?" Quý Mục hoàn toàn không tiếp tục phản ứng ý nghĩ của hắn, chỉ là phối hợp ngồi xuống, bắt đầu chữa trị tự thân thương thế. Thiên Tôn nhất quyền tuy nói uy năng vô địch, nhưng đánh tới trên người hắn thời điểm đã là dư lực, uy lực 10 không còn 1, bây giờ thương thế tuy nặng, nhưng 72 đạo bên trong tự có cực kỳ am hiểu chữa trị tự thân, chỉ cần không chết, cho hắn một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. "Cho ăn, ngươi đang làm gì?" "Chữa thương. Linh lực 4 là có hạn, còn như vậy lãng phí, sợ là không cần mấy ngày nơi này liền lại có thể lại thêm một cái hồn." mặc dù cảm thấy đối phương ồn ào đáng ghét, nhưng câu nói này lại trong lúc lơ đãng tiết lộ không ít tin tức. Quý mục thử một cái, phát hiện linh lực ở chỗ này quả nhiên là cực kỳ hi hữu đồ vật, dù một chút ít một chút, mà lại không cách nào từ ngoại giới bổ sung. lấy hắn thời khắc này thương thế, muốn khôi phục hoàn chỉnh, chỉ sợ đến tiêu hao tự thân hơn phân nửa linh lực tổn chữ, đằng sau nếu là gặp nạn, chỉ có thể lấy nục thân, có thể là thần hồn đối địch. mà quý mục cẩn ẩn có thể cảm nhận được, liền xem như nục thân huyết khí cùng thần hồn tinh khí, cũng là đang không ngừng sói mòn, cứ thế mãi, hắn sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Nguyên bản đối với nơi này, Lai Lịch vẫn chỉ là có 8 thành năm chắc, bây giờ thì đã là 10 thành. Cũng không biết Nghĩa Linh hao phí như vậy tâm lực đem chính mình đưa vào nơi này, đến cùng là vì cái gì. Trước 1136 trước hồn thiên cương chương 1136 trước hồn thiên cương không có chữa trị chỉ hoàn chỉnh, chỉ là hơi vững chắc chấn áp xuống tự thân thương thế, khiến cho không đến mức lại lần nữa chuyển biến xấu, Úy Mục liền dừng tay. Mà chỗ tối chủ nhân thanh âm đã nhanh đến rồi. Ngươi lại còn có lòng dạ thanh thản làm những chuyện này, ngươi không hoảng hốt ta, Không sợ a? Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Quý mục bình tĩnh ngắt lời nói. Một bên thanh âm im bặt mà dừng, tựa hồ còn truyền đến một trận hít vào khí lạnh tiếng vang. Cách thật lâu, thanh âm kia mới lại lần nữa truyền đến, "Ngươi ngươi làm sao có thể biết? A, tả hưu bất quá là trợn hù bản toán. Đi vào nơi này còn chưa từng nghe nghe có ai có thể ra ngoài, ngoại giới càng là không có khả năng biết nơi này bí ẩn, ngươi thì như thế nào có thể biết?" Quý mục khép cười một tiếng, toàn tức nói, "Không bằng làm giao dịch như thế nào?" "Giao dịch gì?" "Tại hạ nếu là có thể nói ra nơi đây lai lịch, các hạ liền đem cái này phòng tối thấy vật chi pháp dạy cho tại ta, như thế nào?" tiến đến quý mục liền phát hiện hắn mặc dù không nhìn thấy đối phương nhưng đối phương lại đối với hắn hành động không gì sánh được rõ ràng thậm chí ngay cả hắn tại chữa thương chuyện thế này đều như lòng bàn tay tất nhiên là có được đặc thù tham dò chi pháp nếu như quý mục muốn ở chỗ này hành động siêu tập tin tức vậy cái này đặc thù thấy vận chi pháp hiển nhiên cực kỳ trọng yếu chủ nhân thanh em hiếm thấy yên lặng một hồi tựa hồ là đang tính toán một lát sau hắn bỗng tấm thành ngươi nói đi ở chỗ này không biết tuyết ngây nô không ánh sáng chủ nhân thanh em sớm đã tịch mịch nhảm chán đến tự hạ nếu là có chuyện thú vị có thể trò chuyện lấy tự tiêu khiển hắn nguyện ý vì này bỏ ra bó lớn tinh lực nơi đây là thiên ngục trong phòng tối đông nhiên hoàn toàn yên tĩnh không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang các hạ các hạ còn tại a tại thanh âm lại lần nữa truyền đến chỉ là trầm thấp không ít các hạ còn tin thủ hứa hay không Hừ. nương theo lấy hừ lạnh một tiếng quý mục trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đạo pháp quyết cực kỳ thi triển chi pháp pháp quyết cũng không phức tạp lại thêm quý mục cái kia có thể sương yêu nghiệt cấp độ thiên phú rất nhanh liền thi triển ra đến quý mục chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên bản năng nhắm mắt lại mở ra lúc bốn phía cảnh tượng đã hết tại trong mắt để hắn hơi có chút ngoài ý muốn, là hắn giờ phút này cũng không ở phòng tối bên trong, mà lại tựa như là tại trên nước. phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh uông bức không gợn sóng mặt nước, như là tấm gương bình thường, kéo dài giống như đến vĩnh hằng, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. mà tại mặt nước này phía trên, tồn tại một phương bình đài, tả hữu bất quá hơn một trượng, cao hơn mặt nước một chỉ, gần như dấp rối. đi lên nhìn, là một mảnh thuần túy trong không, hắc ám bao khỏa hết thảy, thơm trầm không. có cuối cùng, dù là có mới xây tham dò chi nhãn, cũng căn bản không nhìn thấy được mảnh này tấm màn đen. một trượng dư rộng trên bình đài, trừ quý mục bên ngoài vẫn tồn tại một bóng người, chắc hẳn chính là trước đó cùng quý mục đối thoại chủ nhân thanh âm. đương quý mục ánh mắt rơi vào trên người đối phương, thấy do nó khuôn mặt sau, cả người nhất thời chính là sức sở. ca người này khuôn mặt hoàn toàn cùng quý mục không khác nhau chút nào, chỉ là càng nhiều một phần tăng thương cùng minh nghiêm, lộ ra càng thêm cổ lỗ một chút. Dựa vào tự thân trực giác, quý mục trong nháy mắt liền đoán được thân phận của đối phương. Đây là trước đây ít năm bị ngọc hoàng bắt được thiên giới thiên cương, lãnh chịu chính mình tiền thân ký ức tồn tại. Quý mục cái này một uống học đem một bên thiên cương giật này mình, nguyên bản lại gần thân ảnh cũng một cái chớp mắt bắn ra. Tức thì du tẩu đến bình đài bên dưới, cùng Quý Mục cách xa nhất khoảng cách, thần sắc cảnh giới. Thứ đồ chơi gì? Chẳng phải cho ngươi cái pháp quyết, đến mức như thế kích động a, cái này kêu lên ca. Chương 1137 trong ngục hội đàm Trương 1137 trong ngục hội đàm Quý Mục ngơ ngác một chút, nếu mày nhìn về phía Thiên Cương. Ngươi không biết ta? Thiên Cương lắc đầu. Cái này kỳ, như thế nào đi nữa, Thiên Cương lão ca cũng không trở thành không biết mình, chẳng lẽ là ngọc hoàng thủ đoạn, khiến cho mất ký ức. Quý Mục tư tác một cái trước mắt, chợt đưa tay chỉ vào mình, nếm thử tính mà hỏi các hạ không cảm thấy hai ta dáng dấp rất giống à? có đúng không? thiên cương gãi đầu một cái, lập tức vừa nghi nghi ngờ mà hỏi, ta như thế nào? quý mục trầm mặc, nơi đây không ánh sáng, mặt nước tự nhiên cũng không chiếu rọi, cho nên thiên cương đúng là chưa bao giờ thấy qua diện mạo của mình, đương nhiên sẽ không cảm giác quý mục có cái gì đặc biệt. các hạ xuống đây nơi này bao lâu? không biết. các hạ một mực tại trên bình đài này sao? ưn, một phen giao lưu cùng thăm dò bên dưới, quý mục cơ bản xác định người trước mắt chính là thiên cương lão ca, chỉ bất quá cũng không phải là toàn thân, mà là không chọn vô luận là ký ức hay là tồn tại, trước mắt thiên cương đều khó mà xưng là hoàn chỉnh, như là bị chia ra một sợi thần hồn, yếu ớt mà khó mà ngưng tụ. Ký ức phương diện cũng không phải là thuần túy lãng quên hết thảy, mà là cố này tản tiến có thể gánh chịu tương đối có hạn. Cái kia đạo tham dò pháp quyết cũng đã là cố này tản tiến mang theo ký ức. Về phần cùng quý mục cùng tình quân tương quan ký ức, quý mục suy đoán hẳn là tại cái khác thiên cương tản tiến trên thân, thiên mục đứng làm vạn tái tuế nguyện, trong đó chỗ giam giữ dung nạp phạm nhân tử không có khả năng chỉ có hắn một cái. Tương tự bình đài đoán chừng cũng là khó mà tính toán. căn cứ thiên cương tản tiến miêu tả. Hắn có thể cảm ứng được đại lượng đồng nguyên khí tức tồn tại ở mảnh không gian này chỗ sâu. Hắn đã từng muốn đi qua tìm, chỉ là vô luận như thế nào đều không thể rời đi nơi đây ải. Quý mục hiện tại biết nghĩa linh tại sao muốn đem chính mình đưa vào nơi này. Dung hợp đạo nguyên đằng sau nghĩa linh, biết trước năng lực tất nhiên đạt được cực lớn tăng cường, có thể nhìn thấy càng nhiều lựa chọn cùng khả năng. Mưa phúc tìm đường sống tôn chi tay nhập thiên ngục rõ ràng là một nước cơ hiểm, vô cùng có khả năng liền thật không ra được. Nhưng đặt mình vào thiên giới, đứng trước thiên tôn cùng nguyên một tòa thiên vực chi lực truy sát, thậm chí tùy thời có khả năng dẫn tới ngọc hoàng nhìn chăm chú đến lúc đó mới thật là thập tử vô sinh cục diện. Thiên ngục mặc dù hiểm, nhưng ở bại lộ tình muối dưới, lại vừa lúc an toàn nhất nơi ở nút. Còn nữa nói toàn cục điểm, quý mục bây giờ đã thấy, thiên cương, tất nhiên là hắn phát liên nơi đây mấu chốt. Một phen giao lưu sau, thiên cương cùng quý mục quen thuộc không ít, buông xuống ngay từ đầu cảnh giới. Quý mục không có giải thích quá nhiều, chỉ là đem tinh hạch khí tức thả ra một sợi, cùng loại đồng nguyên khí tức nhất thời để thiên cương cảm thấy không gì sánh được thân thiết, gần như không có gì giống nhau. Từ đối phương trong miệng, quý mục biết được rất nhiều liên quan tới thiên ngục tin tức cùng cấm kỵ. Nói là tin tức. Nhưng trên thực tế đều là thiên cương trại quan đếm thử đằng sau có được thê thảm đau đớn giáo hấn. 1. Không thể lộ ra ánh sáng. 2. Không thể đụng vào nước. 3. Không có khả năng bay trên trời. Ba đầu cấm kỵ, cơ hồ phong kín tất cả rời đi bình đại khả năng. Mỗi đụng vào một trong số đó, đều sẽ thu nhận cực kỳ khủng bố hậu quả, trước kia cái này thiên cương tàn phiến cũng còn không có suy yếu đến trình độ này, nhưng theo tìm đường chết số lần càng nhiều, hắn nhận phản chế cũng càng nhiều, cuối cùng luân lạc tới như vậy. Không thể lộ ra ánh sáng bao quát thuật pháp linh lực chi quang. Thiên Cương ở chỗ này thử qua rất nhiều thuật pháp, kết quả cuối cùng chính là chỉ cần biết ánh sáng, đều sẽ đào ngũ hướng thi thuật giả tiến hành công kích. trốn đến cái nào đều không dùng, mấu chốt cũng không có chỗ có thể trốn, không thể đụng vào nước ngược lại là không có nghiêm khắc như vậy. Nếu như ngươi có biện pháp, nước là có thể đụng, nhưng tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho mặt nước tạo nên bận sóng. Nâng lên cái này thời điểm, quý mục thậm chí thấy được Thiên Cương trên mặt chợt lóe lên sợ hãi. Về phần không có khả năng bay trên trời, chỉ là không có khả năng bay khỏi bình đài bên ngoài Fabi, một khi vượt qua giới hạn liền sẽ dẫn phát tạm diệt tiết lôi, đánh tới trên thân sống không bằng chết. Lão ca, ngươi có thể cảm ứng được những cái kia đồng nguyên khí tức đại khái tại phương hướng nào à? Bốn phương tám hướng đều có, nhưng ta nhìn không thấy. Còn dự định đi tìm bọn họ sao? Thiên cương nghe vậy sắc mặt một khổ. Còn tìm? Lại tìm sợ là ta hồn đều muốn không có. Khuyên ngươi cũng đừng thử, nói như vậy không chừng còn có thể sống lâu chút. Loại chuyện lật vật này đến lâu không không phải là một loại tra tấn. Quý mục thản nhiên nói. Thiên cương lườm hắn một cái. Vậy ngươi có biện pháp? Quý mục nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Thiên cương lại lần nữa liếc mắt. Đúng lúc này, Quý mục đứng dậy đi đến bình đại bên dưới đuổi người nhìn về phía cái kia kéo dài vô hạn mặt nước, cuối cùng lại đi trở về, vừa cười vừa nói, biện pháp mặc dù không có, nhưng ta có người a. Thiên Cương sững sở. Đúng lúc này, Quý Mục vung tay áo bảo, Vô bướm, bướm, Nhỏ Vô Lượng, Vô Trần, Thiên Cương Kiếm Linh, đồng thời xuất hiện ở trên bình đài, cơ hồ đem đây vốn là không lớn mặt bàn đứng dậy. Chương 1138 thay xả đội của chương 1138 thay xả đội cột tiểu Vô Lượng, ngươi có thể ở chỗ này xuyên thẳng qua a. Quý Mục đầu tiên nhìn về phía tiểu Nam Đồng. Tiểu Vô Lượng hơi có chút e ngại nhìn bốn phía một chút, nuốt một ngụm nước bọt ta thử một lần đi. Bởi vì khế ước quan hệ, quý mục thăm dò chi nhãn có thể cùng hưởng đến điệp nhi cùng tiểu vô lượng trên thân, chính như bọn hắn một ít năng lực cũng có thể bị quý mục sử dụng một dạng. Tại mọi người nhìn soi mói, tiểu vô lượng hiện ra côn hình, thân ảnh hư hóa, thử nghiệm bơi ra bình đài. Sau một lát, quý mục đã nhận ra một cố làm hắn tim đập nhanh khí tức, hẳn là cái kia ảm diện kiếp lôi. Lôi này không ánh sáng, nhưng uy lực lại là cực mạnh. Bất quá bởi vì sơn hải vô lượng côn đặc dị, kiếp lôi này mặc dù xuất hiện, nhưng lại một mực tìm không thấy mục tiêu. Cái kia khí tức làm người sợ hãi liền một mực tại bơi ra ngoài đãng thậm chí theo thời gian trở nên càng ngày càng nhiều cảm giác được ngoại giới khí tức quý mục cùng vô trần đồng thời nhăn nhăn lông mày tiếp tục như vậy động tĩnh quá lớn không được một bên thiên cương cũng làm ở miệng một lát sau quý mục để tiểu vô lượng về tới trước nghĩ nghĩ lại để cho điệp nhi ngồi tại tiểu vô lượng trên lưng cùng nó một khối xuất phát lần này bay ra bình vệ sau điệp nhi lập tức lấy hảo đạo bao trùm côn hình tựa như vì đó phụ thêm một tầng ẩn nấp chi yì lần này cái kia khí tức làm người sợ hãi không tiếp tục xuất hiện thiên cương hâm mộ nhìn quý mục một chút người linh sủng này đều ở đâu tìm coi như không tệ a Quý mục cảm thấy có chút buồn cười. Đây không phải Linh Sủng, là Đạo hữu cùng đồng bạn. Nhà ngươi muốn a? Cái này đổi ai không muốn muốn? Thiên Cương một mặt lẽ thẳng khí hùng, muốn đằng sau đưa ngươi. Thật hay giả? Thiên Cương tròng mắt một cái chớp mắt trừng lớn. Quý mục cười lắc đầu, ý vị thông trường nói một câu: Các nàng đã là đồng bạn của ngươi. Thiên Cương gãi đầu một cái, có chút khó hiểu. Quý mục ha ha cười một tiếng, hắn phát hiện Lão Đại Ca này mất trí nhớ đằng sau, không hiểu vẫn rất chơi vui. về phần đưa tặng nói chuyện, hai người vốn là một thể, đơn giản quá khứ cùng hiện tại. Là Quý mục cùng là thiên cương lại có gì phân biệt không phát động thiên ngục cấm kỵ từ đó rời đi bình đại phương pháp so quý mục trong dự đoán đơn giản không ít điệp nhi phụ trách chế lấp, tiểu vô lượng phụ trách đẽo qua cả hai phối hợp chí ít tại bên trong vùng không gian này quý mục muốn đi đâu đi đâu có lẽ thiên ngục từ thành lập cho tới bây giờ cũng không có gặp được có người có thể lấy tinh hạch đem hai tôn tiên thiên thánh linh đồng thời đưa vào nơi đây quý mục là lần đầu tiên thiên ngục đối với tiểu thế giới áp chế cực kỳ khủng bố cho dù là đại la kim tiên cũng tất nhiên không có khả năng ở chỗ này mở ra tiểu thế giới lĩnh vực nhưng tất cả những thứ này cùng quý mục tinh hạch không có nửa phần quan hệ nhìn trung thiên ngục lịch sử chưa bao giờ có tương tinh quân nhốt vào tới kinh lịch đến mức quý mục sau khi đi vào rất nhanh liền làm cho nhìn như kín không kẽ hở thiên ngục xuất hiện một cái lỗ thủng đoán chừng nghĩa linh cũng chính là nhìn chuẩn điểm này mới dám yên tâm như thế đem quý mục nhét vào nơi này xác nhận tiểu vô lượng cùng điệp nhi tổ hợp có thể ở trên trời trong mục hành động đằng sau quý mục cũng không chỉ hoãn lập tức xoay người bên trên côn, mang theo thiên cương hướng thiên ngục chỗ sâu đi vô luận là chỉ đường hay là mặt khác duyên cớ thiên cương đều phải tùy hành Không phải vậy, quý mục ở chỗ này chính là con rồi không đầu, thẳng đến tiểu vô lượng mệnh chết đều chưa hẳn có thể tìm tới địa phương. Quý mục cũng không có mang đi thiên cương kiếm cùng quân tử kiếm, mà là đem hai thanh kiếm này lưu tại bình bìnhải. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi, vô trần bót pháp quyết thân hình tình lình biến hóa thành quý mục hình dạng, một bên khác thiên cương kiếm bắt trước làm theo, đồng dạng hóa thành quý mục hình dáng tuấn mạo, ngụy trang thành thiên cương. Đồng thời bởi vì thiên cương kiếm bản thân liền là rèn luyện tinh quang mà thành, phát ra một chút tinh lực, liền có thể đem thiên cương khí tức bắt trước 10/ phần 10 dạng này nếu thật có ngục tốt một loại tồn tại có thể tuần tra chú ý ở đây nơi đây bình đại cũng là hoàn toàn như trước đây nhìn không ra mậy may gì thường mà tại càng sâu nặng hơn trời trong ngục đã nhiều hơn một tổ rời dạng biến số chương 1139 nguyệt thần cản đường chương 1139 nguyệt thần cản đường phúc sinh thiên vực phúc sinh thiên tôn bình tĩnh đứng tại chính mình thiên vực biên giới trong lòng hiện lên cảm thấy rất là vui đem quý mục đưa vào thiên ngục bất quá chỉ là một quyển sự tình căn bản không hao phí bao nhiêu thời gian nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn quý mục nghĩa linh là một cái đều chạy không thoát đưa xong quý mục hắn quay đầu liền đi tìm nghĩa linh, nhưng hắn lật khắp toàn bộ phúc sinh thiên bực lại đều không có phát hiện nghĩa linh bóng dáng bóng người khí tức vết tích hết thảy đều không còn sót lại chút gì, tựa như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này một dạng. nếu là có cảm xúc phúc sinh thiên tôn giờ phút này sắc mặt khẳng định sẽ trở nên cực kỳ nghiêm túc, dù sao có thể tại một vị tiên tôn dưới mí mắt biến mất tồn tại thật thật không đơn giản. thúy hồ đối phương trước đó triển lộ ra cảnh giới thực lực cũng là cực kỳ hãn, không kém chút nào đại la kim tiên, chỉ là không biết đối phương tại sao lại đột nhiên rút lui bằng không hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy cầm xuống một người trong đó như thế một cái cường lực uy hiếp gần nút ở thiên giới vô luận là tại phúc sinh tiên bực hay là chạy ra ngoài đối với thiên giới nguy hại đều là rõ ràng hú hồn thiên giới làm sao lại vô duyên vô cớ đụng tới cường giả bậc này phúc sinh tiên tôn tại nguyên chỗ trầm tư một hồi cuối cùng đống nhiên hướng về đao lợi thiên bay đi đại sự như thế hắn cần báo cáo ngọc hoàng cung nếu là lại trước đó hắn có lẽ còn sẽ không để ý như vậy nhưng thiên giới trước đây ít năm mới ra một cái kiếm tôn không cho phép hắn không cẩn thận. Thiên giới mấy năm này quần cuộn sóng ngầm, cho dù là hắn tồn tại bực này cũng có một tia cảm giác nguy cơ. Phúc Sinh tiên Tôn chỉ cầu biến cô không cần tại hắn cái này bộc phát, dù sao một khi thiên bực xảy ra chuyện, thân là một phương vực chủ hắn sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới bước ra Phúc Sinh tiên bực trong chớp mắt ấy, liền đông nhiên đã ngừng lại bước chân. Tại hắn phía trước, giờ phút này đứng bước một đạo thanh lãnh bóng hình xinh đẹp, mái tóc thanh lệ, đùi ngọc thon dài, mắt hiện màu xanh trắng, tất cả lộ ra lấy một đạo loan Đối phương đứng tại đó, không có gì khí thế phát ra, thậm chí cũng không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt nhàn nhạt đầu tới. Phúc Sinh Thiên Tôn nhất thời tâm thần chấn động. Chầm mặc một lát, hắn chậm rãi chắp tay. Gặp qua tháng Tôn, ở Thiên Giới tất cả Thiên Tôn phía trên vẫn tồn tại một cái cấp bậc kỳ danh đại nguyện. Giờ phút này đứng tại Phúc Sinh trước mặt chính là một trong số đó. Nguyện Thần lũ mình, thân là Sơn Hải Thế Giới Định Hải Thần chân một trong, Nguyện Thần từ không thể khinh động, cho nên hành tẩu thế gian phần lớn đều là pháp thân. Giờ phút này cũng không ngoại lệ. Nhưng Nguyện Thần pháp thân, đồng dạng cũng không phải bình thường. Phúc Sinh Tôn bắt chuyện qua sau, gặp nguyện Thần chậm chạp không có trả lời, trầm mặc một lát sau, hắn lại lần nữa thử nghiệm hỏi không biết Tháng Tôn miệng hạ hạ mình dáng lâm tiết bực là cần làm chuyện gì Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói cả đường trong lúc nhất thời Phúc Sinh Thiên Tôn cơ hồ cho là mình nghe lầm dù là lấy Thiên Tôn nhĩ lực hắn đều có chút không dám vững tin đây là từ Nguyệt Thần trong miệng nói ra được đúng là như vậy ngay thẳng a đại nào đứng máy một hồi lâu Phúc Sinh Thiên Tôn mới lên tiếng lần nữa ngài làm như vậy có thể từng chiếm được Ngọc Hoàng Bệ Hạ thủ ý bản tôn làm cái gì lúc nào cần hắn đến ý Phúc Sinh Thiên Tôn trầm rãi ngẩng đầu ánh mắt cùng đối mặt ta có thể cho là ngài đây là đã lựa chọn kỹ càng đứng ở đâu một bên Ti ngươi, ngài tựa hồ có cảm xúc, a, muốn đi cáo ta sao? Thỉnh cầu ngài nhường một chút. Không để cho. Tính mịch một lát sau, Phúc Sinh Tiên Tôn nhìn thật sâu Nguyệt Thần một chút, ta tự không dám mạo hiểm phạm tháng Tôn miện hạ, nhưng thực có chuyện quan trọng nhu cầu cấp bách bẩm lên Ngọc Hoàng cung, ngài như khăng khăng bằng vào một bộ pháp thân cản đường lời nói, còn xin tự một lần. Chương 1140 lôi động chuyển âm chương 1140 lôi động chuyển âm động cái tay đều như thế dậy vò cơ khổ. Nguyệt Thần pháp thân cười nhạo một tiếng, chợt một bàn tay liền chủ xuống tới. Trước đây không lâu Phục Sinh Tiên Tôn lấy trưởng ấn che đại Niết Linh, bây giờ phong thủy luân chuyển lại đến phiên hắn chịu nguyện thần trở lớn nhân quả báo ứng không dễ chịu chút nào lấy phúc sinh thiên tôn ý nghĩ coi như nguyệt thần đem chính mình ngăn ở cái này không để cho hắn thông báo nhưng chỉ cần giao thủ thiên tôn cấp bậc chiến đấu ba động tất nhiên có thể ảnh hưởng bốn bề thiên vực bị còn lại thiên tôn cảm giác đến lúc đó vô luận là đến giúp đỡ vẫn là đi thông chi ngọc hoàng cùng, đều có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả chỉ bất quá đánh nửa ngày sau trừ mình bị đánh sức đầu mẹ một thân chật vật bên ngoài đúng là không ai tới nhìn hắn một chút thiên giới lương bạc khủng bố như vậy nhưng trên thực tế Phúc Sinh Thiên Tôn chính mình cũng dần dần đã nhận ra không đối. Thiên Nhân ở giữa lẫn nhau coi như lạnh nhạt đến đâu, nhưng Thiên Tôn cấp bậc chiến đấu cũng không có khả năng không hề ảnh hưởng. Dù gì Ngọc Hoàng Cung cũng nên phái người. Nếu không phản ứng chút nào, cái kia vấn đề có lẽ không ở trên thiên vực, mà là tại hắn bên này. Lại giao thủ bị đánh một hồi lâu, Phúc Sinh Thiên Tôn rốt cục vững tin, hắn bị Nguyệt Thần kéo vào những cảnh. Tại Phúc Sinh Thiên Tôn nửa đường gặp được Nguyệt Thần, cả hai bắt đầu động thủ một khắc này, Mĩ Linh cùng Lý Hàn Y Lý đồng thời từ Phúc Sinh Thiên vực nào đó một chỗ đi ra, cũng nên ngang rời đi Phúc Sinh Thiên có lý hàn ý hiện tại thiên bực cùng thiên bực ở giữa phong cấm cơ hồ có thể không nhìn trời đất bao la tới lui tự nhiên chủ cồn ứng liên thương, quý mục đã riêng phần mình vào chỗ bọn hắn cũng cần bắt đầu làm chuyện của bọn hắn trước mắt thiên động tinh tộc cùng chi thứ hai ở giữa ma sát đã cực kỳ kịch liệt lúc nào cũng có thể từ mạch nước ngầm biến thành bên ngoài thiên giới mưa gió nổi lên nghĩa linh không để ý lại thêm một mùi lửa thế cục căng loạn mới có bọn hắn an toàn thoát thân cơ hội còn nữa lấy thiên giới tinh tộc trạng thái bây giờ nếu là không có ngoại lực can thiệp đoán chừng tại nhân tộc bên trên công một khắc này liền sẽ bị diệt không sai biệt lắm cái kia cũng không phải nghĩa linh muốn gặp được. bây giờ tân tấn dung hợp đã nguyên, hắn lâm thời có được siêu việt đại la kim tiên cấp bậc chiến lực, chỉ cần không cùng tiền tôn cấp bậc cường giả cũng chết, đủ để duy trì mấy lần chiến đấu. như vậy chiến lược lại thêm hắn lên bạn năm kinh nghiệm trí tuệ, có thể làm rất nhiều chuyện. mấy tháng sau, đao lợi trời, ngọc hoàng cung, ngọc hoàng thân ảnh giấu ở thâm trầm màn tre bên trong, ngoại trừ chính hắn, không người có thể gặp cái kia khóa chặt lông mày. hắn gần nhất luôn luôn có loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung, đến hắn cảnh giới cỡ này, căn bản không tồn tại cái gì ảo giác, mỗi lần tất có nguyên do. Trước mắt đúng là hắn lấy tay thanh lý thiên giới tinh tộc, là ứng đối dụng dịch hạ giới nhân tộc làm chuẩn bị thời khắc mấu chốt. Nguyên bản chuẩn bị ở sau này sẽ không như thế nhanh liền bắt đầu dùng, nhưng mấy năm gần đây thiên tộc tại đối mặt nhân tộc phương diện một loạt thất bại, cùng phía sau loan thoáng điều khiển bất tích, để ngọc hoàng nội tâm dần dần dâng lên một tiêu cảm giác nguy cơ. 3.000 thiên tiên tiên hạ giới đều trôi theo dòng nước, thậm chí tu di đích thân tới đều bị ép trở về, không một không chứng minh nhân tộc đã dần dần có uy hiếp thượng giới năng lực. Ở bên ngoài hoạn như vậy bức bách tình huống dưới, hắn tuyệt không thể lại cho phép nội ưu tồn tại cũng may sớm tại thật lâu trước đó vì sợ thiên giới tinh tộc mất khống chế hắn liền đã có chuẩn bị chính là chi thứ hai tinh tộc đối với ngọc hoàng mà nói cái này chi thứ hai tinh tộc so nguyên bản tinh tộc càng hoàn mỹ hơn cùng thành công mà còn toàn do hắn trưởng khống không giống nguyên bản tinh tộc trưởng thành đến hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế cho nên cầm cái này chi thứ hai thay thế nguyên bản tinh tộc ngọc hoàng không có bất luận cái gì đau lòng Liên tại tĩnh mịch suy nghĩ thời khắc một tiếng sấm rền giống như tiếng vang đống nhiên vang vọng tại ngọc hoàng cung trên không như công án giống như làm cho ngọc hoàng đống nhiên bình tĩnh vậy hạ tháng tôn làm phản Chư 1141 chân đạm thiên tôn chương 1141 chân đạm thiên tôn Ngọc Hoàng đống nhiên đứng dậy. Nghe thanh âm, tựa hồ là Phúc Sinh Thiên Tôn, chỉ là không biết hắn gặp cái gì, thanh âm dường như có chút thê lương, mà hắn truyền lại mà đến tin tức cũng là vô cùng kinh người. Nhật thần, nguy thần, mỗi một vị đều là sơn hải thế giới hết sức quan trọng tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn thậm chí siêu việt thiên giới quyền hành. Bọn hắn ngay từ đầu liền không quy thuộc tiên tộc cùng tinh động, mà là siêu nhiên mà độc lập tồn tại. Những này ý nghĩa lại không đảm luận. Đơn thuần chiến lực, trừ hắn cái này thiên chúng đứng đầu có 32 ngày thiên vực chi lực gia trì ngọc hoàng bên ngoài tám bộ chúng tất cả thủ lĩnh cùng tất cả thượng giới thi tôn có một cái tính một cái không có một cái nào có thể cùng nhị thần so chiêu nhất định phải mượn nhờ binh trận gia trì vây quét ngọc hoàng luốt luốt bi tâm khó trách gần nhất tâm thần có chút không tập trung tình cảm thực hiện tại cái này bất quá căn cứ hắn suy tính nguyệt thần căn bản không nên tại lúc này nhảy ra mới đối hắn tự nhiên là đối với hai cái này cổ lão quái vật khổng lồ có chỗ đề phòng song thần ở giữa nguyệt thần cùng trời tộc là địch sát suất muốn xa xa lớn hơn nhị thần gần nhất mấy chục năm cũng biến thành sinh động không ít nhưng bởi vì nó thể lượng vô luận là ngọc hoàng hay là người thần lẫn nhau đều không có xuyên phá tầm giấy cửa số kia riêng phần mình cũng đều duy trì lấy thể diện căn cứ ngọc hoàng đoán chừng người thần ít nhất phải tại nhân tộc đánh vào sau thiên môn lại phản bội mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất đến lúc đó nội ứng ngoại hợp cũng sẽ không hoàn toàn không có trợ giúp cho nên hắn chuẩn bị ở sau cũng phần lớn là vì khi đó chuẩn bị nhưng đối phương hiện tại liền nhảy ra ngoài lại đang làm gì vậy ngọc hoàng có chút nghi không thông hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là tinh khiết muốn chết không đối trong lúc này nhất định có biến cố gì Ngọc Hoàng thần sắc một cái chớp mắt nghiêm túc, hắn bước ra một bước, rất nhanh liền xuất hiện ở Đao Lợi chân trời duyên, ánh mắt nóng nhìn Phúc Tìm đường sống bực. ngượm nhờ thần thông, hắn rất nhanh liền tìm được cái kia đạo đứng lặng Phúc Tìm đường sống bực biên giới bóng hình xinh đẹp, cũng bị nàng dẫm tại lòng bàn chân, có mà động đệ Phúc Sinh Thiên Tôn. Nàng vậy mà thật chỉ dựa vào một bộ pháp thân đem một vị Thiên Tôn áp chế mấy tháng lâu. Nhược Phi Phúc Sinh Thiên Tôn sợ sệt biến cố quá lớn, sau đó bị Ngọc Hoàng truy cứu trách nhiệm, lúc này mới cương ép liệu mạng hao tổn một thành Phúc Tìm đường sống khí vận làm đại giá đánh vỡ miếng cảnh. Lâm Thời truyền âm, nếu không đến nay đều không người biết được về này đã không biết bao nhiêu năm không ai thấy qua nguyệt thần xuất thủ. Trước đó phúc sinh tiên tôn còn có mấy phần tự tin, nhưng đợi cho hiện tại, phần tự tin này đã không còn xuất lại chút gì, bị đối phương triệt để giống tại dưới chân. Các loại phương diện bên trên, ngọc hoàng lý đều không có lý phúc sinh, phản phất không nhìn thấy bình thường, chỉ là hướng nguyệt thần có chút chắc tay. Nguyệt thần đây là ý gì? Nghe được thanh âm, ưu mình ánh mắt quay tới, mình tĩnh tại ngọc hoàng trên mặt dừng lại một trận, khẽ cười nói, ngươi đem ta tiểu điệp nhi khi dễ thảm như vậy, ngược lại đến hỏi ta vì sao? Không cảm thấy có chút buồn cười à? Ngọc hoàng vô ý thức liền muốn níu mày Nhưng tốt xấu là nhị được. hắn hơi kinh ngạc chính là, những này hạ giới sự tình, nguyệt thần lại như thế nào biết được? mà không đợi không hắn trầm tư, căn cứ tả hữu đều đã về mặt, không ngại làm tiếp tuyệt hơn một chút. nguyệt thần pháp thân vừa nhấc chân ngọc, nguyệt hoa hội tụ, một cước liền đem phúc sinh thiên tôn đầu dẫm thành đĩa nát. bất quá thiên tôn cấp bậc cường giả từ không có khả năng liền như vậy tùy tiện tử vong, cho dù nhục thân triệt để sụp đổ, nhưng chỉ cần thần hồn cùng thiên vực còn tại, cơ bản cũng là bất diệt tồn tại. chỉ bất quá một cước này, nói ít cũng đã gây phúc tìm đường sống ba thành khí vận đồng thời còn không có kết thúc. Một cước đằng sau, Nguyệt Thần nâng lên đùi ngọc, chuẩn bị bổ khuyết thêm một cước. liền tại lúc này, một đạo kiệt lực đè nén lửa giận thanh âm từ nàng bên người vang lên, ngài khó tránh khỏi có chút quá không đem ta để ở trong mắt. trước 1.142 hạo nguyệt trời cao trương, 1.142 hạo nguyệt trời cao Nguyệt Thần khẽ môi nhã nết, lộ ra một vòng kinh miệt. a, rốt cuộc không giả. những năm này một tay phân khống tam đại tộc đàn, chắc hẳn vậy không nhẹ đi. đang khi nói chuyện, Nguyệt Thần quay người cùng ngọc hoàng chạm nhau một trường. nhất thời Nguyệt Hoa như luyện, mảng lớn tiên vực đều tại hai người trong đối bính rung động nhân cơ hội này ngọc hoàng cuối cùng là từ Nguyệt thần dưới chân cứu phúc sinh tiên tôn một tay áo liền đem hắn phiến trở về phúc sinh tiên chỗ sâu an dưỡng đi nhìn như thế lực nan nhau nhưng trên thực tế hay là ngọc hoàng chiếm thượng phòng dù sao còn có dư lực cứu tiên tôn trước mặt cái này một bộ bóng hình xinh đẹp dù sao chỉ là một bộ pháp thân ngọc hoàng áp chế không có đúng chi bộ pháp thân này đã áp chế phúc sinh tiên tôn mấy tháng lâu sớm đã hao tổn nghiêm trọng mà sau một kích hai đại sơn hải thế giới hết sức quan trọng tưởng giả đều không có lại ra tay nguyện thần là tự biết pháp thân không trọn vẹn không có khả năng làm gì nữa Ngọc Hoàng là khinh thường tại nhầm vào một bộ pháp thân, không có ý nghĩa. Hắn xuất thủ bốn là chỉ là vì cứu phúc sinh. Chân chính Nguyệt Thần ưu mình, một mực đứng lặng tại Sơn Hải Chi Đỉnh, chỉ có tới đó mới có thể chân chính ảnh hưởng đến nàng. Ngại như vậy làm việc, liền không sợ chí cao ý chí tức giận a? Nâng lên chí cao ý chí, Nguyệt Thần hiếm thấy lộ ra một vòng mê bóng. Lựa này, nàng thăng khẽ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn giận giận dữ. Cái này lớn như vậy thừa giới, cỡ nào huy hoàng xa lạ, nhưng ở trong mắt ta lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này trước kia không phải như thế. Thiên Chi Đạo, tự nhiên tổn hại có thừa lấy phụ không đủ. Đây là vĩnh cửu chi đạo, bây giờ lại là hoàn toàn tương phản, đi ngược lại, làm sao có thể được đến lâu dài. Hắn đã sớm bị bệnh. Ngưng nói, Nguyệt Thần nhìn về phía Ngọc Hoàng. Điểm này ngươi so với ai khác đều rõ ràng, không phải sao? Ngọc Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết ngài đang nói cái gì. A Nguyệt Thần cười khẽ. Người của ngươi tập kết không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm liền bắt đầu đi. Ta tại đỉnh núi chờ ngươi. Vừa dứt lời, Nguyệt Thần pháp thân hóa thành từng sợi mây hoa, tiêu tán ngay tại chỗ. Ngọc Hoàng không có đi đuổi, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú đối phương rời đi vị trí, nội tâm như có điều suy nghĩ ngay tại che lấp cái gì đâu. Một ngày này, rồng, dạ xoa, atula, già lâu la tứ bộ chúng trung triệu tập hơn mười cũng có ngọc hoàng giá thân chính, xuất lĩnh tứ đại thiên tôn, binh quảng Hàn thật cử, thiên giới chấn động, nhân gian trời hiện ra dị tượng. ngày giữa trưa, vốn ngày hôm đó đầu mãnh liệt nhất thời khắc, trong lúc bất chợt phong biến dạng, bầu trời lập tức liền đen. Cái kia treo lơ lửng chống thái dương đột nhiên biến mất, một vòng hạo nguyệt treo nguyệt hoa biển, khắp nơi bạn Nam Chim, bộ châu. Sớm tại mấy năm trước Nam Châu cơ hồ liền đã không có chân chính thuần túy tí bất tính, tại rộng lượng linh khí bổ dưỡng phía dưới, người người đều mang điểm tu vi, có thể xưng một tiếng tu sĩ. Tiếp xúc đồ vật, tầm mắt, tự nhiên cũng đều nước lên thì thủy lên. Cho nên chuyện bình thường Nam Châu nhân tộc cơ bản đều có thể tập mãi thành thói quen. Nhưng chuyện hôm nay rõ ràng vượt ra khỏi thành thói quen phạm chủ. Trường An, hoàng cung, Đường Thánh Tông để cây viết trong tay xuống, leo lên đài cao. Hắn nhìn chăm chú trên trời cái kia một vòng hạo nguyện hồi lâu, thật lâu cũng không từng mở miệng. Hồi lâu sau, hắn hướng người bên cạnh hỏi. Tiên sinh bọn hắn đi lên gần nửa năm đi. Hồi bẩm bệ hạ, 5 tháng lẻ 210 ngày. Đường Thánh Tông nhẹ gật đầu, hẳn là không sai biệt lắm hắn tự lầm bẩm. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một con cờ. Hắn nhẹ nhàng nắm lướt, quân cờ ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên rồi quang. Bên cạnh người có chút không hiểu, Đường Thánh Tông không có giải thích, chỉ là dùng một tay khác chậm rãi nắm chặt bên hông thượng phương bảo kiếm, truyền lệnh xuống. Chín quân tập kết, Thịnh nguyên 15 năm, trời hiện ra gì tượng. Con trời biến mất, hạ nguyệt trời cao, ban ngày chú. Nam Châu chi đế một chỉ sắc lệnh, hiệu triệu các châu Tường giả tụ tập, ngàn bạn đạo hùng hồn cổ sáng phóng lên tận trời, phá quan người nhiều vô số kể, đại điệu trải rộng ngân hà. Chương 1143 Thiên Ngục chi biến, một, chương 1143 Thiên Ngục chi biến, một, Nguyệt Thần cùng Thiên Quân chiến tranh phảng phất một cái tín hiệu, làm cho nguyên bản nhìn coi như bình tĩnh tiên giới chỉ một thoáng phong vân quấy động, nhấc lên ngàn cơn sóng động. Ngay tại Ngọc Hoàng mang binh cùng ngũ mình giao thủ thời tiết, nguyên bản riêng phần mình ẩn nấp tiềm ẩn tại chư thiên chi thứ hai tinh tộc đều là hướng tinh tộc phát khởi điện cuồng tiêu diệt toàn bộ. Chỉ bất quá tại gần mấy tháng Chi thứ hai tinh tộc thanh lý báo cáo tinh tộc tốc độ rõ ràng chậm dần, đồng thời nấu lại trùng tạo số lượng kịch liệt tăng nhiều. Đây cũng không phải chi thứ hai tinh tộc tiêu cực biến nát, chỉ là nguyên bản năm bệ bảy mảng, mỗi người tự chạy tinh tộc trong lúc bất chợt giống như là có chủ tâm quốc một dạng, giữa lẫn nhau giống như là nhân thủ được một tấm chi thứ hai tinh tộc nhân viên danh sách, hiểu rõ, lẫn nhau không còn hoài nghi nghi thị, mà là hô bang hỗ trợ, liên kết đối địch. Cái này cực lớn trình độ bên trên áp chế chi thứ hai tinh tộc đối với tinh tộc kháng hại, người sau thậm chí có thể dần dần bắt đầu phản kích. Dù sao chi thứ 2 tinh tộc số lượng xa xa không sánh bằng âm thầm phát triển vạn năm tinh tộc, trước đó chỉ là bởi vì chi thứ 2 tinh tộc nguyên nhân bị không ngừng phân hóa, lẫn nhau coi là kiểu địch. Bây giờ bàn này vụn các cục diện bị một cái đại thủ dùng sức nắm hợp, vận tại một khối, lại không nỗi lo về sau, cái này chủng tộc cổ lão mới chính thức bắt đầu triển lộ thuộc về nó nguyên bản lực ảnh hưởng. Có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương, tuyệt đại đa số đều đến từ chính mình, đây cũng là vì cái gì chi thứ 2 tinh tộc có thể như vậy tấn bánh nổ tinh tộc nhân viên nguyên nhân. Mà bây giờ, địch nhân đều bị đem đến trên mặt nổi. Đang đối mặt Lũy, tinh tộc Lại có sợ gì? Ai ngươi được hay a? Chớ cái dậy, ngươi đi ngươi đến. Một mảnh hỗn độn trời trong ngục, thình lình truyền ra hai câu lẫn nhau đối lời nói. Từ Quý Mục nhập Thiên ngục đến nay, mấy tháng thời gian, hắn một mực tại mang theo Thiên cương tìm còn lại Thiên cương tàn tuyến. Giải quyết Thiên ngục xuất hành vấn đề sau, tìm kiếm tàn tuyến quá trình liền trở nên không gì sánh được thuận lợi, cơ hội chưa từng gặp qua cái gì lớn chứng ngại. Mỗi một chỗ bình này đều tồn tại một vị bị giam giữ phạm nhân. Quý Mục vốn cho là những phạm nhân này dù sao cũng hơi khó giải quyết, nhưng về sau phát hiện có thể bị giam giữ tới đây, tinh tộc chiếm cứ chính thành còn xuất lại này một thành coi như không phải tinh tộc cũng căn bản là đã thức tỉnh bản thân còn lại dị tộc chân chính thuần túy thiên tộc căn bản là sẽ không bị nhốt vào nơi này cho nên trời trong ngục những này đối với thiên tộc mà nói hạ người cùng hung cực lại cơ hồ tất cả đều là quý mục đồng đội cho nên một bên thu thập tàn phiến đồng thời quý mục còn thu nạp đại lượng tinh tộc bộ hạ cũ số lượng liền ngay cả chính hắn đều đến không hết mặc dù có rất nhiều tinh tộc phạm nhân không có nhịn đến hiện tại hoặc chịu không được cái kia vô tận cô tịch mà tự vẫn hoặc thật hao hết thần hồn chết tại nửa đường nhưng bạn năm lắng động tích lũy Trời trong mục như cũ có tương đương một bộ phận số lượng tinh tộc tồn tại cho tới bây giờ. Mặc dù hấp hối, suy yếu không gì sánh được, nhưng bọn hắn dù sao còn sống, còn sống chờ được bọn hắn đế quân. Mỗi tìm đến một cái thiên cương tàn tiến, bọn hắn giữa lẫn nhau liền sẽ tương dung, thiên cương ý thức cùng ký ức cũng sẽ bởi vậy trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Đợi cho hiện tại, thiên cương tự thân khí tức đã cực kỳ cường đại, tất cả đều khôi phục hoàn chỉnh. Để cho tiện che lấp, quý mục đại đa số thời gian đều đem hắn đặt ở trong tinh hoạch chỉ ở cần tìm kế tiếp thiên cương tàn phiến thời điểm mới thả ra. Bất quá trong lúc này còn ra hiện một chút nhạt đệm. Khi khôi phục ký ức Thiên Cương nhìn thấy cái kia một mảnh tàn phá bự bọn tinh hạch lúc, ngay sau đó khí liền đem quý mục mắng to một trận, người sau chỉ quần đường không nghe thấy. Ai mắng ta? A, là ta à, cái kia không sao. Chư 1144 thiên mục chỉ biến, hai, chư 1144 thiên mục chỉ biến, hai, quý mục bộ dáng này để Thiên Cương càng khí, thường thường lại là một trận chuyển vận. Bất quá sau khi mắng, Thiên Cương đều sẽ thở dài một hơi, sau đó lại yên lặng ngồi về tinh hạch hải tâm, bắt đầu một chút xíu chữa trị, bốn trỗ mai Thiên Cương biết việc này cũng không thể chỉ trách quý mục. Dù sao lúc đó chính mình thế nhưng là không có gì sức phản kháng liền bị ngọc hoàng mang đi. Nếu không phải quý mục đi tìm đến, hắn hiện tại còn bị vây ở chỗ này, như cái nhị ngốc tử một dạng lần lượt quay dối thiên mục phạm nhân đâu. Lại nếu không có hắn cái này tiền thân ký ức thể gây ra rủi ro, quý mục bây giờ cảnh giới chiến lược nói không chừng sẽ còn vượt lên một phen, dù gì cũng có thể đem tinh hạch rèn luyện kiên cố hơn thực, có thể đem tinh hạch lấy tới như vậy tàn phá tình trạng, quý mục lúc đó nhất định là sinh tử một đường, cực kỳ gian nan. Những ngày này cương đều là có thể nói được, cho nên mắng thì mắng, nên bổ hay là đi bổ thậm chí đang động miệng trước đó, thiên cương liền đã động thủ trước bắt đầu chữa trị tinh hạch, không có cách nào, ai bảo người này cũng là chính mình đâu? Chửi mình hai câu có thể, một mực tức giận liền có chút tròn váng. mà đối với quý mục tới nói, thiên cương lão ca tồn tại không hề chỉ là trí nhớ của đời trước hóa thần, mà càng là tương đương với một bộ cực kỳ cường lực phân hồn. tạm dừng không nói hắn đối với tinh hạch tăng thêm, bẻ vẹn, vẹn dung hồn tác dụng, liền không kém chút nào gánh chịu nghĩa linh đạo nguyên chi kia bút bé xong hồn hợp nhất sau, quý mục tự nghĩ có không kém gì kim tiên cấp bậc chiến lực, đại la kim tiên cũng có thể thử một lần coi như không địch lại, đối phương muốn lộng chết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà tìm tới thiên cương sau, theo một ý nghĩa nào đó tương đương với quý mục lại nhiều một bộ cường đại phân hồn, đến lúc đó tam hồn hợp nhất, nên mạnh bao nhiêu? Quý mục cảm thấy coi như đánh không lại thì tồn, nhưng ít ra cũng sẽ không yếu tại nghĩa linh dung hợp đạo nguyên đằng sau trạng thái. Chỉ bất quá song hồn hợp nhất còn có chút khó chịu, tam hồn hợp nhất có lẽ liền sẽ có tổn thương. Nhưng ở cực đoan tình hữu giới, đây đều là có thể tiếp nhận phạm chủ. Giờ phút này thiên cương tản tiến tìm đều không khác mấy, việc cấp bách là tìm kiếm được cách đi ra ngoài. Nơi đây cực kỳ là nội bộ cùng ngoại bộ ở giữa, tựa hồ có nhất trọng cực kỳ kiên cố pháp tắc bình trướng. Bình trướng này liền liên sơn hải vô lượng côn đều không vượt qua nổi. Làm đứng lặng thiên rồi mấy vạn năm, giam giữ đến mãi không hết thiên tộc địch nhân trong địa, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt ngục. Mà vô luận là thiên cương hay là vô trần, tầm mắt tuy cao, nhưng cũng đều không có bị nhốt vào thiên ngục kinh lịch, tự nhiên cũng không biết nên như thế nào từ nơi này ra ngoài. Hỏi khắp trời trong ngục tất cả bị giam giữ tinh tộc, cũng đều không có một cái nào có thể đưa ra hữu dụng đề nghị. Trên thực tế nơi đây hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều vô số kể, tùy tiện một cái sách ra ngoài cho một đoạn thời gian khôi phục đều là một phương cự phách thực lực mạnh mẽ nhưng nhìn chung từ xưa đến nay cũng chưa nghe nói qua có ai từ nơi này chạy đi quý mục có thể dựa vào hai đại thánh linh như lợi du động đã là cực kỳ đặc dị tồn tại một phen nếm thử đằng sau đều không quả sau quý mục đem ánh mắt đặt ở phía dưới trên mặt nước đó là bọn họ duy nhất không có thử qua lộ tuyến căn cứ thiên cương tự thuật một khi để mặt nước tạo nên nửa điểm vỡ sóng tất nhiên sẽ thu nhận ám ngục tiếp lôi lôi này tư vị liền xem như thấy qua vô số sóng gió thiên cương đều gọi thẳng kháng chi không nổi không chút nào nguyện lại đối mặt lần thứ hai. Bất quá Quý Mục hiện tại cơ hồ tất cả phương hướng đều thử qua, đều ra không được, cho nên mặt nước này phía dưới, hắn là nhất định phải đi xem một chút. Thiên Cương cũng biết không có khả năng bị một mực vây ở chỗ này, cho nên cũng không có lên tiếng ngăn cản, dù sao hắn hiện tại ẩn thân tinh hoạch, thống khổ hẳn là so Quý Mục ít rất nhiều. Quý Mục nghiêm trọng hoài nghi đây mới là hắn đồng ý lý do. Chương 1145 Thiên Ngục chi biến, 3, chương 1145 Thiên Ngục chi biến, 3, đúng lúc này, Quý Mục hơi ngoắc, Thiên Cương quân tử hai kiếm thu ánh sáng lại, lặng lẽ bay đến trong tay hắn. Trải qua mấy tháng đến thử Quý Mục xác định nơi đây không có ngục tốt một loại tồn tại, làm việc cũng bởi vậy trở lên lớn mật đứng lên, không cần cái gì trái lốc Hướng đối kết lôi, hắn chỉ cần làm ra vạn toàn chuẩn bị, tay cầm song kiếm sau, Quý Mục trực tiếp làm ra nếm thử, rời đi tiểu vô lượng lươn đứng ở trên mặt nước. Theo động tác của hắn, mặt nước chỉ một thoáng tạo nên vận sóng. Cùng lúc đó, một cố làm cho Quý Mục tim đập nhanh khí tức đống nhiên mà tới. Một tiếng tranh minh, thiên cương kiếm tự hành ra khỏi vỏ, chuẩn bị ngăn lại đạo này lôi. Nhưng làm cho người trợ tay không kiềm chính là, tiếp lôi lại hoàn toàn xuyên qua thần kiếm chắn ngang, trực câu câu bổ vào Quý Mục trên thân người sau lập tức một cái run rẩy, rất đau. bất quá uy lực còn tại quý mục có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ không gì sánh được nghiêm túc. đây mới là ở trên mặt nước mới nếm thử thử, dẫn động gợn sóng cũng là cực nhẹ mà yếu ớt. tiếp lôi đã là như vậy uy lực, thậm chí không cách nào phòng ngự. cái này nếu là xuống đến dưới mặt nước, có thể nghĩ nên cỡ nào trả diện. quý mục chỉ do dự một cái chớp mắt, liền một đầu đâm vào trong nước. bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm một chút, hiện hóa bản thể tiểu vô lượng một cánh bơi đuôi, đâm vào quý mục trên thân, cả hai nhất thời tương dung. Sơn Hải vô lượng côn không ngừng thu nhỏ, thân ảnh hư hóa, cuối cùng tại quý mục trên thân tạo thành một bộ trường bảo. Ngưỡng nhờ tiểu vô lượng tiên phú, quý mục đem vào nước ba động hạ xuống thấp nhất. Vừa rồi càng nhiều chỉ là thử một chút kiếp lôi lưu bị, hiện tại đã đại thể có phán đoán, tự nhiên có thể tiến thêm một bước. Quý mục biết, ở trên trời trong ngục đợi càng lâu, thì càng khó mà đào thoát. Nơi đây không cách nào khôi phục linh lực, lại không chỗ không tồn tại áp chế lực lượng, ép phạm nhân nhất định phải thời khắc điều động tự thân lực lượng chống lại. Trường kỳ đợi tại cái này sẽ chỉ trở nên càng ngày càng suy yếu, cho đến hao hết hết thảy. Những cái kia có thể còn sống đến bây giờ tinh túc, hoặc là thời gian quá ngắn, hoặc là chính là cường giả chân chính, thậm chí chỉ là mạnh còn chưa đủ, còn muốn có một chút đặc dị phong bế tự thân chưa khiếu phương pháp, liền cái này đều khó mà sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Quý mục tiến đến nhiều nhất không siêu nửa năm, mặc dù bị thương, nhưng ít ra còn có thể phát huy bảy thành chiến lực. Hắn sợ sẽ các loại qua một đoạn thời gian nữa, ngay cả cái này bảy thành chiến lực đều duy trì không nổi. Vừa bao mặt nước, quý mục liền thẳng đến đáy nước, phải một bước công thành. Tham dọ càng nhiều hao tổn càng nhiều, không bằng giải quyết dứt khoát. Nhưng theo hắn xâm nhập trong nước dẫn động tiếp lôi tự nhiên cũng càng mãnh liệt, ngay cả tiểu vô lượng hình thành áo ngoài đều không che giấu được. quý mục lông mày níu chặt, lộ ra một vòng thốn cổ. bất quá ở trong cơ thể hắn, thiên cương ánh mắt lại phát sáng lên. hắn phát hiện tán giật tiếp lôi rơi xuống tàn phá tinh hạch bên trên lúc, lại làm cho tinh hạch trở nên càng thêm lương thật một chút, thậm chí đã lâu tỏa ra một vòng sinh cơ. mặc dù không gì sánh được yếu ớt, nhưng thiên cương tốn sức chữa trị lâu như vậy, tự nhiên biết cái này một vòng sinh cơ gian nan. tiếp lôi bản thân liền có đoán thể tôi thần công hiệu, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn gánh bắc được. Thân là trời bỏ đi con, Quý Mục trải qua 7 lựa thiên kiếp, đẳng nhàn kiếp lôi đã không cách nào đối với hắn đưa đến đoán thể tác dụng, mà có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, như lựa thiên kiếp thứ 7 thì cơ bản có thể đem hắn trực tiếp đánh chết. Hoặc là quá cưỡng bức ra quá yếu, đều không nên được. Nhưng giờ phút này trời trong ngục những ngày kiếp lôi, lại là rất tiện cho loại kia có thể đối với hắn tạo thành thống khổ, nhưng lại không có khả năng duy nhất một lần đem hắn đánh chết loại kia. Dùng cái này chữa trị tinh hoạch, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Chương 1146 thiên mục chi biến, 4, chương 1146 thiên mục chi biến bốn trong tinh hạch thiên cương bóp cái pháp quyết, những cái kia tại quý mục thể nội tán loạn tàn phá bừa bãi tiếp lôi lập tức đều bị dẫn tới nơi đây trải qua hắn tinh diệu điều khiển bắt đầu rèn đúc tinh hạch thiên cương một bên làm việc còn vừa cao giọng hô tiểu tử đem ngươi cái kia áo ngoài thoát thoát quý mục thanh em du lên hiện tại hắn đều bị sét đánh sức đầu mẹ chán toàn thân trên dưới đều như là lăng chỉ giống như cảm thụ cái này nếu là lại rút đi một tầng phòng hộ phải là cỡ nào cảm thụ cứ như vậy một do dự bên kia thiên cương đã mang lên hồn nhiên quên đi trước đây không lâu vẫn là hắn một mực bấy quý mục vào nước giờ phút này, công thủ thay đổi xu thế cũng, quý mục dành thời gian nội thị một chút, cảm giác được tinh hoạch biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái. tiểu vô lượng, đồng tâm tương liên, tiểu vô lượng biết được quý mục ý nghĩ, tự hành cách rời thối lui. liền trong nháy mắt này, quý mục cả người triệt để bị kiếp lôi vào phủ. trong chấp nhoáng này, mãnh liệt đau đớn làm cho quý mục não hải cảm giác trống rỗng, thang không dậy nổi bất luận cái gì suy nghĩ. trong tinh hoạch, thiên cương bấm niệm pháp quyết tay cũng bắt đầu run rẩy. như vậy lượng lớn lôi đỉnh, dù là hắn thân ở tinh hoạch, cũng là nhận lấy mãnh liệt ảnh hưởng. trong chớp nhoáng này hắn cũng không do thán phục quý mục đảm lượng, không hổ là ra nhất nghiệm hiện lên, thiên cương động tác trên tay lại là chưa ngừng, cạn kiệt hết thể dẫn lôi tôi hoạch, loại bỏ tạp chất. tại cái này lượng lớn lôi đình rèn luyện bên dưới, nguyên bản trải rộng vết rách, hấp hối tinh hạch đột nhiên tỏa ra sinh cơ, phát ra như tâm bẩn giống như cổ động tiếng vang, nhưng như thế vẫn chưa đủ, thiên cương không chỉ có muốn cho tinh hạch phục hồi như cũ, thậm chí còn muốn cho nó tiến thêm một bước. cái này ngày thứ hai đỉnh vi năng nếu là có thể đều tái hiện, quý mục thực lực lại có thể nhảy lên thăng một lớn. giờ phút này, thiên cương tóc thay Trạng thái giống như nên giải, chỉ là một tiếng lại một tiếng gầm thét, chống đỡ, lại chống đỡ một hồi, ăn lôi càng nhiều, chảy máu càng ít, giăng cho lão tử càng chặn. Một bên khác, vì sợ cái này hai không bất lo chơi thoát, quân tử kiếm bắn ra một đạo thanh quang, vô trần xuất thủ, che lại Quý Mục tâm mạch. Cũng chính là lần này, làm cho Quý Mục có thể có được một sát na cơ hội thở dốc, não hại khôi phục một tia thanh minh. Thừa dịp một sát na này khoảng cách, Quý Mục hướng vào phía trong gầm thét một tiếng, y miệng. Chỉ lần này một tiếng, Quý Mục qua trong dây lát lại bị cảm giác đau bập phủ. Mà tại một bên khác, Thiên Cương Kiếm không để ý đến bên này hỗn loạn, tự hành ra khỏi vỏ, lạc lẽ hướng lấy chỗ càng thâm nhi đi. Chủ nhân bây giờ úc còn không mang nổi mình bước, bơm bơm cùng tiểu vô lượng bởi vì khế nước thụ ngang nhau thống khổ, cũng là khó mà hành động. Thiên Cương tại luyện hạch, vô trần tại che chở tâm mạch. Ở đây duy nhất nhàn kiếm chỉ có nó, cho nên cái này tìm lối ra trách nhiệm, tự nhiên bị tiểu kiếm linh nắm ở trên thân, chỉ là theo nó xâm nhập, nó khổ não phát hiện. Đấy nước này trừ nước hay là nước, hoàn toàn không có cuối cùng. Cái này muốn để nó đi đâu tìm lối ra thôi. Cùng một thời gian, trời ngoài mù bộ. Vi tưởng phi phi tưởng chỗ trời, cái này trọng thiên vực rất là kỳ lạ. Tại thượng giới tất cả trời trong ngũ, nơi đây nên tính là tiên nhân ít nhất một chỗ. Nhưng tương ứng, là nơi đây không có một cái nào kẻ yếu. Có thể vào ở thiên này, cảnh giới thấp nhất đều là nửa bước kim tiên, lại đều là chỉ kém một bước liền có thể đột phá. Đồng thời lại thiên tư tung hành, có thể vượt biên mà chiến tiên nhân. Có thể nói, kim thiên chiến lực mới là vào ở vực này nước cờ đầu. Chỉ lần này một vực kim tiên cường giả, chính là bốn bề mấy tầng thiên vực kim thiên tổng cộng, mà cực ít người biết được làm cho toàn bộ ngày giới chư thiên vạn tộc nghe tin đã sợ mất mật thiên ngục tọa lạc tại nơi này. Chư 1147 thiên ngục chỉ biến, nam, chư 1147 thiên ngục chỉ biến, nam, phi tượng phi phi tưởng sử thiên sở dĩ kim tiên tụ tập, cũng là bởi vì nơi này tiên khí có thể sưng 33 ngày nồng nặc nhất chỗ, cực kỳ thích hợp tu luyện. Mà tạo thành tiên khí như vậy nồng đậm bởi vì chính là bởi vì thiên ngục tồn tại. Mấy ngàn năm thậm chí đã qua hơn năm, thiên ngục sẽ thời khắc hướng ra phía ngoài chuyển vật đại lượng tiên khí. Sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì trời trong ngục bộ lại không ngừng rút ra thiên ngục phạm nhân linh lực. Cuối cùng lại thua đưa đến ngoại giới, lấy thở thiên tộc tu luyện. Thậm chí những linh lực này đều là trải qua cường giả tu luyện chất xuất, phần lớn còn chất chứa vi khí tinh nguyên, muốn so với bình thường tiên khí nồng đậm bổ rất nhiều. Những linh lực này sẽ bị các thiên vực chia cắt, nhưng làm tiên ngục tọa lạc chỗ trời, phi tưởng phi phi tưởng sử thiên tự nhiên chiếm cứ trong đó tương đương một bộ phận số địa mức, cũng bởi vậy hấp dẫn đại lượng kim tiên. Thiên này tốc độ tu luyện ít nhất là còn lại thiên vực cấp 3. Mặc dù nơi đây kim tiên phần lớn là thay phiên chế, bằng công tích đi vào Không cách nào đợi ở chỗ này quá lâu, nhưng cùng lúc tồn tại ở thiên này kim tiên, nói ít cũng sẽ không thấp hơn thiên bị. Thiên bị kim tiên, đây là kinh khủng bậc nào đội hình? Nhưng ngay lúc một ngày này, giờ này khắc này, phi tưởng phi phi tưởng sử thiên lại bị công phá. Nếu là hậu thế đi chép, đại khái có thể như vậy đi lại một bút. Thái nhất, nam hoàng Chuyển thế thân, nghĩa linh, lý hàn y hai vị đương đại đế quân, xuất 60. không không không tinh tộc ngang nhiên đánh vào phi tưởng phi phi tưởng sử thiên. Không ai biết như vậy số lượng tinh tộc là thế nào bị nghĩa linh một chút xíu điều động đến cùng một chỗ lại còn không có bị thiên tộc trước tiên phát hiện mà xem như tinh tộc trước mắt lớn nhất ngăn được thế lực, chi thứ hai tinh tộc đúng là toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện, cũng không có hướng lên trời tộc cảnh báo. Đồng thời, không phải muốn trời thiên vị kim tiên bên trong, lại đồng thời có siêu 1 phần 3 số lượng tiên nhân phản bội, cùng tinh tộc nội ứng ngoại hợp, đoàn diệt mấy trăm vị kim tiên. Thiên tộc ứng đối rất nhanh. Dù là có nguyệt thần liên lụy ngọc hoàng cùng bốn bộ hạng, còn sót lại tám bộ chúng cùng các thiên vực vẫn tại thời gian cực ngắn điều động 50, không không không tiên binh, cậu thêm mười mấy bạn các độ tiên nhân, còn có tám vị thiên tôn cấp bậc cường giả, chúng vây phi tưởng phi phi tưởng sử thiên nhưng tới gần thiên này bực thời điểm các phương vực tôn mới phát hiện, toàn bộ không phải muốn trời đã đều bị nhất trọng màu vàng cùng huyết sắc hỗn hợp kiên cố bình chứa bao khỏa, dù là có thiên tôn xuất thủ, thời gian ngắn đúng là cũng vô pháp bại trừ. đây là nghĩa linh lấy 700 kim tiên thần hồn, tinh huyết, linh khí hết thể sinh mệnh tinh hoa thế luyện, kết hợp thiên này bực chủ, cấu kết bực thế, ngạnh sinh sinh đúc thành huyết trận bình chứa. cử động lần này từ không thể bảo là không hung nghĩa linh triệu tập 6 vạn người, cũng không chỉ là phổ thông tinh tộc, trong đó mỗi một người, cơ hồ đều là trải qua thiên bảng kỳ tại ngút trời, hoặc là bản thân liền ngồi ở vị trí cao, là tinh anh trong tinh anh. Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả đều không còn có 10 vị. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ thiên giới, số lượng này cũng không tính nhiều, nhưng nếu giảm mất đến một lượng, đây không thể nghi ngờ là một cố không thể coi thường lực lượng. Dù là phi tưởng phi phi tưởng sử tiên có một vị thiên tôn vọt chấn, nhưng ở dưới chướng chúng tiên qua trong dây lắt liền loạn cả một đoàn. Ước còn không mang nổi mình ước tình vùng dưới độc mặt 60. không không không tinh tộc đại quân cũng là rất nhanh liền bị thua. Vẹn vẹn nghĩa linh cùng mười mấy vị Đại La Kim Tiên liền đủ thiên tôn uống một bầu, chi tại mấy vạn tinh tộc trong quân trận, tinh quân có thể thu được cực kỳ cường đại tăng thêm. Diệp Linh bản thân dung hợp đạo nguyên đã tới gần thiên tôn chiến lực, một khi như vậy ra chỉ, đột nhiên liền nhảy lên đến thiên tôn bên trong chiến lược mạnh nhất cái kia hàng một. Dù là chiến lược này chỉ là lâm thời, cũng đầy đủ trong thời gian cực ngắn cầm xuống một vực, cùng thiên tộc đánh một cái tiến công chớp đoáng. Chương 1148 Thiên Ngục chi biến, 6, Chương 1148 Thiên Ngục chi biến, 6, từ không nắm giữ binh. Nghĩa Linh là tăng nhân, nhưng càng là một vị vạn năm tinh quân. Lại là hoàn toàn gánh chịu ký ức, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào tinh quân. Luận xuất thủ chi quả quyết tàn nhẫn, trong năm người hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào thượng giới trước giao cho đám người tu vũ chiếm tổ chim khách thật chính là thiếu hạo đế quân sao? có lẽ chưa hẳn. đối với nghĩa linh tôi nói, hết thề từ bi đều là xây dựng ở cùng đường người tình muối giới. một khi là địch, nghĩa linh đem so với tất cả mọi người đáng sợ hơn. hắn biết rõ, chính mình mấy vinh đệ kia đã trải qua cách đâm chi mê, tuy vẫn tinh quân, nhưng tính cách cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa, bao nhiêu đều sẽ dính một chút mềm mại. đây cũng không phải là là chuyện gì xấu, thậm chí còn có thể làm cho bọn hắn đi dài hơn. thân là tinh tộc, thân tính không có khả năng vượt trên nhân tính. nhưng nếu năm người đều là như vậy, một ít thời điểm có thể sẽ là trí mạng hoàn chỉnh đế quân ký ức, làm cho nghĩa linh so với ai khác đều thanh tịnh cho nên đối đại nhân hắn cũng xa so với bất luận kẻ nào đều muốn hung ác đánh bại thiên tôn dễ dàng nhưng muốn giết chết lại cơ hội là chuyện không thể nào mỗi một vị thiên tôn đều cùng chỗ thiên vực khí vận tương quan chặt chẽ liên hệ không thể chia cắt muốn triệt để giết chết một vị thiên tôn ít nhất phải chỗ thiên vực suy yếu đến cực hạn mới có khả năng mà đó căn bản không phải thời gian ngắn có thể làm được chờ hắn tốn sức đem không phải muốn thiên vực tôn giết chết nguyệt thần bên kia đoán chừng cũng đã sớm đánh không được một con này đổi một thần, thế nhưng là quá không có lợi. khốn khổ các loại ngọc hoàng rút tay ra ngoài, hắn gái này thật vất vả nhấc lên phòng ba, người một bàn tay liền có thể theo diện, cho nên nghĩa linh trực tiếp từ bỏ. nhưng hắn tự nhiên cũng không có khả năng thả đi dạng này một vị đại định. thế là tại sau khi đánh bại, hắn trực tiếp đem bực này thiên tôn chân áp phong ấn, cũng mượn nhờ hắn tiền thần kinh nghiệm đem nó làm hạch tâm dung nhập trong huyết trận, xem như môi giới liên tục không ngừng rút ra không phải muốn trời khí vận để mà duy trì đại trận bình trướng. nghĩa linh hết sức rõ ràng, hắn triệu tập tinh tộc coi như lại nhiều, nhưng chỉ cần đứng tại ngoài sáng đối với thiên tộc tới nói đều là châu châu đá xe, căn bản không chống được bao lâu. 60 không không tinh tộc nội ứng ngoại hợp, có thể đoàn diện một cái nhân số ít nhất thiên vực, nhưng căn bản không cách nào ngăn trở tiếp xuống tiên binh bầy kín. Nếu là tinh tộc thật có năng lượng như vậy, thượng giới này đã sớm đổi trời, căn bản lưu không đến hiện tại. Có thể diệt không phải muốn trời cùng phong trận một vị bồ tôn, đã là thiên giới tinh tộc bây giờ có thể làm được mức cực hạn. phí hết lớn như vậy bình, tự nhiên là vì tiếp ứng quý mục, căn cứ nghĩa linh bận được. chỉ bằng vào quý mục bọn hắn, là căn bản không có khả năng từ nội bộ mở ra thiên ủng trong lúc đó nhất định phải cực kỳ có cường đại, thậm chí siêu việt thiên tôn lực lượng đồng thời đụng động thiên ngoại ngục bộ yếu kém nhất chi địa, cùng người ở bên trong nội ứng ngoại hợp, mới vừa có một tia mở ra khả năng. nghĩa linh vẫn luôn không có quên mục đích của mình, không chút nào bị cái này ngắn ngủi thắng lợi choáng váng đầu góc, cho nên tiềm điện đánh vào nơi đây sau, hắn biết còn lại không phải cùng thiên tộc cùng chết, mà là bằng vào nơi đây địa thế cố thủ, kéo dài thời gian, cứu ra quý mục, đồng thời chờ đợi hai người khác tin tức, đợi năm người tụ hợp, bọn hắn liền lập tức thoát ly thế giới, trở về nhân thế. cho đến lúc đó, nhân tộc mở rộng thiên môn, chiến tranh chân chính vừa rồi bắt đầu lấy không phải muốn trời tất cả tiên nhân chi huyết cùng linh khí tinh hoa kiến trúc bình chướng, lại thêm bản bực vực tôn liên tục không ngừng điều khí bận, vây kín thiên quân giống như là trực tiếp cùng bực này đối kháng, dù là có thiên tôn tại, thời gian ngắn cũng là thuốc thủ vô sách. Đồng thời chờ bọn hắn cường công phá không phải muốn trời thời điểm, phương này thiên vực cũng liền có thể tuyên cao phá thoái, một cục đá hạ ba con chim, bất quá cũng chỉ như vậy. Chương 1149 tiên ngục chi biến, 7, chương 1149 tiên ngục chi biến, 7 giờ phút này, tùy ý bình chướng bên ngoài thiên tộc tấn công mạnh bình chướng. Tiêu hao không phải muốn thiên vực, nghĩa linh cùng lý hàn ý thì ấy vẫn không để ý tới. Trừ phi bên ngoài thiên binh số lượng tiếp tục số trước lần, còn có không tua kém ngoài mười vị thiên tôn xuất thủ, nếu không muốn thời gian ngắn hao hết một tòa thiên vực tích lũy, căn bản là không thể nào. Mà lại đối phương đánh càng hung ác, không phải muốn trời liền hao tổn càng nhanh, đồng thời vô tưởng thiên tôn liền chết càng nhanh. Đây cũng là cũng coi là bọn hắn giải quyết một vị đại địch, lấy địch nhân chi mâu, tấn công địch người chi thuận. Nghĩa linh thủ bút này không thẹn với tinh tên, ngay cả một mực theo hắn hành động lý hàn ý cũng không khỏi phục. Nguyên bản cảnh giới thật hạn chế nghĩa linh phát huy lâm thời nửa tôn cấp khác chiến lực đã đầy đủ để hắn đem thiên giới quấy long trời lở đất. đi thôi, chúng ta đi xem một chút có thể hay không tiếp trưởng phong đi ra. một lát sau, nghĩa linh cùng lý hàn y dẫn người đi tới không phải muốn thiên hạch trung tâm. phi tưởng phi phi tưởng chỗ trời là không mầu giới bốn ngày một trong. này bốn ngày cơ hồ đều có một cái điểm giống nhau, giản dị. không mầu giới truy cầu đại đạo đơn giản nhất, làm việc muốn xa so với giới khác vực thiên nhân càng thêm phần thúy, thậm chí trừ tu hành bên ngoài lại không hàn chú ý, cực kỳ đơn nhất bởi vậy thiên này tự nhiên cũng không có ai sẽ đi kinh hành thậm chí ở chỗ này kiến tạo cái gì đối với cái này bực tiên nhân đến nói đều là đồ hao hết sợi đâm cho nên cái này nguyên một tòa thiên vực trừ khu vực trung tâm bên ngoài cơ hồ không có cái gì một mảnh thuần trắng chỉ có một chút tàn mát tại các nơi bổ đoạn mà khu vực trung tâm nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là cái gì kiến tạo mà là một bộ tản ra khí tức cường đại to lớn thi cốt nó đứng lặng tại cái kia giống như dãy núi bình thường kỳ gì là đứng tại không phải muốn trời bất luận cái gì một chỗ đều trông không đến nơi đây thấy đều là một mảnh mênh mông chỉ cắm đầu hướng phía nơi đây đi. ở trong đó một cái nháy mắt, nó lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ngươi. Hoa nhà Lý Hàn Y Lì dẫn đầu chạy tới, lượn quanh tốt một vòng lớn đằng sau trở về, không mất ngạc nhiên hướng nghĩa linh hỏi, đây là yêu thú gì? nghĩa linh bình tĩnh nhìn một hồi lâu, cuối cùng đáp, hẳn là con ác thú. hẳn là. Lý Hàn Y Lì lặp lại một lần. nghĩa linh khẽ lắc đầu, quá xa xưa, nhìn không rõ ràng. cái này một cái cùng bình thường trong truyền thuyết con ác thú có chút không giống, nó khí tức cực kỳ cổ lão, có lẽ lai lịch đều cũng không phải là thế này, mà là càng xa xưa hơn Hải may mắn nó chết rồi, nếu không phải là còn có một tia ý thức, chúng ta hôm nay mang bao nhiêu người đến đều không dùng, lấy nó làm thiên mục, chắc không được chưa bao giờ có người từ bên trong đào thoát. Lý Hàn Y thần tình hơi có chút ngưng tốc. vừa rồi hắn tới gần đi xem một vòng, tự nhiên cảm giác được con cự thú này mang đến áp bách, chết đi không biết bao nhiêu năm đều có loại khí thế này. Cái này nếu là khi còn sống, chỉ sợ bình thường thiên tôn đều căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Ngươi vừa mới đi qua thời điểm, có tìm đến cửa vào sao? Nghĩa Linh lúc này hỏi. Lý Hàn ý liền vẫn lắc đầu. Ta muốn cho là hôm nay ngục ta cũng có thể bằng vào tiêu diêu chân khí đột phá, xích lại gần xem xét phát hiện nơi này căn bản không có cho ta đột phá không gian. Trên dưới trong ngoài sắp xỉ một thể, giống như là cái tảng đá. Nghĩa linh ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, bình tĩnh như trước. Thiên ngục muốn thật sự là dễ dàng như vậy đột phá, nó cũng liền không phải thiên ngục. Lý Hàn Y thì hai tay mở ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Các loại, khoảng hăng cảnh, vực này cũng không phải là thiên địa nhân trong tam giới bất luận cái gì một chỗ, mà là độc lập với ngoài tam giới. Nó không làm bất luận kẻ nào sở thiết, mà độc là vầm trăng sáng kia tồn tại. Mấy bạn năm tuyến nguyệt, nơi này một mực là thanh lánh mà yên tĩnh, nhưng bây giờ, nơi này lại do so bất luận cái gì một chỗ đều muốn ồn ào hối loạn. Chắc không được ngày sớm như vậy liền mẹ ra, tình cảm là vì mấy cái kia lão bằng hữu làm yểm hộ à. Trước 1150 thiên ngục chỉ biến, 8, trước 1150 thiên ngục chi biến, 8, thiên tôn cấp bậc chiến đấu nếu như lấy sinh tử làm cơ sở, thường thường đều muốn tiếp tục thật lâu, thậm chí đánh cái mấy năm cũng có thể. Giống nguyệt thần ngọc hoàng loại thực lực cảnh giới này càng cách xa ở hơn tiên tôn phía trên tồn tại càng là như vậy. quảng hàn cảnh nội, song vương đại chiến mấy ngày, sự suốt không có phát giác ra cái gì biến hóa rõ ràng, thậm chí đều chưa từng thấy máu. chỉ bất quá cái kia nguyên bản nàng qua ngàn vạn dặm xuân hà, gần như vô biên vô tận hạo nguyệt hào quang, đã không tại biết trong lúc bất giác thu nạp không ít. cái này chứng minh tiên tộc một phương ẩn thắng một đường. giờ phút này mục đích bị ngọc hoàng đâm thủng, nguyệt thần cũng không để ý tới, chỉ là trợ tay liền trực tiếp chủng chết mấy vị đại la kim tiên, nhất thời huyết vụ như nước thủy triều. đại la kim tiên. Vốn là quát tháo một phương đại năng tồn tại, tại nguyệt thần trước mặt lại như giấy giống như yếu ớt, đâm một cái liệp phá. Đây là quảng hàn cảnh tử trận nhóm đầu tiên tiên nhân. Trước đó Ngọc Hoàng cùng tứ đại tiên tôn là chủ lực, hiện lên năm cái phương vị, tất cả dẫn một sợi chư thiên khí tức, đối với quảng hàn cảnh hiện lên trấn áp chi thế, mà thiên binh ngưng kết thành trận, không ngừng tiêu hao ma diệt nguyệt thần. Nguyệt thần thời gian ngắn đập không chết tiên tôn, nhưng chụp chết những sâu kiến này lại là không khó. Sở dĩ một mực không có động tác chỉ là bởi vì những thiên binh này lẫn nhau thành trận, muốn giết chết bao nhiêu cũng phải phân một chút thần, dễ dàng bị Ngọc Hoàng chờ lúc vắng mà vào. Đối phương mang những người này tới, nói rõ chính là cho nàng giết, liền nhìn nàng có nguyện ý hay không giao lên đại giới này. chết binh nếu là không đủ, Đoan Trừng liền phải cầm Thiên tôn mệnh đi lấp. Cho nên đối với Ngọc Hoàng tới nói, đừng nói là cái này mười mấy vạn Thiên binh, liền xem như cầm một hai trọng Thiên vực Thiên nhân tới, đổi một tháng thần cũng đáng. Nguyện thần bởi vì tính ngặt thủ, tại bất minh xác thực cho thấy phản bội tình mông giới, Ngọc Hoàng là tuyệt không thể hướng nàng đầu thủ. Dù là một ít chuyện kỳ thật đều đã lòng dạ biết rõ. Trư Thiên cộng chủ tên tuổi dễ nghe đi nữa, hắn cũng chỉ là một cái người đại diện, mà không phải chân chính tam giới chi chủ chư thiên phía trên vẫn có chí cao, một khi phía dưới tướng quân cùng tể tướng cũng cùng, sau lưng coi như đem óc chó đều đánh ra đến, trên mặt nội cũng vẫn như cũ muốn duy trì hòa thuận, bởi vì chí cao chưa biểu lộ ý kiến, tự mình độc thủ chính là đi quá giới hạn. Bất quá hiện tại nguyệt thần chính mình lại ra, công nhân cùng trời tộc là địch, thậm chí kém chút liền đánh chết một vị thiên tôn, hiệp trợ tinh tộc liền lại là một cái khác tình huống. Cái này chính hợp ngọc hoàng tâm ý ngay tại nguyệt thần chụp chết mấy vị đại la kim Tiên đồng thời tứ đại thiên tôn đồng thời độc thủ, nay tứ tôn giả đều là tám bộ chúng một đám đứng đầu dựa vào bộ tộc chi lực, thực lực muốn xa so với nghiêm trọng dựa vào thiên bực chi lực thiên tôn mạnh hơn, bằng không thì cũng căn bản không đủ tư cách tới tham gia chiến trường này. thực lực phạm là yếu một ít, đều là cùng người phía dưới một dạng pháo hôi giống như tồn tại. long tôn hiển hóa chân thân, viễn bộ chân long chiếm cư chân trời, như dãy núi treo ngược, há miệng liền phun ra một đạo quan trụ, đáng diện sơn hạ. dạ tôn thanh mặt răng nhanh, giữ tợn của bố, phát huy lúc toàn thân đều bị quỷ khí đen kịt chố dây dưa. nó cầm trong tay một thanh to lớn song xoa, thẳng hướng nguyệt thần đâm tới. những nơi đi qua, trực tương hư không đều hạch xuất ra hai đạo đèn kịt vết rách. Quang hàn cảnh cũng không phải bình thường bí cảnh, vô luận là chất lượng hay là khí tức, đều tuyệt sẽ không kém trừ Thiên tiên bực. Nay xin có thể làm được như vậy, từ không phải bình thường trọng khí. Tương truyền 8 bộ chúng mỗi một chúng, đều có dấu một kiện cực phẩm giới khí làm trấn tộc chi bảo. 8 khí hợp nhất, chính là một kiện uy năng không kém hơn Ngọc Hoàng kiếm âm thần mạo loại kia đăng cấp đến cực điểm chi khí. Chỉ mất quá truyền thuyết vẹn vẹn tại truyền thuyết, trong hiện thực 8 tộc giới khí chưa bao giờ đồng thời xuất hiện qua, càng không khả năng hợp nhất. Bất quá vẹn vẹn là dạ tôn trong tay chuôi này thiên quỹ xin cũng đã đầy đủ cường đại. Chư 1151 thiên ngục Chi biến, 9 Trước 1.151 thiên mục chi biến, 9, Long tôn dạ tôn lần lượt xuất thủ, tu La tôn cũng không cam yếu thế, trực tiếp hiện hóa ra phát tướng ba đầu sáu tay, chống trời mà lên, sáu quyền cùng nâng, thẳng đục tiến sâu trong hư không, nhấc lên như điên biển giống như khí lãng. Giá lâu la tôn kim độ cũng là hộ tống xuất thủ, nhưng so với Di vãng xem như chậm, từ hạ giới một nhóm sau, nó pháp thân phát tái, chịu không ít hao tổn, bây giờ làm việc thu liễm không ít, không còn một đầu vọt tới trước nhất. Không phải vậy, lấy tốc độ của nó, xuất thủ ứng tại tất cả mọi người trước đó. Bốn vị này hợp kích, cho dù là nguyệt thần cũng vô pháp có nhẹ giờ phút này nàng vẫn như cũ là nhân hình, nhưng một tay lúc bấm niệm pháp quyết, một tôn không gì sánh được vi nạn cự thú hư ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng. đối với tứ đại thiên tôn chính là một chảo. khó mà hình dung con thú này chi vĩ nạn. tứ đại thiên tôn pháp tướng nguyên bản cũng là đỉnh thiên lập địa, vô cùng to lớn, nhưng ở con cự thú này trước mặt, đúng là có thể dùng nhỏ bé để hình dung. cự chảo vừa mới nâng lên, liền đột nhiên nhấc lên một cỗ linh lực sóng lớn, vô hình vô sắc, nhưng lại như tuyết lở bình thường, vạn sự vạn vật đều là mai táng ở giữa. chiến trường một cái chớp mắt trở nên gay gắt, khoảng hàn cảnh nội trận trận bù bù. Song phương thăm dò lâu như vậy cũng là nên động chút thật. Bất quá nguyệt thần tuyển tại như thế cái thời gian chủng chết tiên giới chư tiên trở nên gây gắt chiến trường, tự nhiên là có nó suy tính ở bên trong. Phía dưới động tĩnh kịch liệt như vậy, thậm chí đều ảnh hưởng đến nơi này, huyết khí độ dày đặc ngay cả nơi đây chiến trường đều không thể so sánh. Ngọc hoàng tự nhiên phát hiện dị dạng. Mấy cái này tiểu tử thối là thật có thể dày bò. Chính mình đánh như thế nửa ngày, cũng bất quá là trụp chết mấy vị đại la kim tiên, mà lấy phía dưới cái này huyết khí mức độ đậm đặc, chết kim tiên chỉ sợ mấy trăm vị còn chưa hết. Dù là thiên tộc cường giả như mây duy nhất một lần chết nhiều như vậy kim tiên cũng tuyệt không phải có thể tùy ý coi nhẹ chính mình nếu là lại không căn chết một chút các loại ngọc hoàng trực tiếp bước xuống nàng dành thời gian đi xử lý bên kia mấy tiểu tử kia cũng phải bị một mẹ hốt gọn phí công nhọc xước. nguyệt thần đấy lòng tham tham thở dài ai không bỏ được hải tử không bắt được lang nếu tuyển chết tuyển này liền phải thừa dịp nó còn không có dương bùm trước đó nhiều làm chút đỉnh để nó vọt càng xa một chút không phải vậy đằng sau khả năng đều kéo bất động chính mình cái này quái vật khổng lồ đương nhiên chủ yếu nhất là bảo bối của nàng điệp nhi cùng cái kia quý mục một lòng đồng mệnh nguyệt thần xem điệp nhi như mình ra là do so thân muội muội còn thân hơn tồn tại, từ không có khả năng trơ mắt nhìn xem nàng theo tinh tộc đi chết. Nguyệt thần đối với Ngọc Hoàng Phong cách hành sự vốn cũng không vui, mà Đim Nhi càng đem nó triệt để đẩy lên tiên tộc đối diện nhân tố quyết định. Nàng lúc đó cùng Nhật thần ngày tranh đoạt đêm quyền hành, tranh thủ hai càng lộ vẻ hóa nhiều thời gian hơn. Đối với Nhật Nguyệt Nhị thần tới nói, dù là chỉ là thêm ra một sát na, đều có thể thu hoạch càng nhiều vô lượng chúng sinh tín ngưỡng. lực. Cho nên cho tới nay, cả hai đối với ngày đêm quyền hành tranh đoạt liên không có từng đứt đoạn. Một lần kia, cả hai một lần đánh ra chấn hỏa, Nguyệt thần thắng, nhưng cũng bởi vậy hao tổn quá lớn lâm vào ngủ say, không nghĩ tới liền bị ngọc hoàng thừa lúc vắng mà vào cho điệp nhi giày vò đến trình độ như vậy. nguyệt thần sau đó hoài nghi, cái này rất có thể là nhật thần liên hợp ngọc hoàng cho mình làm một cái bẫy. dù sao nguyệt thần cũng nắm trong tay một bộ phận huyễn đạo, nếu như chờ nguyễn thế linh mộng điệp trưởng thành, cả hai tăng theo cấp số cộng, nhật thần nói không chừng đều không thể không tránh né mũi nhọn tại quyền hành tranh đoạt bên trong triệt để rơi vào hạ phong. đối với nhật thần mà nói, lam tiên tiên thánh linh điệp nhi là một cái tiềm ẩn nguy hiểm, bất quá đối với bây giờ nguyệt thần tôi nói, nàng chỉ là quan tâm điệp nhi cái này tồn tại bản thân. Có lẽ ngay từ đầu nàng đích sắc còn có lấy đồng nguyên thánh linh cổ vũ tự thân huyền đạo dự định. Nhưng ngươi đuôi, trong bất chi bất giác liền thật xem nàng như là người nhà. Chương 1152 thiên ngục chi biến, 10, chương 1152 thiên ngục chi biến, 10, Từng tiếng kia ú mình đại tỷ tỷ chính là nàng, cái này vạn tái băng lánh trong thuế nguyệt sau cùng mềm mại. Hạ nguyệt thánh lãnh cũng có Ô Nhu. Cho nên đối với Ngọc Hoàng làm, nguyệt thần mới có thể tức giận như thế. Chẳng qua trước mắt đến xem, bướm bướm ngược lại là bởi vậy nhân họa đắc phúc. Lấy nguyệt thần tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra quý mục hạt tử cũng không chỉ tại tinh tộc đế quân, mà là thật có cộng chủ tiềm chất. cái này khiến nguyệt thần hơi an tâm, bất quá đối với ngọc hoàng chán ghét lại là không chút nào giảm. đây cũng là vì cái gì mấy tháng trước khi nghĩa linh cách không đưa tin, đưa ra kế hoạch của hắn lúc, nguyệt thần hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuất thủ. mặc dù tại thời tiết này xuất thủ thật có chút mạo hiểm, một khi tinh tộc cùng nhân tộc không có dựa theo nghĩa linh cho nàng thời gian nổi lên, đánh vào thiên giới tiếp ứng, tình cảnh của nàng liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. nguyệt thần mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng toàn bộ thiên giới là địch. vẹn là ngọc hoàng, liền đã đầy đủ khó giải quyết. So với thái nhất chuyển thế, Nguyệt thần càng muốn tin tưởng làm Thiên Cương chuyển thế thân quý mụ. Bất quá nhân duyên tế hội, trước liên hệ với cũng không phải là hắn. Nhưng lưu cho Nguyệt thần do dự thời gian lại là không nhiều, bởi vì dạng này thời cơ chớp mắt là qua, chỉ chớp mắt liền không có. Nàng nếu không xuất thủ, Vũ Vương Đế Tinh lần này ít nhất phải gãy một nửa ở tiên giới, nàng cũng liền căn bản không có đặt cửa cần thiết, chờ lấy sau đó túi đầu nhận vua, vị tước đoạt quyền hành liền có thể. Mà chỉ cần nàng dẫn dắt ở Ngọc Hoàng, Vũ Tinh bên kia đằng sau hết thảy đều như kế hoạch tiến hành, như vậy thiên tộc thế lực sẽ tại chân chính đại chiến đến trước đó trên diện rộng rút lại. Nguyên bản 10 không còn một phần thắng cũng sẽ bởi vậy tăng phúc không ít, chỉ ít có thể gia tăng đến 4 thành tỷ số thắng, chân chính có một kia đối chọi tư cách. Nguyệt Thần lựa chọn xếp hàng, thứ không phải là vì chịu chết, chứ muốn bảo trụ bơm bướm cùng nó ký chủ, có thể thắng tự nhiên cũng muốn thắng. Nguyệt Thần biết nếu như tinh tộc qua sông là cầu, kết quả của mình nhất định sẽ rất thảm. Nhưng nếu quyết tâm hạ tràng, thì phải có can nguyện vì quân cờ rất nộ. Nàng cũng không phải là tin tưởng nghĩa linh, cũng không phải tin tưởng thiên cương, mà là tin tưởng cái kia cùng bơm bướm ký kết sinh tử khế ước thư sinh, là cái kia chỉ lần này một thế quý muộn. Thái Nhất, thiên cương. Ngọc Hoàng, Nhật Nguyệt, càng là cổ lão cùng tồn tại cương đại, thì càng không đáng tín nhiệm. Bởi vì tại bực này tồn tại trong mắt, hết thảy đều là quân cờ. Bao quát Nguyệt Thần cũng là như vậy. Cho nên quý mục bực này tư sinh quân tử tại các nàng trong mắt xem như cực kỳ nó nứt, nhưng nguyên nhân chính là phần này nó nứt, lại càng đáng giá tín tưởng. Phó Thác hết thảy. Gây một tiếng tiếng vang, toàn bộ quảng Hàn cảnh một trận long trời lở đất. Nguyệt Thần trực tiếp hiện ra ưu mình cự thú bản tôn, ngang nhiên vọt vào thiên binh quân trận, đại sát tứ phương. Đồng thời quảng Hàn cảnh triệt để phong bế. Trong đó hết thể tồn tại ở cảnh này chưa từng phá diệt hoặc là nguyệt thần chưa từng trước khi bất lạc, không có một cái nào có thể rời đi nơi này. Vào quát ngọc hoàng. Phi tưởng phi phi tưởng chỗ trời. Tìm tới không có. Liền cái này. Tốt, tránh ra. Nương theo một tiếng tựa như thiên lôi giống như văn vọng. Nghĩa linh lấy tinh ấn cấu kết chúng tinh tộc, bạo phát gia đình phong thiên tôn cấp bậc một kích, công kích trực tiếp thiên mục một chút. Cũng chính là một kích này, thao hết thái nhất đạo tàng tất cả còn số lại, lâm thời tăng phúc cảnh giới đều rút đi muốn công phá thiên ngục không khác người si nói mộng, nhưng dốc hết toàn lực, tại con ác thú trên thi thể mở đôi mắt nhỏ vẫn là có thể làm được. Cũng chính là cùng một thời gian, ở trên trời trong ngục lại độ nhất trọng lối tiếp, tinh hạch phục hồi như cũng hoàn chỉnh thậm chí càng thêm tăng cường quý mục dưới đáy nước tìm lối ra không thành, ngược lại nếm thử lấy man lực cưỡng ép phá củ, cuối cùng thậm chí trực tiếp điều dụng Cửu Long đỉnh. Nghĩa linh lấy để loạn tận thông biết trước nhắm ngay, trong ngoài hợp kích một chỗ, thiên ngục lập tức cá phá. Chương 1153 ánh dạng đông chợ hiện chương 1153 ánh dạng đông chợ hiện tuy nói là phá, nhưng cũng bất quá là một cái chỉ chứa mấy người xuất nhập miệng nhỏ nhỏ. Đối với như núi cao lớn nhỏ con ác thú thì thể tới nói, cái này cùng lâu kim cũng xê xích không bao nhiêu. Nhưng đây đã là nghĩa linh cùng bí mục bây giờ có thể cực hạn làm được. Ngang nhiên đánh tan thiên mục nhìn trung thiên giới 33 ngày, chư thiên thần minh không người làm đến qua như thế hành động vĩ đại. Giờ phút này, trong ngoài quan thông, ảm đạm vô quang trời trong ngục, đột nhiên chiếu xạ tiến một buổi sáng. Tất cả bị giam giữ tinh tộc đột nhiên ngẩng đầu. Bị giam ở chỗ này lâu như vậy, không biết tối nguyệt, không thấy ánh mặt trời, chỉ là làm linh thạch giống như còn sống bị liên tục không ngừng rút ra linh lực cung cấp ngoại giới, bọn hắn đã nhanh muốn quên chỉ là hình dáng ra sao. Cái kia thậm chí có chút trước mắt, nhưng này chính là hy vọng nhận lên. Tại quang mang cuối cùng, còn đứng có một bóng người đứng. Hắn một thân tàn pha áo trắng, đầy người trật vật, lại chậm rãi quay đầu, cười hướng bọn hắn đưa tay. "Chư quân, cần phải đi." Đột nhiên ở giữa, tiếng hoan hô như sóng chiều, lao nhanh không dứt. Mấy chục bạn tinh tộc, một khi giải phong. quàng hang cảnh. Đang cùng Nguyệt Thần giao thủ Ngọc Hoàng Mỹ mắt lơ đãng giật một cái, nội tâm đã nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, Thiên Ngục cá phá, làm chư thiên cộc chủ Hắn quá rõ ràng trong thiên ngục mặt đều có cái gì, có một cái tính một cái, tất cả đều là thiên tộc đại địch. Liên xem như bình thường thiên tộc bị giam đi bảo, xem như linh thạch nguyên rút ra hàng trăm hàng ngàn năm linh lực đi ra cũng nhất định xem thiên tộc như tử địch. Nguyên bản hắn coi là đánh hạ phi tưởng phi phi tưởng chỗ trời cũng đã là mấy cái kia lão bằng hữu mức cực hạ, cho dù chết một bộ phận kim tiên, hắn cũng không phải rất để ý dù sao còn có tương đương số lượng bại lộ thân phận tinh tộc bổ quyết, hắn không lỗ. Như đầu nên vị trí tốt kia mà không phải hắn. Đối với hắn mà nói, thiên giới như trước vẫn là quá ổn định. Ổn định đến hắn nhìn không thấy dung chuyển trí tôn địa vị nửa điểm khả năng, cho nên theo một ý nghĩa nào đó, hắn hy vọng thiên giới loạn hơn một chút, thậm chí vì thế chủ động bồi dưỡng rất nhiều thế lực, để cầu là trời tộc mời chào địch nhân tiến tới ảnh hưởng đến vị trí tôn kia. Nhưng làm như vậy có cái điều kiện trước tiên, chính là vô luận thế lực đều ứng nằm trong tay hắn, hoặc là nói tại hắn có thể tiếp nhận một cái phạm chủ. Một khi vượt qua phạm chủ, hắn liền có chơi băng phong hiểm. Những năm gần đây, hắn một mực giống như là tại trên tơ thép du đậu, có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên tộc thế lực quá mạnh, không có đối thủ, hắn liên hợp tinh không ý chí. Đến đỡ tinh tộc. Phát triển vào năm, tinh tộc lại có chút thế lớn, chi thứ hai tinh tộc liền theo thời thế mà sinh. Dù sao, thiên giới tuyệt không thể yên tĩnh xuống. Hết thể nguyên bản đều tại hắn nắm giữ. Nhưng ngay lúc gần nhất, bàn cờ của hắn bên trên nhiều hơn một chút ngoài định mức tồn tại, tận tận có muốn phá hư hắn bố cục xu thế. nguyệt thần chặn ngang một bước để hắn không cách nào kịp thời làm ra ứng đối, mà là bị cưỡng ép lôi đến nơi này. Nhưng mặc dù tại quảng hàn cảnh bên trong, hắn cũng một mực tại chú ý phía dưới tình huống. Tại hắn tính ra bên trong, lấy ngũ tinh trước mắt lực lượng, muốn công phá thiên ngục sát suất cơ bản là không, nhưng mấy cái này lão bằng lưu khôi phục cảnh giới thực lực tốc độ thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn. Muốn công phá thiên ngục, trước hết công phá nhất trọng thiên vực, trực diện gần ngàn kim tiên. Tại sau này, nếu không có chìa khóa, liền nhất định phải sẽ vượt qua bình thường thiên tôn cường đại chiến lực, lại tinh chuẩn tìm tới nó yếu kém nhất chỗ, mới có một tia cường công khả năng. Những này ngũ tinh đều làm được, bọn hắn thậm chí sớm tặng người đi vào làm trong đó bên ngoài hộ vệ. Ngọc Hoàng tại phía xa quảng hàn, không sao biết được nó chi tiết nhưng chỉ là công phá thiên ngục điểm này liền để hắn có một tia cảm giác nguy cơ dù sao trời trong ngục thế nhưng là cất giấu một chi số lượng khá là khổng lồ tinh tộc đại quân trước 1.154 thiên châu kính nguyệt trương 1.154 thiên châu kính nguyệt cách không cùng nguyệt thần đúng rồi một cách sau ngọc hoàng trở lại nhìn xuống dưới trong tay đã thêm ra một vật tam giới đệ nhất giới khí ngọc hoàng kiếm đối mặt chính là người thần là sơn hải thế giới cổ xưa nhất tồn tại một trong hắn đương nhiên sẽ không thất lở. xuất chiên thời khắc hắn liền dẫn tới thanh kiếm này chỉ bất quá giao chiến đến nay ngọc hoàng cũng không có đụng tới kiếm này nhưng hạ giới động tính đã để hắn không thể coi thường. Vạn tái tuế nguyệt đến nay, có thể làm cho hắn tự mình xuất thủ thậm chí vận dụng thanh kiếm này nhân vật có thể đến được trên đầu nó đây. Lần trước vẫn là dùng tới đối phó thời kỳ toàn thịnh ngũ đại tinh quân, không nghĩ tới lần này xuất thủ lại vẫn cùng bọn hắn có quan hệ. Quang hàn cảnh không phá, Ngọc Hoàng không cách nào ảnh hưởng dưới giới, giới, tả hưu thế cục. Ma Hàm muốn phá cảnh này, trực tiếp vận dụng giới khí không thể nghi ngờ là nhất nhanh gọn cùng nhanh chóng phương thức. Nhìn thấy Ngọc Hoàng xuất ra kiếm này, dù là Nguyệt Thần, sắc mặt cũng lộ ra một vòng nghiêm trọng. Con hàng này bắt đầu đi thật chính vào lúc này ngọc hoàng trực tiếp một kiếm tế ra mũi kiếm chỉ phảng phất thế giới chi đỉnh giống như trọng lượng giáng lâm từ trong đến ngoài đè ép cắt chém đang diệt hết thảy cái kia kéo dài vô tận một ngày sương hoa tại ở trung tâm chỉ một thoáng xuất hiện một đạo dây nhỏ dây nhỏ cũng kéo dài vô tận ngang qua ngàn vạn dặm đem hạo nguyệt hào quang cắt chia làm tả lưu hai mảnh một thước chi cách lại như vĩnh hằng giống như khó mà vượt qua quảng hàn cảnh nội nguyệt thần phát ra kêu đau một tiếng nhưng thân là viễn cổ cửu thú nàng cũng không có ăn hết cái này thua thiệt tại quảng hàng cảnh bị giới kiếm chạm nổ một sát natria nàng lấy bản tôn hình thái mở ra miệng lớn đồng nhiên chính là khẽ hấp giới kiếm khí tức phá thoái hàng cảnh lẫn nhau lẫn nhau va chạm ba động không ngừng tại cự thú trong miệng trung điểm cuối cùng áp xúc đến cực hạn há một vun một cái chính là một tòa phá diệt thế giới chi hạnh nay huy hiện lên nguyện luôn chạm như gương sắc trải rộng vết rách mỗi một phía mặt cắt đều phản chiếu lấy trừ tiền cũng tản ra kiềm chế đến cực hạn khí tức khủng bố ngang nhiên đánh tới hướng ngọc hoàng đây là cổ thú ưu mình bản mệnh thần thông một trong thiên châu kính nguyệt bình thường thiên tôn đấu pháp đỉnh phong tôn cảnh đấu giới Đối mặt thứ này, Ngọc Hoàng đưa tay liền lại là một kiếm. Nhưng lần này cái kia tung hoành ngàn vạn giẫm dưới kiếm chi quang chạm tại cái kia Kính Nguyệt chi hạch phía trên, lại chỉ nếu như nó lung lay, chợt liền bị chôn bụi sắc sẽ, sẽ. Bởi vì Ngọc Hoàng vừa rồi vì bài trừ Quảng Hàng Cảnh, mới dốc hết toàn lực chém ra một kiếm, cái này bội vàng kiếm thứ hai tự nhiên không giống kiếm thứ nhất uy năng cường đại. Mà Thiên Châu Kính Nguyệt là một loại tiêu hao thức thần thông. U mình bị thương, tổn thương càng mạnh, thần thông này uy lực liền tăng mạnh. Mà Ngọc Hoàng vừa rồi trực tiếp trạng phá Quảng Cảnh, đối với U mình tổn thương là khó mà lường được, nhưng cũng nguyên nhân chính là này. Thiên Châu kính Nguyệt thần thông uy năng càng biết viễn siêu cực hạng. Trong lúc này còn có Ngọc Hoàng kiếm thứ nhất kiếm thế dư vi tăng thêm, làm cho kính Nguyệt chi hạch trở nên càng thêm phá toái mà cường đại. Này lên kia xuống, cho dù là Tam giới đệ nhất đế phối hợp Tam giới thứ nhất khí cũng là muốn tạm lui phong mang. Nhìn thấy đạo thứ hai kiếm khí tại cái tiên nguyện hạch trên mặt kính bất quá nhất lên mấy đạo bọt nước liền biến mất tị diện, Ngọc Hoàng liền biết không ổn. Vạn năm qua hắn một mực không hề từ bỏ qua đối với Nhật Nguyệt nhị thần tin tức ghi chép, trong đó nhị thần đã dùng qua mỗi một thức thần thông, hắn đều sẽ tiến hành nghiên cứu đồng tiến hành châm đối với phá giải nhưng trong đó tiên tộc ghi chép lại thần thông tuyệt đại đa số cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, chân chính áp đáy hổng công phu cùng át chủ bài, tự nhiên là sẽ không dễ dàng triệt lộ. Nhị thân lại lẫn nhau thấy ngỡ mắt, nhưng quyền hành cùng sinh tử cái nào trọng yếu, riêng phần mình hay là phân rõ. Mà một cái sống bạn tái tuế nguyệt thái cổ cự thú, nó ẩn tăng át chủ bài cũng thường thường là cực kỳ kinh người kinh khủng. Trước 1155 trận trùng đại thành trương 1155 trận trùng đại thành một thức này Thiên Châu ký nguyệt, dù là tại nguyệt thần cùng nhật thần tranh đoạt quyền hành nhất liệt, lẫn nhau đánh ra chân hỏa thời điểm đều chưa từng dùng ra, tự nhiên cũng chưa từng bị tiên tộc ghi chép không nghĩ tới, bây giờ lại là dùng tại ngọc hoàng trên thân. Chính là một thức này. Dù La Ngọc Hoàng thân là chư thiên cậu chủ, muốn hoàn hảo không chút tổn hại đó lấy, cũng căn bản là không thể nào. Đồng thời tháng này hoạch khí tức một mực một mực tập trung vào ngọc hoàng, căn bản đảo thoát không xong. Mắt thấy một kích kinh khủng này muốn nện ở trên người mình, liên tục vận dụng hai lần giới khí, đang đứng ở ngắn ngủi quay người kỳ ngọc hoàng không chút do dự giương tay vồ một cái, cách không lấy chim, lập tức liền đem xa xa giả lâu là tôn kim độ nhất thủ tới, ngăn tại chính hắn trước mặt. Từ đạo hữu, không chết bản hoàn cũng. Quát tháo một phương tám bộ chúng tôn giả, Tại ngọc hoàng trong lòng bàn tay lại như trái cây bình thường, tùy ý lấy đồ trong túi, tùy ý nắm, nửa điểm không có sức phản kháng. Nguyên bản còn tại chiến trường các nơi đánh xì dấu kim độ, qua trong dây lát liền xuất hiện ở nơi này, đối diện còn có một viên áp xúc đến cực hạn hủy diệt chi hoạch. Kim độ một cái chớp mắt vong hồn đại mạo, thiên sát ngọc hoàng, dám như vậy hại ta, hạ giới một nhóm sau, nương theo kim độ pháp thân hủy diệt ký ức mà đến, la nồng đậm đến cực hạn mãnh liệt tình cảm. Cố kia pháp thân đầu tiên là nhận lấy nhân giới ăn ngoạn, lại tao ngộ chỉ toàn thần đái chi biến, sau lại chúng nam hoàng chuyển thế thân dật đồng thời bởi vì kim độ pháp thân không thể không một mực đối kháng vô trần nguyên nhân, không có kịp thời chấn áp thanh trừ, ngược lại làm cho giận trùng không ngừng sinh sôi lớn mạnh, thậm chí cuối cùng cho đến pháp thân vẫn diễn, giận trùng đều không có đạt được ngăn chặn, ngược lại phát triển đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Lý Hàn Y thì hỉ nhạc trải qua, cảnh giới tuy thấp nhưng bị cách cực cao, là tình quân nam hoàng chân chính hạch tâm công pháp. Hỉ nhạc chuẩn cắm dễ phương thức cũng không giới hạn tại một loại, mà là bao hàm tất mặt, thậm chí bao gồm ký ức. Tiên nhân pháp thân mặc dù thuận tiện, nhưng nếu như vượt giới mà đi, liền có một cái thiếu hụt chí mệnh, không cách nào tức thời không chế, ký ức cũng không liên hệ chỉ có khi pháp thân trở về hoặc là triệt để hủy diệt lúc pháp thân trải qua hết thể mới có thể trong nháy mắt trở về ba tôn tại một sát na đại lượng còn đâu nguyên bản cái này cũng không có gì tuyệt đại đa số tiên nhân đều là như vậy nhưng khác biệt chính là tại kim độ pháp thân tịch diệt trước đó còn nuôi một ngôi sao quân giận trùng trước đó tại phía xa thiên giới giả lâu la tôn chỗ nào có thể nghĩ đến bất quá là hạ giới một lần chính mình pháp thân có thể tại nhân giới gặp phải nhiều thủ đoạn như thế kinh lịch như vậy muôn màu muôn vẻ nay giận trùng hoàn toàn hấp phệ kim độ pháp thân hết thể bằng kim tiên tinh hoa mà sinh lớn mạnh sau trình độ là lý hàn y Cương vừa thi triển lúc gấp mấy trăm lần kim độ bản tôn tình lính trong lúc đội vã bị đại lượng pháp thân ký ức quản chú não hải không có trước tiên phát giác dị dạng các loại lần xem ký ức kịp phản ứng sau đã trúng giận chủ chiêu bất quá lây tu vi của hắn chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian ngắn liền có thể đem luyện hóa lúc đến bây giờ giận chồng ở kim độ thể nội cũng chỉ có một tia lưu lại ít ngày nữa liền muốn tan hết nhưng ngay lúc giờ khắc này ngay tại ngọc hoàng câu làm chính mình cản đau một cái chớp mắt này kim độ lửa giận trong lòng đỗng nhiên trào nồng đậm đến thậm chí muốn bay người cho bên trên ngọc hoàng một yếm ở đây thiên tôn có bốn vị, ngươi hết lần này tới lần khác tuyển lão tử, vốn đã yên lặng giận chủng cũng tại thời khắc này cho tàn lại cháy, cuồng bánh sinh trưởng. Cùng một thời gian, phi tưởng phi phi tưởng chỗ trời, chính canh giữ ở thiên mục môn miệng trở lấy tinh tộc lần lượt tôn gia quý mục cùng nghĩa linh đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên lý hàn y liệt trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, lý hàn y li cương hơi nghi hoặc một chút, chợt liền cảm nhận được một cỗ cuồng mánh khí tức phản hồi, nồng đậm đến trực tiếp đem nó bao phủ. 1156 chương 1.156 thiên tôn vẫn diệt trương 1.156 thiên tôn vẫn diệt tôn cấp bậc tình trùng đại thành đối với Lý Hàn Y đi phản hồi không gì sánh kịp, nồng hậu dày đặc đến khó lấy tưởng tượng. trong chấp nhóm này, Lý Hàn Y đi tự thân khí tức điên cuồng kéo lên, một thân đạo bảo không gió từ lên, cổ động đến cực hạn. dưới ra thịt, bắn ra trận trận kim quang, giống như sắp phá sát trứng. cố này qua tặng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, đến mức Lý Hàn Y đi thình lình khó mà cầm giữ tự thân, toàn thân một lần lão đảo, gần như đứng không vững. Liên tại thời khắc này, hai cái bàn tay một trái một phải, phân biệt đè xuống bờ vai của hắn, đem hắn đỡ ngay tại chỗ. nhĩ thần, thủ niệm. Quý mục nghĩa linh diên phần mình mở miệng nói chuyện đồng thời hai người còn riêng phần mình quá độ một sợi khí tức tiến vào chiếm giữ Lý Hàn Y để thể nội trợ giúp hắn dẫn đạo phần này đột nhiên tăng phúc lực lượng. lấy hai người thực lực bình thường Kim Tiên Đô không phải là đối thủ nếu không có như vậy thật đúng là khó chấn áp cái này đến từ Thiên Tôn cấp bậc quả tặng tăng phúc một lát sau Lý Hàn Y đi trạng thái hướng tới ổn định hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều trị tự thân khí thế một mực tại không ngừng tăng trưởng Quý mục thu hồi đặt ở Lý Hàn Y gì trên bờ vai tay nhìn về phía nghĩa linh ngươi có thể trông thấy tương lai sao? hiện tại có thể hay không quá sớm. Nghĩa Linh trầm mặt một lát, chậm rãi lắc đầu. Liên quan đến Sơn Hải chúng sinh, đông đảo văn vật, ta không dám nhìn, cũng không thể nhìn. Coi như nhìn cũng sẽ không có kết quả. Người hỏi tương lai, quyết định bởi người ta tiếp xuống lựa chọn, quyết định bởi khắp thiên hạ mỗi một cái tồn tại. Về phần ngươi nói sớm muộn chúng ta cũng không có quyền lợi lựa chọn, không phải sao? Quý mục trầm mặt. Nghĩa Linh nói tới những này, hắn làm sao không biết? Nhưng chỉ vân ốm trong ngực một kia chờ thôi. Dù sao sau đó, thật đúng là núi đao biển lửa, phá toái quảng cảnh một cái gây cánh cự điểu màu vàng chán nản ngã xuống chân trời, lại không cách nào trao liệu tự thiên. máu tươi màu vàng hóa thành một trận nóng hổi thiên vũ, về hướng toàn bộ sơn hải. lấy vũ sơn hải, còn vũ sơn hải, không ai có thể từ trên thế giới này mang đi bất kỳ vật gì, thiên tôn cũng không được. tồn tại hết thảy vết tích đều là quà tặng, mà bây giờ theo kim độ sinh mệnh khí tức tàn biến, phần quà tặng này muốn bị thu hồi. vô luận kim độ tại thời khắc cuối cùng phải trăng thất tỉnh, thuộc về thiên tộc hay là tinh tộc đều không trọng yếu. tại bị táo diệt nguyệt hoạch đánh chúng một khắc này, kim độ đem hết tất cả vốn liếng phản kháng thậm chí điều động từ tu hành đến nay mạnh nhất thần thông nhưng như cũng không làm nên chuyện gì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân hết thể đạo pháp thậm chí tồn tại vết tích đều theo nguyện hoạch một đạo phá diệt, phẫn hận vô lực sau đó đi lặng hắn nguyên bản cũng không phải là chỉ có thể là như vậy kết quả coi như ngọc hoàng sách hắn tới càn đau nhưng hắn cũng có thể điều động toàn bộ già lâu la chúng tập vận bất kể bất cứ giá nào để tự thân tồn lưu lại chỉ bất quá đại giới có lẽ là toàn bộ già lâu la chúng như vậy cái diệt, chỉ để rời khỏi tám bộ chúng sân khấu kim độ vốn cho là trừ chính mình hắn cái gì đều không để ý nhưng chẳng biết tại sao Tại lâm động thủ một khắc này, hắn lại chần chờ, có lẽ là tình trùng ảnh hưởng, lại có lẽ là cái gì khác. Cuối cùng, hắn chỉ là dùng toàn lực của mình, mà cũng không liên lụy toàn bộ già Lâu La tộc, kết quả chính là tự thân triệt để sụp đổ. Thiên Châu kính nguyện đi năng, tại liên tục thuế biến tăng thêm giới kiếm tăng phúc phía dưới, đã vượt xa khỏi thiên tôn cảnh có thể gánh chịu cực hạn. Nguyện thần vận dụng giới lực lượng, mà kim độ cũng không có điều động hắn giới. Chương một quyền phá không chương 1157 một quyền phá không đối với kim độ phản ứng, ngọc hoàng là cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. căn cứ phán đoán của hắn, ở đây bốn tôn vô luận bị nào chỉ cần điều động bộ tộc chi lực hoàn toàn ngăn lại tiên châu kính nguyệt là không thể nào nhưng muốn chết là không quá dễ dàng tối đa cũng sẽ chỉ trọng thương đồng thời hao tổn một bộ phận tu vi đương nhiên nhìn tiên tôn là như vậy nhưng đối với những cái kia bị điều khí vận tộc nhân tới nói bọn hắn trung thân cảnh giới đều chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào lại tiến một bước đây là đối với những tia tiên tư tung hoành tộc nhân bình thường tộc nhân thậm chí sẽ ngã cảnh lấy bổ sung khí vận cảnh giới thực lực không đủ liền sẽ trực tiếp rút đi sinh mệnh tinh hoa cho nên kim độ lúc đó nếu là vì bảo toàn chính mình tất nhiên sẽ đối với giả lâu la chúng tạo thành tính hủy diệt đả kích những này ngọc hoàng đều rõ ràng biết rõ chính hắn hành vi có rất lớn xác suất sẽ tạo thành bộ tộc bất diệt nhưng hắn không thèm để ý giả lâu la đi xuống tự nhiên lại có vô số cái giả lâu la thay thế đi lên so sánh giới tự thân nếu là nhận lấy nguyện hoạch anh kích mà hạ xuống tương thế đó mới thật là nghiêm trọng nhất sự tình chỉ bất quá kết quả cuối cùng cùng ngọc hoàng suy đoán có chút sai lệch này cũng cũng không có gì tổn thất một vị tiên tôn hoặc là tổn thất một cái tộc đàn đối với ngọc hoàng tới nói không khác nhau bao nhiêu hắn chỉ là không hiểu có chút không vui liên mấy năm gần đây, hắn cảm thấy loại này thoát ly chính mình trưởng không sự tình tựa hồ càng ngày càng nhiều. Sự tình cũng không lớn, nhưng chính là lầm lượn từng món. mà tại một bên khác, kim độ vẫn lạc cũng làm cho còn lại ba vị tôn giả trầm mặt một cái chớp mắt. dù sao rất khó cam đoan bọn hắn tiếp xuống hạ tràng không sẽ cùng già lâu la tôn một dạng. bọn hắn mang theo rất nhiều ngày người đến tiêu hao người thần. mà tại ngọc hoàng trong mắt, bọn hắn những ngày này tôn tựa hồ cũng bất quá là giống nhau pháo hôi. bất quá thiên nhân vô tình, đối với bực này phong cách hành sự, mỗi người đều sớm thành thói quen cho nên chỉ là trần mặt một cái chớp mắt, tam đại tôn giả liền lại lần nữa hướng Nguyệt thần phát khởi thế công. đúng lúc này, Nguyệt thần tiếng cười quanh quẩn tại cả mảnh trời thế, thật sự là một đám chó ngoan. thoát theo, trung thành, sử dụng hết còn thuận tiền ném. cái này lớn như vậy thiên giới, chính là một tòa to lớn chó vương a. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. đối với Nguyệt thần bua cận, ngọc hoàng không có bất kỳ cái gì để ý tới. ẩn nút vài vạn năm, hán dưỡng tâm công phu sớm đã phi phạm, thậm chí vượt qua cảnh giới của hán, không phải vậy căn bản là không có cách tại tất cả đều là thiên tộc ba ngày ẩn nút đến nay. Giờ phút này, Song Vương đánh ra chân hỏa đối bính một kích, lấy thiên tộc một phương vẫn lạc một vị tiên tôn mà kết thúc. Vô luận là Nguyệt Thần hay là Ngọc Hoàng, hao tổn đều là không nhỏ, cũng bởi vậy lâm vào ngắn ngủi đứng không. Bất quá liền kết quả đến xem, Ngọc Hoàng tình huống muốn so Nguyệt Thần tốt hơn không ít. Dù sao hắn chỉ là gia hai kiếm, cách không hút tới một vị tiên tôn, mà Nguyệt Thần thì là trực tiếp băng diệt quảng hàn canh, tổn thất không thể bảo là không nặng. Thiên tộc một phương tất cả đại giới đều đều bị kim độ tiếp nhận. Bởi vậy Ngọc Hoàng tại cái này ngắn ngủi đứng không khoảng cách, còn có thể rút tay ra làm chút việc khác. Bất quá hắn cũng không có thừa dịp này thời cơ đối nguyệt thần động thủ, mà La Suệ bản tay ra, đột nhiên nắm thành quyền, đối với phía dưới phi tưởng phi phi tưởng chỗ trời phương hướng chính là đấm ra một quyền. Một quyền này chưa từng tại Ngọc Hoàng trước người nhấc lên nửa điểm ba động, phong kinh bất đạm, tựa như không có cái gì phát sinh. Nhưng cách xa gần vạn dặm không phải muốn trên trời không, trong lúc bất chợt gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, một tòa to lớn bóng xoáy đột nhiên thành hình, cũng từ trong đó vươn một cái tựa như núi cao huy nga quyền ấn, lấy vô địch chi thế ầm vang đập vào không phải muốn trời bức tường ngăn cản phía trên trương 1.158 chiến lên đám mây trương 1.158 chiến lên đám mây nương theo lấy một tiếng kịch liệt vang vọng vốn là đã không chịu nổi gánh nặng không phải muốn trời bức tường ngăn cản triệt để bị nghiền nát đánh tan phi tưởng phi phi tưởng chỗ thiên bực bởi vì cùng bức tường ngăn cản tương liên đột nhiên hoành bị kiếp này giống như nằm ngang tại giường bệnh hoạn còn sót lại cuối cùng một hơi cũng bị người vô tình đánh gãy nguyên một tòa thiên bực trong lúc nhất thời điên cuồng lay động đất rung núi chuyển lọt vào trong tầm mắt thấy đều là vết rách sinh cơ đoạn tuyệt một mảnh hôi bại tinh mịch cũng không còn đã từng huy hoàng tượng bao quát bị nghĩa linh dẫn đầu chúng tinh tộc liên hợp chấn áp phong ấn trở thành đại trận hạch tâm phi tưởng phi phi tưởng chỗ thiên tôn cũng tại ngọc hoàng quyền Ấn nện xuống tới một khắc này trực tiếp đột tử tại chỗ theo hắn thiên vực khí tức đoạn diệt vỡ lạc nguyên bản không phải muốn mỗi ngày tôn làm đại trận hạch tâm một mực bị động duy trì lấy bức tường ngăn cản bên ngoài thiên quân một mực tấn công mạnh nhưng tóm lại là sợ ném chuẩn vỡ bình mấy đại thiên tôn riêng phần mình tinh chuẩn xuất thủ khống chế nhập vi nhưng chính là ai cũng không chịu rơi cái kia một lần cuối cùng dù sao sau đó nếu là lấy vấn đề này trách cuối cùng này hạ tử thủ khẳng định chịu xử phạt muốn càng nặng một chút. Nếu không có thiên tộc riêng phần mình vì bản thân, nghĩa linh bảy bức tường ngăn cản đã sớm nên phá, căn bản sống không tới bây giờ. Chớ nói chi là các loại thiên ngục bài trừ thậm chí các loại bên trong tất cả tinh tộc đều trốn ra được. Ngọc Hoàng chấp trưởng thiên tộc Văn năm, đối với những người này ý nghĩ như lòng bàn tay, cho nên dứt khoát trực tiếp tự mình mở thủ. Không phải vậy lại đợi thêm một hồi, trong thiên ngục đi ra những cái kia tinh tộc đều muốn lần lượt khôi phục hoàn chỉnh, đến lúc đó tổn thất đích thực đem khó mà đánh giá. Thiên tộc dễ dàng cho khống chế, nhưng cũng có một cái quyết điểm chí mạng. Tất cả mọi người riêng phần mình vì bản thân, từ trước tới giờ không tồn tại đồng đội khái niệm người trên người, ta tu ta. Tại vây kín không phải muốn trời chúng thiên binh cùng bắt đại thiên tôn trong mắt bên trong tinh tộc lại như thế nào lớn mạnh, chỉ cần không cách nào dao động toàn bộ thiên giới, liền cùng bọn hắn không có trực tiếp quan hệ, không ảnh hưởng tới bọn hắn. Bởi vậy một cái giết chết thiên tôn, tổn hại thiên được trách nhiệm liền có thể đem bọn hắn ngăn tại nơi này. Đây là nghĩa linh tại cái kia nhìn lại gặp bức tường ngăn cản bên trong, thiết lập chân chính bức tường ngăn cản. Nhưng giờ phút này, trong lúc này bên ngoài nhị trọng đều bị ngọc hoàng ngay sau đó một quyền phá không đánh nát không còn sót lại chút gì. Một phiến đất hoang vu phía trên mười mấy bạn ngày tộc cùng gần mấy triệu tinh tộc ánh mắt lẫn nhau giao hội ba chạm giữa song phương lại không bất luận cái gì bình chướng thiên tộc tám tôn trầm mặc, tinh tộc quý mục nghĩa linh các đế tinh cũng là trầm mặc. một lát sau quý mục rút ra trường kiếm đột nhiên khởi sướng một tiếng gầm gét giết một tiếng này phản phất là một tiếng tín hiệu lấy phi tưởng phi phi tưởng chỗ trời phế tích làm trung tâm trời tinh hai tộc đột nhiên giết tới cùng một chỗ nhất thời máu tươi chảy ngang khắp trôi chư thiên mà tại xa so với chư thiên chỗ càng cao hơn ngọc hoàng cùng nguyệt thần mình chiến đấu lần nữa khai hỏa tịch liệt cùng bạo ba động đã dẫn phát toàn bộ sơn hải dị tượng, nguyên bản băng thẳng bầu trời giống như là tuôn ra sóng biển điên cuồng biến hóa, thật lâu lại không bình tĩnh. ẩn bí chi địa, đây là hỗn loạn tương bừng vô tự thế giới, ý thức, ký ức, tu vi, tồn tại, hết thảy hết thảy đều là hỗn loạn mà phiện diện, không người có thể có được hoàn chỉnh chính mình. chu còn liền thức tỉnh ở chỗ này, nơi này thời gian trôi qua tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt, có chút khu vực rất nhanh, mà có chút khu vực thì dài rang dài hoàn toàn làm cho người khó mà chịu đựng. hắn bỏ ra một đoạn thời gian rất dài rất dài mới tìm trở về tên của mình. giờ phút này. Chu cổn chẳng có mục đích đi ở trong giới này, những cái kia dị dạng, mê thất, tà ác, hỗn bạo. nơi đây vô tận ý thức cùng tồn tại, tại hắn đến thời khắc, đều sẽ tự giác cho hắn nhường ra một con đường dẫn. Chương 1159 bí ẩn ác nhất chương 1159 bí ẩn ác nhất ẩn bí chi địa tồn tại giống như không có đủ đúng nghĩa thực thể, bởi vậy phần lớn nhìn không ra biểu lộ. Nhưng ở cảm giác được Chu cổn tồn tại lúc, những này quỷ bí đồ vật lại đều vô cùng rõ ràng biểu lộ ra một tia e ngại cùng bất an. Tựa hồ giờ phút này ngay tại du đã tồn tại, là xa so với bọn chúng những này quỷ dị dị dạng đồ vật càng khủng bố hơn đồ vật đi tới đi tới, Chu Cẩn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía nơi nào đó, cuối tầm mắt là một viên sinh trưởng ở trên một cây cột con mắt màu đỏ. Giới này vạn sự vật vật, hết thể tồn tại, đều có ý thức tồn tại. chuẩn xác mà nói, là những cái kia bị từ ngoại giới bắt vào người tới, bọn hắn hết thể đều bị vào nát, gây dựng lại, sau đó đúc thành nơi này hết thảy Một lần nữa hóa thành tồn tại có thể là bất luận cái gì hình thái, thậm chí vô luận vật sống từ vật, cứng rắn mềm, có thể động hay là không thể động vượt xa ngoại giới hết thề nhận biết. khi thấy Chu Cẩn ánh mắt rơi vào trên người mình một khắc này trên cây cột huyết mục đột nhiên co rụt lại từ huyết mục biên giới chỉ một thoáng dọc theo mấy chục đầu giữa tận xúc tu lại không phải vì vì ngăn cản chu cồn mà là cái này mấy chục đầu xúc tu ngạnh sinh sinh rời lên cây kia giống như núi nhỏ cây cột đúng là dự định trốn tại ẩn bí chi địa tuy nói hình thể cũng không đại biểu hết thảy nhưng có thể tùy tiện dùng chuyển khủng lộ như vậy đồ vật tất nhiên cũng không phải đơn giản ý thức thể nhưng chính là dạng này cái này huyết mục tại nhìn thấy chu cồn lúc lại là không chút do dự lựa chọn đào tàu. một kia chu toàn ý nghĩ đều chưa từng xuất hiện khó có thể tưởng tượng chu cồn ở chỗ này đều làm những gì đến mức sợ hãi như thế xâm nhập quỷ tâm. Một viên bất quá lớn chừng quả trứng gà trong mắt rũi ra mấy chục cái xúc tu di chuyển lấy một cây to bằng núi nhỏ cây cột tại ẩn bí chi địa bên trong phi nước đại. Bức này quỷ dị cảnh tượng tại ngoại giới cho dù là nhất tiên mã hành không văn nhân nhà thơ cũng đoán chừng đều tưởng tượng không ra, nhưng ở nơi này lại dường như bình thường. Chu cột dường như đối với cái này từ lâu thói quen. Nhìn thấy đối phương nhanh như chớp chạy ra ngứa biển, hắn cũng không có đuổi theo. Trốn khỏi hắn nhìn chăm chú, còn có rất nhiều hắn sẽ ở địa phương khác trở lấy cái tia vật. Thế là hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Vì hắn để mắt tới tồn tại, có tương đương một bộ phận đều sẽ giống huyết mục như thế nhanh chân liền chạy. Nhưng ở ẩn bí chi địa, cũng không phải là tất cả tồn tại đều có thể di động. Liên tại lúc này, Chu Cổn coi trọng một hòn đá. Tảng đá không có đủ biểu lộ, không cách nào di động, nhưng rõ ràng là có ý thức. Từ trên người nó, có thể rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Cũng nguyên nhân chính là này, tảng đá này bạo phát ra từ nó thành hình đến nay mãnh liệt nhất hồng vang, lấy phá không chi thế bắn về phía Chu Cổn. Người sau chỉ là đưa tay. Hoặc là vậy cũng đã không có khả năng xưng là tay mà càng giống là một đoàn không thể gọi tên đồ vật. Hắn đem cái này có lẽ miễn cưỡng còn có thể lấy tay đến mệnh danh độ vật nâng lên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Phóng tới Hoàng Quang, không có khả năng động ngôn thạch, đều là tại dưới cái bố này địch diện, hóa thành một đoàn mây mù trạng sự vật, bị chu côn há miệng hút vào, liền nuốt vào trong bụng. Hắn nhai nhai nhấm nuốt một trận, triển lộ ra một vòng khô bui, dường như vừa rồi đồ ăn cũng không làm sao để hắn hài lòng. Hắn chuyển di ánh mắt, dường như lại muốn tìm con mồi tiếp theo. Nhưng ngay lúc một cái chớp mắt này, một cô cực kỳ mãnh liệt hàn ý tràn ngập toàn thân của hắn, làm hắn run rẩy không thôi. Từ sinh ra ở đây vực đến nay, hắn còn chưa cảm thụ qua cường liệt như vậy uy lực cảm giác tại phía sau hắn một đạo quanh thân huyết hồng bóng đen chậm rãi đứng lên cũng đưa tay đặt tại tên này là chu cồn bị dị núp ních đồ vật bên trên tìm tới ngươi tên của ta trước 1.160 bảng ngã lẫn nhau vẽ trương 1.160 bảng ngã lẫn nhau vẽ không biết từ khi nào bắt đầu thần bí chi địa đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đặc thù quỷ vật. bọn chúng ngay từ đầu cùng tuyệt đại đa số quỷ vật một dạng có được khác biệt hình thái cùng bản năng cũng đồng dạng có thể bị cái khác bị vật tuôn vệ nhưng dị chính là không có cái gì quỷ vật có thể chân chính tiêu hóa rơi bọn chúng những cái kia thôn vệ những này đặc thù quỷ vật tồn tại đều không ngoại lệ cuối cùng đều sẽ bị đồng hóa tựa như huyết mục thôn vệ cây cột nhưng lại biến thành cây cột hình dạng cuối cùng ẩn bí chi địa quỷ vật bọn họ phát hiện có thể chân chính thôn vệ những này đặc thù bị vật chỉ có chính bọn chúng chu cồn bị ăn sạch một cái mới càng gần sát càng hoàn chỉnh chu cồn ra đời nhưng hắn biết mình còn chưa hoàn chỉnh hắn còn cần tìm về rất nhiều thứ cứ như vậy tại quý mục nghĩa linh lý hàn y ba người lấy một phương thiên vực làm cứ điểm dẫn binh chú đóng ở thời khắc chu cồn một mực tại ẩn bí chi địa dựa vào bản năng du đãng hắn đã không phải chính hắn, hắn lại chỉ là chính hắn. không phải muốn trời phế tích chiến trường, gần mấy triệu tinh tộc cùng mười mấy vạn ngày tộc giao phong ở cùng nhau. nguyên bản dựa theo số lượng, trước mắt tinh tộc hẳn là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trên chiến trường tình thế lại không phải như vậy. thiên tộc một phương, thiên tôn trừng tám vị. tuy nói trong đó năm vị rời riêng phần mình thiên vực, không phát huy ra nguyên bản thực lực, nhưng cũng mạnh hơn xa bình thường đại la kim tiên. mà đổi thành ngoại thân là tám bộ chúng chi chủ ba vị tôn giả, có thể hoàn toàn không nhận địa vực hạn chế. hai quân giao chiến trong nháy mắt. canthaba, khấn nala. Ma hầu La giả Tam đại tám bộ chúng tôn giả liền trực tiếp đột tiến vào tinh tộc trong quân trận, không nhìn bất luận cái gì ngăn cản. Tiện tay lên xuống, chính là mấy chục thậm chí trên trăm vị tinh tộc vẫn diệt, nguyên bản thanh minh hư không một cái chớp mắt chuyển đỏ, mùi tanh và mũi. Bọn hắn tiện tay chụp chết cũng không phải đơn giản tồn tại, mà là một vị lại một vị tinh tộc chân tiền, trong đó thậm chí không thiếu kim tiên cấp bậc tồn tại. Cảnh giới thực lực tại kim tiên phía dưới người, căn bản không có nửa điểm chống lại năng lực, chúng vào liền chết. Cho dù là kim tiên chiến lực, cơ bản cũng là không chết cũng bị thương. Chỉ có thực lực đạt tới đại la kim tiên cấp bậc tinh tộc, vừa rồi có mấy phần chống lại năng lực. Tinh tộc bên trong bây giờ đại la kim tiên kỳ thật không ít. Có thể ở trên trời trong ngục còn sống đến bây giờ còn không có bị hút khô tinh tộc, cảnh giới thực lực cơ bản cũng sẽ không thấp hơn Trần Tiên, trong đó đụng chạm đến đại la kim tiên ngưỡng cửa này càng là có khối người. Dù sao tiên mục thế nhưng là có 33 ngày gần bạn năm tinh tộc tích lũy, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là thành cũng tiên ngục, bại cũng tiên ngục. Phóng tích ra tinh tộc tuy nhiều, thiên phú thực lực cũng đều không kém. Nhưng bị chấn áp ở trên trời trong ngục lâu như vậy, linh lực của bọn hắn cảnh giới sớm đã bị rút không sai biệt lắm, mỗi một cái đều là không gì sánh được suy yếu có thể phát huy ra cảnh giới thực lực, mười thành bên trong có thể có cái 2 ba thành cũng đã là tốt. bức tường ngăn cản chưa phá lúc, cho những này tinh tộc ngắn ngủi khôi phục thời gian, nhưng ngọc hoàng ứng đối rất nhanh, trực tiếp tại thiên ngoại phá không một quyền, ngạnh sinh sinh đánh nát bức tường ngăn cản, ép thiên ngục tinh tộc không thể không lấy tàn phá chi thân ứng chiến. nếu là thiên ngục tinh tộc đều là thời kỳ bản thịnh, chỉ dựa vào trước mắt thiên quân quy mô, căn bản là không có cách ngăn cản, cho dù có tám đại thiên tôn cũng có thể trực tiếp lớp đầy, quý mục các đế tinh thậm chí có thể trực tiếp dẫn người phản công, nhưng hiện thực cũng không có cơ hội này. Ngắn lui khôi phục nhiều nhất để Thiên mục Tinh tộc tại Nguyên Bản trên cơ sở lại khôi phục một thành cảnh giới thực lực, cuối cùng thực tế giống như là tất cả Thiên mục Tinh tộc tại đồng thời ngã một cái đại cảnh tình huống dưới tham chiến. Chương 1161 Đế quân tiên cường, một, chương 1161 Đế quân tiên cường, một, phế tích trên chiến trường. Đại La Kim Tiên Thiên mục Tinh tộc ở trên chiến trường nhiều nhất phát huy ra Kim Tiên chiến lực, mà Kim Tiên thì trực tiếp biến thành Chân Tiên. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Đại La Kim Tiên cấp bậc tinh tộc, tại tự thân cảnh giới nghiêm trọng hao tổn cùng tiên tôn cấp bậc chiến lực chế xuống, dù là có thể chịu qua vòng thứ nhất bất quá là lại nhiều tăng thêm một bàn tay sự tình, một man như thế, nhìn quý mục tâm đều đang chảy máu. trong tinh hoạch, thiên cương cũng là trong mắt, mặt lộ bi sắc. đúng lúc này, quân tử kiếm thân kiếm chấn động, dường như nhắc nhở. quý mục thần thức huyết tán, đột nhiên đã nhận ra một cố làm hắn run rẩy khí tức, nghiêng đầu xem xét, đã thấy tám bộ chúng ba tôn bên trong cản thách bà tôn đưa thân vào một mảnh trong núi thây biển máu, nhưng không có lại độc thủ, mà là trực tiếp đưa ánh mắt về phía quý mục. người khác hắn không biết, nhưng thiên cương khí tức, hắn tự tin sẽ không nhận lầm chu sát vị này công tích có thể xa so với giết chết mấy vạn tinh tộc cao hơn nhiều bắt giặc đi đầu bắt đua tinh tộc lần này sở dĩ có thể tụ tập đại quy mô như vậy tự nhiên là bởi vì đế tinh tồn tại chỉ cần đem bọn hắn buôn bắt còn sót lại tinh tộc coi như lại nhiều cũng không đủ thành sự đối mặt lần đầu tiên quý mục liền hiểu càn thát bà tôn ý nghĩ một bên có đông đảo tinh tộc hướng hắn cấp tốc vào tới đế quân coi chừng nhanh chóng lui lại chúng ta đến đây hộ giá trong những người này có cùng hắn cùng nhau từ trên trời trong ngục bước ra cũng có nguyên bản là đưa thân vào 33 ngày tinh tộc gặp hắn bị thiên tôn để mắt tới đều là một mạch lo qua bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng chặn đường một vị thiên tôn đại giới là cái gì nhưng vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chỉ vì bọn hắn đế quân ở đây lại đế quân không đơn giản chỉ là đế quân càng đánh chịu lấy bọn hắn hy vọng không có lần này lần sau tinh tộc muốn xoay người không biết còn phải đợi tới khi nào nói không chừng đều không còn lần sau cho nên mắt thấy thiên tôn để mắt tới quý mục tất cả tinh tộc đều điên cùng. quý mục năng cảm giác được có người tại nắm kéo chính mình tựa hồ là muốn kéo lấy hắn về sau đi muốn em hắn giấu vào do mấy chục vạn tinh tộc đục thân tạo thành thuần tường bên trong, nhưng hắn không hề động, mà tại một cái chớp mắt này, hắn mi tâm tinh ấn đống nhiên sáng lên, bán ra không có gì sánh kịp tinh mang. Hắn trong mắt hiện lên một vòng ngân sương, khiêm khiêm quân tử nho nhã tùy theo lối bước, thay vào đó là một cô bệ nghệ chư thiên bá đạo. Lúc nào đến tiên các ngươi đến ra lệnh cho ta, tránh ra. Thanh âm mặc dù là từ quý mục trong miệng phát ra, nhưng cái này quen thuộc ngữ điệu cùng cảm giác, làm cho nhiều sao tộc lão người nhất thời toàn thân run lên, mà cảm giác của bọn hắn cũng không sai chúa thể đương đại thân giờ phút này đã cũng không phải là quý mục mà là đế quân thiên cương. tuy nói đương đại thân tu luyện đến bây giờ tinh hoạch chịu qua lôi kiếp tái tạo đằng sau lại hoàn toàn phục hồi như cũ thậm chí thuế biến càng hơn trước kia vô luận là quý mục đến điều khiển hay là thiên cương đến điều khiển khác nhau cũng sẽ không quá lớn nhưng quý mục cảm thấy chỉ ít tại thời khắc này hắn hẳn là để thiên cương đi ra tinh tộc chỉ là hắn một đoạn kinh lịch là hắn một thế nhưng là thiên cương tất cả có lẽ là đế quân uy nghiêm xuống lại lên tinh tộc lập tức tách ra một đầu thông lộ thông lộ hai đầu thiên cương cùng càn thát bà tôn riêng phần mình nhìn nhau Người trước bình tĩnh, người sau có chút nhíu mày, mà tiếp theo một cái trước mắt, Thiên Cương thân ảnh đống nhiên bạo khởi. Tinh ấn lập lòe, tinh hạch đống nhiên hiển hóa, nguy nga ngày thứ hai đỉnh lấy hùng hồn chi tư ngang nhiên đánh tới hướng cản thắt bà tôn. "Ra ra ngươi, vừa rồi rết rất thoải mái a." Chương 1162 Đế quân thiên Cương 2, chương 1162 Đế quân thiên Cương 2, tiểu tử, có thể sẽ rất đau. Trong tinh hạch đường, Quý Mục nghe vậy cười một tiếng. "Tùy tiện giày bò, bắt chộp lôi tiếp điều qua, còn không đến mức bị không nổi điểm ấy đau nhức." Thiên Cương miệng cười một tiếng. Đương theo một tiếng vang vọng, thiên cương triệt để tiếp quản quý mục thân thể. Trước đó bộ thân thể này căn bản là không có cách đánh chịu hắn hồn thể, bây giờ lại là có thể tùy ý thi triển. Thiên cương làm chuyện thứ nhất chính là triệt để tỉnh lại tinh hạch, cũng đưa nó ném vào cản thát bà tôn trên khuôn mặt. Hắn biết dựa vào bản thân một người cũng không thể đối kháng ở đây tất cả thiên tôn, trừ phi quý mục thế này tu vi cảnh giới đạt tới kim tiên trở lên cấp bậc, hắn có thể triệt để phát huy ra vạn cổ trước đỉnh phong đế quân thực lực, hành cùng cảnh tất cả thiên tôn. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, luận cá thể chiến lực. Thiên cương tự nghĩ tại không tiến hành dung hồn tình muối giới, hắn toàn thắng hiện tại quý mục. Nhưng nếu luận chiến lược chỉnh hợp cung át chủ bài, thiên cương rất rõ ràng mình đã xa xa bị quý mục bỏ lại đằng sau. Có Thái bạch ngự binh quyết tồn tại, một khi chỉnh hợp mấy triệu tinh tộc chi lực, đừng nói là hiện tại thiên binh quy mô, liền xem như tiếp tục bền trên gấp đôi, lại thêm vào mấy vị thiên tôn, đều không làm gì được quý mục. Điều kiện tiên quyết là mấy chục bạn thiên ngục tinh tộc có thể chậm qua một hơi. vị rút lấy lâu như vậy, mỗi một vị từ trên tiên ngục đi ra tinh tộc đều là dầu hết đèn tắt trạng thái, căn bản khó có thể chịu đựng Thái bạch ngự binh quyết liên hệ. Cho dù là đại la kim tiên cấp bậc tinh tộc, cũng chí ít còn cần một khắc đồng hồ thời gian khôi phục. Cảnh giới luân xuống, cần thời gian liền sẽ tăng lâu. Thái bạch ngự binh quyết tại trên bản chất, cũng có thể nói là một loại rút ra, chỉ bất quá loại phương thức này muốn so thiên ngục lưu hòa nhiều, chủ tướng cùng quân tốt là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nhưng ở chúng tinh tộc hoàn toàn khô kiệt hiện tại điều động rút tập, rất có thể sẽ trực tiếp rút đi tính mạng của bọn hắn bản nguyên, tạo thành không thể lịch tổn thương. Đó cũng không phải thiên cương hoặc là quý mục muốn gặp được. Cho nên dù là biết phá cục chi pháp, cũng trước hết tranh thủ đến đầy đủ thời gian mới được. Một khác đồng hồ thời gian là cơ sở. Thiên Cương không chỉ có muốn vì tình tộc tranh thủ đến thời gian này, còn muốn tận lực chậm lại Thiên Tôn cấp bậc cường giả giết chóc tốc độ. Một bên khác, Diệp Linh cùng Lý Hàn Ý ý đã riêng phần mình quấn lên một vị tám bộ chúng Tôn giả. Một cái thần túc thông một cái tiêu giao đạo, lại cảnh giới thực lực đều lúc trước chịu đựng qua tặng trên diện rộng kéo lên. Mặc dù không có khả năng chính diện chống lại Thiên Tôn, nhưng tiến hành trình độ nhất định quấy nhiễu là hoàn toàn không có vấn đề. Còn lại những cái kia rời đi chính mình tiến bộ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra Thiên Tôn chiến lực năm vị Thiên Tôn cũng chỉ có thể do nghĩa linh mang tới mấy vị 33 ngày nguyên bản đại la kim tiên cấp bậc tinh tộc cùng gần mấy triệu tinh tộc huyết đục chi khu liên hợp ngăn cản chỉ là thiên tôn cho dù rời chính mình giới vực cũng mạnh hơn xa bình thường đại la kim tiên cho nên mấy vị đại la kim tiên cấp bậc tinh tộc tại cùng thiên tôn giao chiến trong nháy mắt liền rõ ràng lâm vào thế yếu lâm vào bị động bị đánh trạng thái không biết còn có thể chống đỡ bao lâu đem đây hết thể thu hết vào mắt thiên cương nắm giữ tinh thần đống nhiên đập xuống nhất thời thiên băng địa liệt sơn hạ chấn lắc can thắt bà tôn nguyên bản vẫn chỉ là đứng lặng lặng Nhưng khi Tinh Hạch khí tức bộ phát trong nháy mắt đó hắn cảm giác đến có chút không đúng, lúc này mới lấy tay tương đối. Chỉ là Tinh Hạch đã một cái chớp mắt lớn mạnh, nguy nga như dãy núi Hoàng hùng cùng, lật chơi xuống, chìm cứ cản Thát bà tôn tất cả ánh mắt. Lại Thiên Cương đối với Tinh Hạch thao túng cực kỳ nhập bị. Lớn như vậy tinh thần thế giới, lại chỉ nhằm vào cản Thát bà tôn cùng thiên động, đối mặt bình thường tình tộc đều là hư hóa đi ngang qua mà qua, lại không chút nào tác động đến. Chương 1163 Đế quân thiên cương 3, chương 1163 Đế quân thiên cương ba Càn Thát bà tôn lấy tay đẩy Tựa hồ muốn trực tiếp nắm rơi lên tinh hạch đại lủng, nhưng vừa tiếp xúc với tay vừa rồi rõ ràng cảm giác được tinh hạch trọng lượng. Hắn tự giác đã đầy đủ coi trọng, nhưng đúng là còn thiếu rất nhiều. Lấy bây giờ tinh hạch rèn luyện trình độ, tăng thêm đế quân thiên cương tự mình điều động, tinh hạch có thể phát huy ra đến vượt qua 12 phần uy năng. Can thắt bà tôn vừa tiếp xúc với tay, đúng là như là nắm nâng nửa tòa thiên bực. Trọng lượng như vậy, xa không phải bình thường thiên tôn có thể tiếp nhận. Lấy thiên vực tiến công, cùng loại với tám bộ chúng tôn giả điều lấy tục vận, là thiên tôn cấp bậc cường giả cường đại nhất một loại thủ đoạn công kích nhưng cái này cũng không hề là cái gì thiên tôn cũng có thể làm đến nhất định phải triệt để ở trên thiên tôn cảnh đứng vững gốc chân có nhất định tư lịch thiên tôn mới có thể nếm thử mà chỉ có uy tín lâu năm tôn giả mới có thể hoàn toàn nắm giữ lại loại thủ đoạn này đại giới cực lớn tùy tiện tuyệt sẽ không tận dụng trừ phi là đến cuối cùng liều mạng thời khắc trọng yếu nhất là coi như nắm nâng cũng chỉ có thể nắm rơi lên chính mình thiên vực nhà khác thiên tôn thiên vực là tuyệt đối không thể nào dung chuyện cho nên khi người khác nâng thiên vực hướng ngươi đập tới lúc ngươi nhất định phải từ đầu chí cuối tiếp nhận nó tất cả trọng lượng cùng ý năng thiên cương đi lên liền ném tinh hạch cử động tựa như giả lâu la tôn kim độ đi lên liền điều động tất cả tập vận liều lĩnh xuất thủ trực tiếp chính là ngọc thạch câu phần giống như thủ đoạn đánh một cái linh lực cảnh giới không đến kim tiên tiên cương chuyển thế càn thát bà tôn tự nhiên không cùng nó ngọc đá cùng vỡ khí phách thượng giới nhiều ngày như vậy tôn liều mạng cũng không tới phiên hắn thật đến sinh tử tôn vong thời khắc lại nói cho nên tiên cương đi lên liền ném một ngôi sao đối thủ của hắn lại không có khả năng trực tiếp điều động càn thát bà tộc tập vận trừ phi hắn là điên rồi mà quý mục linh lực thân cảnh giới tuy thấp nhưng thần hồn cảnh giới lại vô cùng cường đại đã hoàn toàn nghiền ép bình thường kim tiên lại thêm thiên cương đế quân cổ hồn tan biến cả hai tăng theo cấp số cộng lại là bên này kịch liệt thủ đoạn đến mức can thắt bà tôn trước tiên đúng là hoàn toàn không có nhận ở tinh hoạch. tại thứ hai cổ thiên đình khó mà tính toán trọng áp bên dưới can Thát bà tôn thân thể bị bỗng nhiên ép tiến vào lòng đất vốn là phế tích phi tưởng phi phi tưởng chỗ trời coi đây là trung tâm từng khúc băng liệt phân giải như một tấm nệm lớn lưới vô hạn lan tràn cuối cùng hướng phía dưới sụp đổ tạo thành một cái một chút hoàn toàn nhìn không thấy bờ hồ sâu trong lúc đó tiện thể chết tiên binh thiên tướng tính ra hàng trăm phải biết chết đều không phải đợi nhàn tu sĩ, mỗi một vị đều là tiên nhân bên trong tinh anh, trong đó thậm chí còn có kim tiên cấp bậc thiên tộc. Trên trăm tiên nhân đồng thời bất lạc, hạ xuống mưa máu đã nồng đậm đến đều nhìn không ra mưa hình dạng, mà là hóa thành một mảnh thâm trầm màn vải, nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Không chỉ có như vậy, một cách này còn gián tiếp làm rối loạn thiên binh tiến công thiết đấu, nhiễu loạn chiến trường, không chút nào chưa ảnh hưởng đến tinh tộc bên này, cực lớn trình độ hóa giải tinh tộc các lực. Tuy nói vực này tinh tộc số lượng gần 10 lần với thiên minh, nhưng trước mắt tuyệt đại đa số đều không hình thành nên chiến lực. Trước mắt chiến đấu chủ lực vẫn như cũ là những cái kia bị nhiễm linh từ các thiên bực rời mà đến tinh tộc thiên mục thoát khỏi tinh tộc thì thay nhau ở phía sau toàn lực hấp thu linh lực khôi phục tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất phục hồi như cũ chiến lược nhất tinh hạch đem càn thát bà tôn nện vào mặt đất thiên cương thần sắc nhưng không có bao nhiêu vẻ nhẹ nhàng thân là vạn cổ trước trí tôn một trong hắn đối tự thân trước mắt nắm giữ lực lượng không nói tuyệt đối tinh chuẩn nhưng cũng có một cái đại khái nhận biết đối với đối thủ chiến lược càng là như vậy thậm chí bởi vì một lần nữa tiếp xúc không lâu ma quý mục trưởng thành lại quá nhanh thiên cương đối với cái này đường đại thân hiệu rõ đều hơi có chút mơ hồ Nhưng đối với thiên tộc những lão bằng hữu này thực lực nội tình, lại là muốn xa so với đối với hiện tại quý mục rõ ràng hơn. Nếu như chỉ là bằng vào trước mắt tinh hạch liền có thể giải quyết tám tôn bên trong một vị, ngay đó giới quả thực là một tay có thể phá. chương 1164 đế quân Thiên Cương, 4, chương 1164 đế quân Thiên Cương, 4, Thiên Cương đi lên liền sử xuất mạnh nhất một ít, chỉ là bởi vì trận chiến này chỉ là vì kéo dài, chiến đấu ngược lại là thứ yếu. Không phải vậy tương tự át chủ bài tự nhiên muốn lưu đến thời điểm mấu chốt nhất sử dụng mới lộ ra công hiệu giờ phút này nhất tinh hạch đổ xuống, lại tại trong nháy mắt nào đó đột nhiên dừng lại, không cách nào hướng phía dưới. cái này từ không phải thiên cương dừng tay. nếu như có thể, hắn có thể cứ như vậy một đường đem can thắt bà tôn nện vào kiểu đu, để cao cao tại thượng tiên tôn nếm thử hoàng tuyển thủy hương vị. tinh hạch đình trệ chỉ có một khả năng, trải qua ngay từ đầu phán đoán sai lầm, can thắt bà tôn bắt đầu chân chính phát lực. dừng lại một sát na sau, thiên cương rõ ràng cảm giác được tinh hạch ngay tại bắt đầu về đỉnh. hắn đem hết toàn lực chìm xuống tinh hạch, lại chỉ là có thể hơi trì hoãn mà không cách nào ngăn cản. dưới đấy lực lượng mười phần mạnh mẽ. Căn bản là không có cách ngăn chặn. Không lâu sau đó, tinh hạch cơ hội là từ trong hố sâu đạn đi ra, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, một tôn không gì sánh được thân ảnh vĩ nạm thẳng đạn mà ra, tại một mảnh hỗn độn phế tích trên đại địa bỏ ra mảng lớn bóng ma. Đây chính là hiện ra pháp tướng càn thát bà tôn. Nó thân là đỏ màu ra, như đại lưu vương, đỉnh đầu bắt rác vũ miệng, một vòng sáng tỏ mà nóng bỏng thần hỏa lượn lờ tại đỉnh, cố đại uy năng cùng nhau. Nay bộ chúng tôn vương pháp tướng hiện thân thế gian trong máy mắt, đơn thuần áp liền đem bốn bề mấy trăm tinh tộc cùng tiên tộc trực tiếp ép thành đây là bởi vì biết được nơi đây chính là thiên tôn chiến trường, từ ít có hai tộc chiến sĩ lưu ở nơi đây giao chiến nguyên nhân, không phải vậy bị liên lụy sẽ chỉ càng nhiều. can thắt bà tôn tự nhiên cũng có thể làm đến thiên cương như vậy, làm thuật pháp uy áp không thương tổn cùng phe mình, nhưng nó muốn làm đến chuyện này muốn xa so với thiên cương tốn sức nhiều. tinh hoạch bản thân liền là thiên cương bản mệnh thế giới, làm thế giới chi chủ, thiên cương đối với mình thế giới hoàn toàn điều động tùy tâm, lại thêm tất cả tinh tộc cơ hội đều dính qua tinh hoạch khí tức, trình độ nào đó cũng có thể tính làm giới này một bộ phận, tự nhiên dễ dàng lẩn tránh. can thắt bà tôn muốn làm đến chuyện giống vậy cao phí tinh lực nhưng là muốn bật lên mấy lần, thậm chí bó tay bó chân phía dưới, rất dễ dàng làm hỏng chiến cơ. Thân là thái thượng vong tình thiên tôn, nó đương nhiên sẽ không vì người khác tới làm đoàn chính mình. Trục chết tinh tộc có thể tính chiến công, về phần tiên tộc chết cũng liền chết. Giờ phút này, căn thác bà tôn hiển hóa thần lưu vương pháp cùng nhau, song rắc như ngọn núi, nhắm ngay thiên cương. Hơi thở của nó cực kỳ thô trọng, một hít một thở ở giữa như là bắn ra hai đạo cột sáng màu trắng, thẳng làm cho tầng mây cuộn cuộn. Trải qua ngắn ngủi dừng lại, thần châu vương trực tiếp hướng lên trời cương phát khởi công kích. Do lớn thân hình bỗng nhiên đạp, làm cho thiên vực hư không cũng khó nhận trở, từng khúc xô đổ, giống như kết lở một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà tại một bên khác, thiên cương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Vừa rồi như Vương Pháp cùng nhau còn giết chết không ít tinh đột, làm hắn đã sớm tức sôi ruột, đang nghĩ ngợi làm sao sông đi lên, đối phương lại hướng hắn phát khởi công kích, cử động lần này chính hợp ý hắn. Giờ phút này tinh hoạch đã bắn bay đến cực cao vị trí, thậm chí phá xuất tầng mây. Thiên cương mi tâm tinh ngân sáng lên, chỉ một ngón tay, tinh hoạch liền bỗng nhiên vì đó nhất định. Lại tiếp tục khép lại hai ngón, hướng phía dưới để ép. Phi thiên độ Này trong nháy mắt, tinh hạch dũng nhiên phân giải thành nước vạn sao băng. Trên trời cao, một mảnh tinh vân thành hình thay thế màn trời. Tại mỗi một khỏa nhỏ trên sao băng, đều có một đạo rực rỡ màu vàng minh văn lấp loé, cũng có lôi đỉnh vẩn quanh ở giữa, một viên tiếp nối một viên, lẫn nhau tương liên. Cùng lúc đó, Thiên Cương vô bên hồng, Thiên Cương kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang cắm thẳng nhập tinh vân chỗ sâu. Chương 1165 Đế quân Thiên Cương 5 chương 1165 Đế quân Thiên Cương năm, năm phạm vật vẽ rồng điểm mắt. Từ Thiên Cương kiếm vừa vào tinh vân một khắc kia trở đi, cả tòa tinh vân đều phiên chào đứng lên. Minh Văn cùng Minh Văn ở giữa hình như có một cây tinh tế nhưng lại bền chắc không thể phá được kim biến, làm cho thiên thạch mặc dù phân giải, giữa lẫn nhau nhưng như cũ chặt chẽ tương liên. Giờ phút này, lấy Thiên Cương kiếm làm mỹ tâm, cả tòa tinh vân xoay tròn, biến ảo, cấu kết, cuối cùng tại trên đám mây, gây dựng lại thành một tòa ngôi sao to lớn chiến thuyền. Thuyền này to lớn, cùng cực thị lực cũng khó mà nhìn theo giới hạn. Lấy một thuyền, thành một giới. Giới thuyền bưng như hình kiếm, tản ra không có gì không phá khí thế, màu xanh đậm lôi đỉnh như rồng giống như du tẩu tại thân thuyền bên trong, có vô thượng bá đạo bên trong vận. Tinh thần hóa thuyền Độ kiếp phi thiên, tại giới này thuyền hiện hóa trong nấy mắt, phế tích chiến trường tất cả tinh tộc đều là toàn thân chấn động, trận bạo phát ra như bãi sơn đảo hải gieo họ. Bạn tái trước kia, tinh quân chính là dùng cái này chiến thuyền, trở ngàn vạn tinh tộc, chinh chiến tam giới. Trong lúc thuyền tập bến, tất nhiên muốn từ sơn hải thế giới mang đi đại lượng tinh tộc tiên nhân, cũng đồng thời nương theo lấy một trận lại một trận đối mặt tiên tộc tiên nhân chiến tranh, tiếp dẫn tinh tiên, đưa tiên thiên tiên. Tiên cổ, phi tiên độ, phế tích chiến trường thiên binh tại thời khắc này rõ ràng cảm giác được đối thủ của mình trong lúc bất trận trở nên không giống với lúc trước, càng thêm cường đại chịu đánh vô luận là linh lực hay là thần hồn phương diện đều hứng chịu tới tương đương trình độ tăng cường này cũng là phi tiên đội chiến thuyền một trọng khác hiệu dụng tại trong phạm vi nhất định dẫn động tinh lực cấu kết tinh hùng làm cho tất cả tinh tộc tiên nhân đều có thể nhận tăng phúc tương tự năng lực tiên giới cũng có người có thể làm đến lấy một vực chi lực ra chỉ chúng sinh khiến cho tại vốn có trên cơ sở lại bộc phát ra hai ba thành chiến lực nhưng này cá nhân bây giờ không có ở đây nơi này mà là ngay tại quảng hàn cảnh cùng nguyễn thần vân cao thấp tuy nói tinh hạch chưa khôi phục đến đỉnh phong nhưng ở thiên ngục trải qua tế luyện sau cũng là cực kỳ cường đại, đầy đủ cho chúng tinh tộc thực hiện chiêu cố. quý mục giờ phút này liền đưa thân vào phi tiên độ chiến thuyền trung tâm, đối diện chính là thần châu vương na như núi non giống như hùng tráng sửu châu, như vậy cảm giác rất là kỳ diệu. trước đó hắn chỉ là biết mình thể nội có tinh hạch tồn tại, mà chưa từng nghĩ tinh hạch còn có thể dạng này ứng dụng, tinh thần vậy mà có thể hóa thành chiến thuyền. giờ phút này quý mục làm tinh hạch một bộ phận bị thiên cương chỗ điều khiển dẫn đạo, ký ức cùng hiện thực hình ảnh trùng điệp giao ánh, để hắn càng phát ra hiểu rõ tinh hạch, mà đây cũng là thiên cương cố ý gây nên ký ức vĩnh viễn chỉ là ký ức. Nếu không tự mình binh lịch thi triển qua một lần, quý mục cùng tinh hoạch ở giữa cơ hồ vĩnh viễn có nhất trọng bức tường ngăn cản tồn tại, không cách nào dung hội quan thông. Nhìn thấy tòa này trong truyền thuyết chiến thuyền hiển hóa, can thắt bà tôn nội tâm chấn động, dường như nhớ tới một chút không tốt ký ức. Bạn năm trước, tám bộ chúng tôn giả bên trong mấy vị, tựa hồ cũng bị thương chết qua tại chiến thuyền này mỗi sừng phía trên, đến mức tám bộ chúng lúc đó không thể không thường xuyên thay đổi, thay đổi tộc đàn. Cái kia phi tiên độ phía trước như kiếm bình thường mũi sừng bên trên, tựa hồ còn nhuộm máu của bọn nó. Càn thắt Bà Tôn tự nhiên không có tâm tình sợ hãi, chỉ là nội tâm thoáng có chút không chắc. Chỉ là lúc này Song Vương đã gần đến, muốn lui cũng đã đã chậm. Lại thêm cái kia bất quá đều là vạn tái trước huy hoàng. Bây giờ phi tiên độ, uy năng ngay cả lúc trước 2 3 phần mới có lẽ đều không có, sao chống đỡ được chính mình pháp tướng ba chạm. Trong lúc đó qua, Thần Châu Vương Sơn Nhạc giống như sừng châu liền cùng phi tiên độ hình kiếm mũi sừng đụng vào nhau. Mà chính là tại thời khắc này, bạch quang lóe lên, quân tử sơn rơi. Vô Trần xuất thủ. Chương Đế quân thiên cường, 6 Trước 1166 Đế quân Tiên cường, 6, nên nói không nói không hổ là lấy xuống qua lịch đại trẻ tuổi nhất tiên tôn nhân vật. Vô Trần lựa chọn thời cơ xuất thủ cực kỳ xảo diệu, mà còn toàn ngoài ý muốn. Can Thất bà tôn làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, cái kia vốn nên chết đi nam nhân vậy mà không chết, sau đó còn trốn ở trong kiếm thình lĩnh cho mình tới một kiếm. Lúc này đúng là hắn tự thân pháp tướng cùng phi tiên độ chiến thuyền va chạm thời khắc mấu chốt. Can Thất bà tôn lực lượng mặc dù chiếm ưu, nhưng cũng không thể làm đến trực tiếp nghiền nát tòa này trong truyền thuyết chiến thuyền, cho nên cả hai tiếp xúc liền lâm vào giằng co tại cái này trong rằng co, thình lình toát ra một kiếm này, đối với bất luận kẻ nào tới nói cơ hồ đều là chí mạng. mà đối mặt thiên tôn, một kiếm này vô trần bận dụng bằng lực. quân tử kiếm bản thân liền là người khí đỉnh phong, danh dụng vô tận tín niệm chi lực, lại có từng nhập thiên tôn cảnh vô trần kiếm hồn tọa chấn điều khiển. vô trần đông đảo kiếm quyết bên trong, trong đó có một thức tên là dưỡng kiếm. thức này có thể đem bình thường tu hành kiếm ý chứa đựng, theo thời gian tăng trưởng, không có hạn mức cao nhất. từ và ở quân tử kiếm sau, hắn vẫn luôn tại xúc dưỡng kiếm ý, đến nay đã điệp ra đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. giờ phút này đều phát tiết. Hòa vào một kiếm, trong nháy mắt bộc phát ra sát lực, đủ để miểu sát hết thể tiên tôn phía dưới tồn tại. Cho dù là thiên tôn, cũng không khả năng vô hại coi thường. Giờ phút này thiên cương cùng càn thát bà tôn chính diện chống đỡ, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận chú ý. Ngô Trần đống nhiên xuất thủ, một kiếm nghiêng thông trời đất, màu xương kiếm quang từ thần lưu vương pháp tướng đỉnh đầu xuyên thẳng mà qua, thấu xuyên đại địa, dâng lên một mảnh ngàn qua nửa tòa thiên bực kiếm mạc. Thần lưu vương phát ra một tiếng kêu gen, thân thể khổng lồ không bị khống chế quỷ đảo, rơi xuống, màng lớn máu tươi từ trên người nó phun tung tóe, sau đó từ trên bầu trời nọ xuống. Những máu tươi này tích tích nặng như sơ nhạc rơi trên mặt đất chính là một cái hồ to. Kim tiên phía dưới cấp bậc thiên nhân chạm vào hẳn phải chết. Thiên cương cùng vô trần phối hợp một kích này mặc dù không có trực tiếp đem cản thát bà tôn chém chết nhưng cũng thật thương tổn tới đối phương, thậm chí chạm đến căn bản. Thần lưu vương pháp tướng muốn là không gì sánh được to lớn, cùng giống nhau thể tích phi tiên đội chiến thuyền đụng nhau vốn là phía trên chiến trường này bắt mắt nhất một chỗ, vô luận là tình tộc hay là thiên động tác chiến sau khi ánh mắt đều sẽ lơ đãng hội tụ ở đây. Đó căn bản không cần cố ý chú ý, có chút nước mắt liền có thể nhìn thấy. Cùng ngày cương vô trần phối hợp lẫn nhau một kiếm công thành, đem thần nhu vương tại đám mây chém xuống. Không chỉ như thế, khi vô trần lấy kiếm khí trọng thương càn thát bà tôn sau, người sau công kích lập tức im bặt mà dừng. huy năng tán đi hơn phân nửa, giống như ở trong quá trình thi pháp bị nhất cử đánh gãy. Nhưng công kích bị đánh gãy, phi tiên đội chiến thuyền vẫn như trước là hoàn hảo. Tuy nói tiếp xúc trong nháy mắt đó tổn hao không ít, nhưng bởi vì vô trần xuất thủ rất nhanh, cho nên chiến thuyền vẫn như cũ giữ lại tương đối hoàn chỉnh. Bởi vậy kế một kiếm đằng sau, thần nhu vương pháp tướng lại nên đón phi tiên chiến thuyền mũi dường. Bởi vì to lớn đầu châu bị vô trần một kiếm chém được ra phi tiên độ mũi sừng liền thuận nhưu vương pháp tướng cái cổ xuyên thẳng đi vào, thẳng đâm vào bụng. lực trung kích to lớn cùng quán tính đem thần nhưu vương từ thương khung đánh rơi, chấn vỡ từng mảnh từng mảnh hư không. từ dưới đấy nhìn lại, tựa như là thiêu đốt đại địa cùng thương khung đổi thành. đột nhiên giáng xuống, bỏ ra mảng lớn bóng ma. vô luận là tinh tộc hay là thiên tộc, giờ khắc này cũng bị mất giao chiến tâm tư, chỉ hóa thành lưu quang riêng phần mình bước đầu để cầu thoát đi bóng ma bao trùm phạm vi. dù sao các loại thần châu thân thể nện xuống đến, còn đánh cái gì cẩm, tích lũy cái gì chiến công. tất cả mọi người sẽ hóa thành địa ngã. Chư 1167 đế quân thiên cương, bảy, chư 1167 đế quân thiên cương, bảy, một màn này để trên chiến trường thiên tộc cực kỳ khó mà tiếp nhận. Cho dù vong tình, nhưng thiên tôn trong lòng bọn họ cũng là vô địch tồn tại, là bọn hắn suốt đời tu hành truy cầu. Hiền hoa pháp tướng, thần châu giang thế, cỡ nào vi năng. Giờ phút này lại lấy bực này chật vật phương thức bị người ngạnh sinh sinh từ trên bầu trời đụng vào đến, dù là nhìn trời tộc mà nói, cái này cũng là vượt qua nhận biết một việc. Dù sao làm đến những chuyện này cũng không phải là cùng giai, mà là cảnh giới thực lực đều là kém xa thiên tôn nhân giới tu sĩ. Đối mặt Thiên Tôn phía dưới, không nói như ép, chí ít cũng nên thế lực ngang nhau, không nghĩ tới lại bị một khi đánh rất thương cùng. Chỉ bất quá Thiên Tôn cấp bậc cường giả cũng không mèn mẹn thể hiện tại về mặt chiến lực, nó gần như bất tử bất diệt đặc tính mới thật sự là đặc chân căn bản. Thiên Cương cùng Vô Trần phối hợp uy mạnh, nhưng muốn chân chính giết chết Thiên Tôn, lại là căn bản không thể nào làm được sự tình. Cho nên Càn Thắc bà Tôn giờ phút này mặc dù nhìn như thế thảm, nhưng chỉ cần lại trải qua thêm một hồi, liền lại là Tôn kia đỉnh tiên lập địa thần châu, chiến lực gần như không sẽ có biến hóa gì, mà bằng nhau thủ đoạn, Thiên Cương cùng Vô Trần lại khó mà thi triển lần thứ hai hai tháng ai kém kỳ thật khó mà rốt cuộc cái này tương đương với thiên cương vô trần diên phần mình tổn thất một lá bại tẩy mà can thắt bà tôn thì tổn thất một chút thời gian cùng mặt mũi thời gian là để mà khôi phục mặt mũi càng thắt bà tôn khả năng căn bản liền sẽ không để ý vốn nên là như vậy bất quá thiên tộc rõ ràng quên đi một người một chỗ khác chiến trường ngay tại một vị khắc thiên tôn dưới tay điên cuồng chạy trốn lý hàn ý, ý ý nhìn thấy một màn này não hải linh quang lóe lên không gì sánh được tinh chuẩn nắm chắc thời cơ liều mạng kém chút bị thiên tôn đập thành thịt nát nguy hiểm ngạnh sinh sinh rút ra một sát na khoảng cách nhìn trời tộc mười mấy vạn đại quân xa xa đưa tay. Sợ trùng, sinh. Ngay tại thần châu tại đám mây rơi xuống, thiên tộc quân tâm dao động trong chớp nhoảnh này. Lý Hàn Y lìa Hà điên cuồng vận chuyển hỉ nhạc trải qua, tại mười mấy bạn ngày quân trong lòng, gieo một viên sợ trùng. Lấy vô địch thiên tôn rơi xuống đám mây cái này cực kỳ lực trùng kích một màn là chất dinh dưỡng, sợ trùng ở chúng thiên binh trong lòng điên cuồng sinh trưởng. Kinh lịch già Lâu La Tôn kim độ giận trùng đại thành phản hồi đằng sau, Lý Hàn Y không chỉ có cảnh giới tăng nhanh, hỉ nhạc trải qua cũng nhảy lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Dị vãng hỉ trải qua gieo xuống tình trùng, cần thời gian rất dài chờ đợi lên men. Ở trong quá trình này, một khi bị phát hiện cũng rất dễ dàng bị thanh lý. Nhưng bây giờ, dù là không cần cái gì chất dinh dưỡng, đơn thuần gieo xuống tình trùng, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn điên của sinh trưởng, ảnh hưởng vật dẫn một đoạn thời gian. Đương nhiên, nếu là tiếp tục không có chất dinh dưỡng, tình trùng cuối cùng cũng sẽ khô héo biến mất. Nhưng chỉ cần gieo xuống tình trùng liền có thể ảnh hưởng đến nhân, bản thân cái này liền đã so trước kia kinh cùng nhiều. Chủ yếu nhất, là một khi có được chất dinh dưỡng, tình trùng sẽ lây cực kỳ tốc độ kinh người sinh trưởng, bằng nhanh nhất thời gian trưởng thành đến hoàn toàn không cách nào chấn áp hoàn cảnh. Giờ phút này Lý Hàn Ilya đúng bệnh ngốt thuốc reo xuống chính là thất tình bên trong sợ trùng, trên bầu trời một màn chính là nó tốt nhất chất dinh dưỡng. ở đây mười mấy vạn tiên binh, kim tiên phía dưới, trong nháy mắt thế thì chiều, để sợ chồng tại trong lòng đại thành. đến một bước này, coi như dốc hết toàn lực trấn áp, cũng chỉ có thể đưa đến yếu ớt chỉ hoan tác dụng. kim tiên trở lên, một chút phản ứng nhanh, trước tiên liền phong ấn từ chấn, còn có thể ngừng sợ trùng sinh trưởng xu thế, phản ứng hơi chậm một chút, liền cùng những cái kia chân tiên không khác nhau chút nào. cho dù thật chấn áp xuống thì đã có sao? cũng đừng bên đây là đang trên chiến trường. Chiến trường thay đổi trong mấy mắt, mỗi một nháy mắt ngây người đều đầy đủ chí mạng, tinh tộc cũng không yếu địch, rõ ràng như thế chiến cơ không có khả năng nắm chắc không nổi. Chương 1168 Thiên binh tập kết chương 1168 Thiên binh tập kết chỉ lần này nhất sát, tinh tộc cường giả riêng phần mình xuất thủ. Thời gian cực ngắn, liền chém địch gần hơn bạn, tiên nhân chi huyết phủ kín đại địa. Can thát bà tôn ngắn ngủi thất bại, tại bản thân mà nói ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Nhưng bởi vì có Lý Hàn Y Lì tồn tại, lại trực tiếp ảnh hưởng tới mười mấy vạn tiên người, ở trên chiến trường ngạnh sinh sinh mở ra một lỗ hổng. Thiên binh một phương qua trong dây lát như hồng thủy bỡ đê, hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Tinh tộc cường giả càng đánh càng dũng, còn có liên tục không ngừng khôi phục một tia cảnh giới khí lực thiên mục tinh tộc gia nhập, thế cục tựa hồ một mảnh tốt đẹp. Bất quá, làm chủ tướng mấy vị đế tinh thần thái nhưng không có bao nhiêu vẻ nhẹ nhàng. Lý Hàn Y rì toát thai bù xủ, đạo bao tàn phá, bị thiên tôn truy sát hoàn toàn không còn ngày xưa tiêu diêu quý công tử hình tượng, mười phần chật vật. Nghĩa linh thần thái còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng cái chán cũng là một chút chảy ra mồ hôi. Vì dây dưa kéo lại thiên tôn. Hắn không thể không tấp ngập vận dụng để loạn tận thông tiến hành bước trước, để cầu lấy nhất tuyệt hảo phương thức ứng đối hóa giải vượt xa khỏi tự thân cảnh giới cường lực tiến công. Đạo tự thân nguyên trở về sau, nghĩa linh tinh quân vị cách khôi phục hoàn chỉnh. Nguyên bản không cách nào biết trước cùng thiên tôn có liên quan tương lai, bây giờ cũng đã đột phá, không bị hạn chế. Lại linh lực cảnh giới bất luận, riêng là thần hồn cảnh giới liền trên diện rộng tăng trưởng, thẳng bất củng cấp bậc đỉnh phong kim tiên. Mà dạng này lực lượng thần hồn, tại nghĩa linh vực này cường giả thời thượng cổ trong tay có khả năng phát huy ra huy lực là muốn vượt lên mấy lần. Đối mặt tám bộ chúng ba tôn bên trong ma hầu la giả tôn các loại tẩy vào thần hồn thi triển đạo thuật tại nghĩa linh dưới ngoài bút không ngừng tung bay thủ đoạn nhiều lần ra lại những đạo thuật này vị cách đều là cực cao cũng công kích trực tiếp thần hồn cho dù là thiên tôn cũng không thể hoàn toàn không nhìn xuất thủ đồng thời thường thường còn muốn xem tự thân bó tay bó chân đồng dạng đối mặt thiên tôn lý hàn y lìa là tinh kết chạy mà nghĩa linh thì là chân chính trên ý nghĩa ở chính diện cuốn lấy một vị thiên tôn chỉ hoán đối phương giết chóc tốc độ bất quá lý hàn y lìa đơn thể tiến công lực lượng không đủ nhưng ở đối mặt mười mấy vạn thiên binh lúc lại bạo phát ra không có gì sánh kịp tác dụng thiên tộc lấy bắt đại thiên tôn cầm đầu mang theo mười mấy bạn thiên binh cùng đông đảo thiên tiên đến, vốn nên là dễ như trở bàn tay, nhưng chưa từng nghĩ tại đế tinh diên phần mình liên tục ảnh hưởng dưới, bỏ mình số lượng đúng là so tinh tộc còn nhiều hơn trên mấy lần. bất quá tấp ngập biết trước, nhất là đối mặt thiên tôn cấp bậc bậc này tồn tại, nghĩa linh tự thân tiêu hao rất nhiều. tả hữu bất quá giao thủ mười cái vừa đi vừa về, liền đã mau tới đến cực hạn. thiên cương đem cả hai tình búng thu hết vào mắt, chợt thân thức trải ra, lông mày không khỏi nhíu một cái. hắn rõ ràng cảm giác được, tại không phải muốn trời phế tích bên ngoài thiên vực, có đông đảo đại quân hội tụ, số lượng càng là phế tích chiến trường thiên nhân mấy lần mà không chỉ. Bây giờ không phải muốn tiên chiến từ trường duy trì thế lực ngang nhau thế cục, bất quá là thiên tộc quái vật khổng lồ này còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhiều nhất bất quá là con mắt mở ra một cái khe. Mà bây giờ, theo chiến đấu càng diễn càng liệt, đại biểu tiên nhân Mặc Mưa máu càng ngày càng dày đặc, thậm chí phiêu tán đến ngoại vực cái này chiếm lấy sơn hải trên thế giới vạn năm tuế nguyệt chủng tộc cũng dần dần bắt đầu khôi phục, lộ ra răng nanh của nó. Nghĩa linh tập 33 ngày tuyệt đại đa số tinh tộc phương đánh hạ một vực chi địa, coi như đem thiên mục tinh tộc tất cả đều phong thích, đủ đủ mấy triệu số lượng nhưng ở động một tí lấy ngàn bạn mà tính thiên tộc tiên nhân trước mặt vẫn như cũng là cực kỳ yếu đối. Mười mấy bạn thiên binh cùng bắt đại thiên tôn, bất quá chỉ là thiên tộc tiên phong. khi phát hiện tiên phong không cách nào chấn áp nơi đây sau, chân chính đại quân mới bắt đầu tập kết. luận số lượng, bọn hắn cơ hồ không có cuối cùng. chương 1169 song hồn hợp nhất chương 1169 song hồn hợp nhất thiên cương biết được. Vàng khe mình hiện hữu binh lực, có thể áp chế trước mắt phế tích chiến trường thiên binh đã là cực hạn. đến tiếp sau tập kết cái kia mấy chục bạn thiên binh cùng đông đảo thiên tôn, dù là đem ở đây tất cả tinh tộc toàn liều chết cũng giết không hết co như thật đều liều xong, cũng bất quá là thiên tộc tổng số 1 phần 10. trừ phi thiên mục tinh tộc tại một sát na tất cả đều khôi phục hoàn chỉnh, sau đó lại do quý mục phát động quá trắng ngựa binh quyết, tụ lại gần mấy triệu tinh tiên chi lực mới có khả năng chống đỡ thêm như vậy một đoạn thời gian. đây hết thể điều kiện trước tiên, hay là nguyệt thần có thể vĩnh viễn đem ngọc hoàng cùng long tôn các loại trí cường giả ngăn tại thiên ngoại, bằng không đợi ngọc hoàng một khi giành tay, cho dù có quá trắng ngựa binh quyết, đoan chừng cũng là không làm nên chuyện gì. mắt thấy thiên binh không ngừng tụ tập, cũng bắt đầu lưỡng không phải muốn trời bất tiến. thiên cương quét mắt nghĩa linh vị trí trực tiếp truyền âm nói, thái nhất, trông thấy phá cục phương pháp sao? nghĩa linh bung bút tạt run, một tòa tản ra hùng hồn khí tức bảo tháp đống nhiên như thế, đỡ được ma hầu la giả tôn xả nhãn chiếu sạ. mắt thấy liên tục mấy lần xuất thủ đều bắt không được nghĩa linh, ma hầu la giả tôn thình lình cũng triển lộ ra tự thân pháp tướng. nó bản thể là đại mãng sa thần, đầu sinh một mắt, tương tự hỏa long nhện quả. bản mệnh thần thông có thể bằng vào thị lực tiến hành công kích. bị nó ánh mắt chiếu sạ đều là một mảnh tịch diện hơi bại, cơ không còn sót lại chút gì. mà vì ngăn lại một tích này, nghĩa linh cơ bản vận dụng toàn lực khắc họa cụ hiện bảo tháp tự nhiên cũng không phải phàm phẩm mà là thượng của một viện trọng khí nửa giới khí bên trong đỉnh phong hai cỗ lực lượng âm vang đụng vào nhau vào hư không nhấc lên sóng cuồng đại lượng tiên nhân không bị khống chế bị cuốn lên không trung lại giữa không trung bị xé thành bảy nhỏ thừa dịp khoảng cách này nghĩa linh truyền âm đáp lại nói các loại mặc dù không biết chờ cái gì nhưng tiên cương đối với nghĩa linh hoàn toàn tín nhiệm cũng không nóng nảy một cái chớp mắt trở về chiến trường cơn gió mạnh ta Tà tại giờ phút này thần lưu vương sớm đã đập xuống đại địa. To lớn trùng kích đem không phải muốn trời phế tích trực tiếp đục chìm, vô số đạo như vượt sâu vết rách phân bố đại địa, khiến cho không còn hoàn chỉnh, mà là hóa thành một khối lại một khối như là hòn đảo giống như phủ lụ. Khó có thể tưởng tượng. Đã từng kim tiên tụ tập phồn hoa chi vực, lại lại biến thành bây giờ cảnh tượng như vậy. Bởi vì đại địa đổ sụp chiến trường cũng bởi vậy chưa cắt. Bầu trời chủ yếu là thiên tôn cấp bậc chiến trường. Bình thường tiên nhân lên không, hơi không cẩn thận liền sẽ bị dư ba quét trúng, rơi cái hôi phi yên diện hạ tràng đối chiến bị cung cấp bậc địch nhân giết chết chí ít còn có chuyển thế khả năng mà thiên tôn cấp bậc đạo pháp động một tí chính là chu thần diệt phách thiên tôn trở xuống tiên nhân lại không có đủ thiên tôn như vậy gần như bất tử bất diệt đặc tính bởi vậy trừ phi bất đắc dĩ nếu không không có tiên nhân nguyện ý vì lên không mạo hiểm như vậy cho nên trừ thiên tôn hai tộc tiên nhân phần lớn đều là ở trên lục địa tác chiến giờ phút này theo phụ lục phân hóa thiên tiên tinh tiên tất cả đều chia một chi lại một chi đội ngũ chia thành tốt nhỏ riêng phần mình ngã chiến thần nhu vương ngay tại phá toái chỗ sâu nhất đứng dậy mang lên hắn là quý mục thiên cương ngưng tụ tự thân toàn bộ tinh lực một quyền phá hư cực ý quyền thiên cương đạo tự thân thuật tích lũy so với thiên giới bất luận một vị nào thiên tôn đều chỉ nhiều không ít cùng cấp bậc tích lũy có thể cùng khách quan chỉ có ngọc hoàng nguyệt thần nhân vật bậc, bậc này này phá hư cực ý giả ở trên trời cương chân tàng tích lũy đông đảo đạo thuật bên trong cũng có thể xương đỉnh tiêm trong quyền pháp chi cao vì một quyền công thành chủ hồn quý mục thậm chí cũng gia nhập tiền đến lấy không đủ chi pháp song hồn hợp nhất vía cổ hồn cùng hiện thế thân hoàn toàn hợp nhất chỗ phát ra uy năng là cực kỳ khủng bố. Thần Nhu Vương chạy đầy máu tươi đầu bất quá vừa mới nâng lên, liền bị cái này từ trên xuống dưới một quyền vừa hung ác đục trở về. Chư 1170 hành áp thiên tôn chương 1170 hành áp thiên tôn oanh một tiếng tiếng vang, vốn là phá toái đến không có khả năng lại phá đại địa lại lần nữa chìm xuống băng liệt. Trận liên lại là một tiếng vang vọng, Thần Nhu Vương chỉ cảm thấy đầu của mình dường như đập đến cái gì, một trận bù bù, trời đất quay cuồng. Nguyên bản lấy nó bị cách, vốn không đến nỗi như thế. Nhưng ở cái kia phía dưới mặt đất, có một phương cùng loại với bức tường ngăn cản tồn tại. Nó sắc trắng, được Nguyên Sơ chi bộ, nhìn như như mây mờ mại nhưng lại tiên cố đến khó lấy tưởng tượng, bởi vì đây không phải vật gì khác, chính là phân đoạn lượng giới tầng kia bức tường ngăn cản. Quý mục cùng trời cương hợp lực một bên này, đúng là trực tiếp đánh xuyên qua không phải muốn thiên bực, đem càn thát bà tôn đầu châu đặt tại thiên giới và nhân giới bức tường ngăn cản phía trên. Nếu không có như vậy, bình thường sự vật tồn tại, căn bản sẽ không để thần nhu vương cảm giác được như vậy đầu chóng váng hoa mắt. Lần này va chạm mặc dù kịch liệt, cũng không có ảnh hưởng đến bức tường ngăn cản quá nhiều. ở hạ giới đến xem, nhiều lắm thì khối này phong vân hội khoái động chút, vẫn như cũng không nhìn thấy thượng giới cảnh tượng. Thiên cương cùng quý mục xong hồn dung hợp tăng thêm trí cao quyền pháp tăng thêm, làm cho một quyền này bạo phát ra vô hạn tới gần với thiên tôn cấp khác ý năng. nhưng muốn ảnh hưởng bức tường ngăn cản, bằng vào loại trình độ này vẫn như cũ là còn thiếu rất nhiều. không phải vậy thiên tôn chiến lực liền có thể xé mở bức tường ngăn cản, nhân tộc này đã sớm tùy ý xâm lược, không có bất kỳ cái gì không gian sinh tồn. bởi vậy có thể thấy được, lúc trước ý mục đại hôn, vô trần một kiếm phá khai thiên màn, lễ vật ngọc y hương cử động đến kinh người cỡ nào. thiên tôn không cùng cấp tại vô trần, song hồn hợp nhất là một loại rất kỳ diệu cảm thụ phá hư cực ý quyền quý mục chưa bao giờ thi triển qua, bởi vậy tự nhiên lấy thiên cương làm chủ. Nhưng ở thi triển trong quá trình, quý mục nguyên nguyên bản bản tham dự toàn bộ quá trình, ý đi hợp nhất, đúng là như là diễn luyện hàng trăm vạn lần một dạng thuần thục. Ngày sau cho dù không cần thiên cương, hắn một mình cũng có thể tùy tiện thi triển một quyền này. Mà đây cũng là thiên cương cố ý gây nên, đem tự thân ký ức bảo tàng thông qua chiến đấu phương thức bằng tốc độ nhanh nhất dung hợp. Một quyền đằng sau, thần nhu vương rẽ dỗi lấy ngẩng đầu, quý mục đưa tay đưa nắm, lóe lên ánh bạc, lấy song hồn chi lực ngự sử quân tử kiếm, thẳng chém ra mười mấy đạo bên mông kiếm khí kiếm kiếm đều là như dài vạn giảm sông, đem thế giới chiếu rọi một mảnh sức mạnh, vô trần quý mục thiên cương. khi ba cái này điệp ra tại một khối, có khả năng sức mạnh bùng lên càng là do người. nhất là ở trên trời trong ngục, thiên cương tái tạo tinh hoạch, quý mục thì lại lấy kiếp lôi một lần nữa tẩy luyện một lần tự thân. Nhục thân, linh lực, thần hồn, ba cái này đều là ở trong đó nhận lấy không nhỏ tăng trưởng, không thua kém một chút nào lý hàn y ở chỗ chịu được thiên tôn bảo tặng. giờ phút này song hồn hợp nhất, lại có hay không bụi trợ lực, thời gian ngắn đúng là có thể để ép càn thắt bà tôn đánh. tinh lực gia thân, xong rơi chiến hai. 72 lâu, quý mục thủ đoạn nhiều lần ra, cũng không lúc cùng trời cương hoán đổi chủ thứ, thi triển xong toàn đạo pháp khác nhau, hoa dạng nhiều cơ ngộ không có cuối cùng, mà có hay không đuổi chấn giữ quân tử kiếm cũng là đại hiện thần uy, phối hợp quý mục, thương đạo sáng chói kiếm khí như là thác nước chốt xuống, phi lưu thẳng xuống dưới, không cho thần nhu vương bất luận cái gì thở dốc quay người. Tả hưu bất quá một khắc đồng hồ thời gian, thần nhu vương đầu tiên là từ trên trời bị đánh rơi xuống đất bên dưới, sau đó lại bị đệm vào lòng đất, đụng vào dưới bức tường ngăn cản đằng sau, đã là lui không thể lui, lại gặp quý mục thiên cương. Vô Trần ba cái này không ngừng không nghỉ bộ phát phát tiết. Thằng đánh đường đường tám bộ thiên tôn, tại thời khắc này thời gian bên trong ngay cả cũng không ngừng đầu đứng lên qua. Bước này trong diện, lại phối hợp lý Hàn Ý liễu một đợt kia lại một đợt hạt giống chi phong đẩy xuống, thằng làm cho ở đây thiên tộc tiên nhân cái kia vốn là chập chờn nội tâm đều không ngừng chấn động mấy liệt. Đây cũng không phải là thế lực ngang nhau, đối phương đơn giản tại đánh tới bởi phe mình thiên tôn. Chương 1171 Hỉ Nhạc Tình Chúng chương 1171 Hỉ Nhạc Tình trùng tại quý mục giống như mưa to gió lớn liên tục bánh kích bên dưới thậm chí liền liền thân là thiên tôn Càn Thát bà tôn nội tâm đều xuất hiện một tia dao động. đế quân thiên cương thật sự là nhân vật không thể chiến thắng a. bất quá ý nghĩ này chỉ xuất hiện một cái trước mắt, can Thát bà tôn liền một cái trước mắt tỉnh táo trong nháy mắt bốc tắt. lúc này ở vào trên không quý mục chẳng biết tại sao đột nhiên tạm hoán thế công của bạo ba động một sát na mà dừng kiếm khí phiêu tán như mây mở gặp thắng. Thân nhu vương bởi vậy có thể thở dốc. nó chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thật sâu mắt quý mục trong mắt thân ảnh dần dần cùng thượng cổ cái tia đạo hành ép chư thiên thân ảnh trùng hợp. đây cũng là thiên cương a. Cho dù chưa khôi phục đỉnh phong, lại cũng ép nó nửa ngày không ngóc đầu lên được. Thậm chí nhược phi đối phương chủ động buông tay, nó hiện tại còn hẳn là bị đặt tại giới vực bức tường ngăn cản bên trên bạo truy. Một chút qua đi, thần nhu vương ánh mắt chợt chuyển hướng một bên khác lý hàn y ly không chỉ là thiên cương, liền ngay cả kẻ này năng lực đều có thể ảnh hưởng đến chính mình. Xem ra ngũ đại đế tinh thật đã đã có thành tựu, hoàn toàn có thể chạm đến ngọn núi này biển thế giới đỉnh phong nhất chiến lược cảnh giới. Đối với thần nhu vương mà nói, thiên cương chiến lược tuy mạnh, nhưng lý hàn y ly đối tượng thân ảnh hưởng thậm chí cao hơn nữa một chút. Ví nói bị quý mục đè xuống đầu đánh đường này, nhưng thần như vương ra dày thịt béo, huyết khí trùng thiên, bản thân liền là khó giết nhất thiên tôn một trong, bởi vậy đương nhiên sẽ không quá nhiều lo lắng. Mà Lý Hàn Y gì có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của nó tư tưởng, theo một ý nghĩa nào đó tương đương với đảo rễ của nó, tự nhiên muốn nhìn qua một chút. Dù sao nó cũng không muốn đánh lấy đánh lấy, đột nhiên liền biến thành tinh tộc, từ đó rời bỏ thiên đạo. Bất quá trên thực tế Lý Hàn Y gì tại trong lúc này chỉ đưa đến một cái kiếp nộ tác dụng, lấy mười thành làm thí dụ, thì nhạc trải qua tình trùng nhiều nhất đưa đến một thành tác dụng, quan hệ cũng không phải là quá lớn. Can thắt bà tôn tự thân liền chiếm cứ chín hành, thân là tám bộ chúng tiên tôn, lại tại trên chiến trường luân phiên bị đánh, nhất là bị cảnh giới xa xa thấp hơn tự thân tồn tại vượt cấp hành hung. Can thắt bà tôn tự thân tâm thần trước hết xuất hiện một tia dao động, mới bị Lý Hán Y lợi mượn cơ hội lắc lư một cái. Bất quá cũng vẹn vẹn như thế, tinh trùng rơi xuống trong nháy mắt liền bị mất diệt, thậm chí đều khó mà xưng là rơi xuống. Không qua lại bên ngông trong biển rộng ném vào một viên cục đá, nhấc lên một đóa bập nước, qua trong dây lát liền bị nuốt hết, không nổi bếp thậm chí coi như tình trùng chân chính rơi xuống, mặc kệ sinh trưởng, ngắn tại một năm cũng sẽ không để tiên tôn biến thành tinh tộc. trước đó kim độ sở dĩ có thể công thành, một là bởi vì cái kia vốn là là một bộ pháp thân, thực lực cảnh giới cùng bản tôn sai lệch quá nhiều. hai là bởi vì vô trần kiềm chế, để kim độ không cách nào phân thần trấn áp. ba thì là bởi vì kim độ pháp thân lúc đó ở vào nhân giới, bản thân liền là lục dục cực thịnh chi địa, lại càng dễ bị ảnh hưởng. bốn là lý hàn y tại hiện thân trước đó, đã tại chỗ tối tiếp tục đối với kim độ pháp thân thực hiện thật lâu ảnh hưởng, đủ loại điều kiện được ra. Mới có lý Hàn Y Lìa giận trùng đại thành, cuối cùng nhận phản hồi nhân quả. Mà bây giờ, những điều kiện này cơ hồ đều không có. Đồng thời Càn Thát Bà Tôn cũng không phải phát thần, mà là bản tôn. Muốn hoàn toàn ảnh hưởng thiên tôn bản thể, dù là Lý Hàn Y Lìa vừa mới đột phá cảnh giới, cũng vẫn là làm không được, lại đột phá một cái đại cảnh có lẽ mới còn đến thử của liếng. Giờ phút này gặp Như Vương một chút nhìn qua, Lý Hàn Y Lìa ra đầu siết chặt, phi tóc rời xa. Một cái thiên tôn đều đổi hắn bể đầu sức chán, cũng không dám lại trêu chọc phải một vị khác. Lần này nếm thử cũng chỉ bất quá là đi ngang qua. Cho tay nhìn có thể hay không giúp Quý mục chuyện, chưa từng nghĩ kem chút liền dẫn lửa tiểu thần. 1172 chảy, chương 1172 tiên chúng gió chạy trương 1172 tiên chúng gió chạy mặc dù Quý mục một lần lại một lần bạo đánh châu vương. Nhưng mấy vị đế tinh trong lòng đều rõ ràng, những này bất quá đều là biểu hiện bên ngoài. Thật muốn có thể làm sao đối phương, đã sớm một kiếm bị mất mạng, nơi nào sẽ là như vậy thành thế. Quý mục mượn nhờ thiên cương cùng vô trần lực lượng, ba cái hợp nhất có lẽ có thể ngắn ngủi áp chế thiên tôn một đầu, nhưng lại căn bản là không có cách giết chết, thậm chí ngay cả chân chính trọng thương đều khó mà làm đến. Tiếp tục kéo dài quý mục cuối cùng rồi sẽ bị thần lưu vương cái kia liên tục không ngừng viết khí cho mày chết. Nhưng chết không chết, lại không có nghĩa là có thể bỏ mặc. Một khi để thần lưu vương xông vào chiến trường, đối với tinh tộc đả kích cơ hội là tính hủy diệt. Nguyên nhân chính là như vậy, quý mục thiên cương mới có thể không ngừng xuất thủ, cũng để lý hàn y tiếp tục lấy hỉ nhạc trải qua tiến hành ảnh hưởng, lấy giảm bớt phía dưới áp lực của chiến trường. Đồng thời, hắn cũng đang đợi một thời cơ. Một khắc đồng hồ, vừa vặn. Thần lưu vương trầm rãi đứng dậy. Lần này nó thật đứng lên, không trở ngại chút nào, nhất thời còn có chút ngoài ý muốn lúc này ở trận thiên binh bởi vì liên tục tâm thần động lắc quan hệ bị mấy triệu tinh tộc giết luân phiên tàn tác rách nát trong thế giới khắp nơi có thể thấy được tiên nhân thi thể hoặc tàn mát phù đảo hoặc trôi nổi hư không hoặc chìm tại vực sâu chỉ lần này một khắc tử trận tiên nhân liền nói ít cũng có mấy bạn lại thêm trước đó phi tưởng phi phi tưởng chỗ trời thảm tao tàn sát đông đảo kim thiên dù là thiên giới tiên nhân số lượng khổng lồ cũng là tương đương trình độ tổn thất bất quá đây hết thể hoàn toàn không có bị càn thát bà tôn để vào mắt nó thậm chí hoàn toàn không có ý thức được ở trong đó còn có mấy phần mình dân cớ có lẽ ý thức được nhưng không thèm để ý cực hạn vô tình sáng tạo ra cực hạn đích kỷ người người vì bản thân người người vì bản thân chi đạo nếu không phải đường đường thiên tôn bị thấp cảnh tu sĩ đè xuống đánh một màn này quá mức rung động lý hàn y lìa reo rắt tỉnh chúng cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy thiên binh cũng sẽ không tan tác như vậy đột nhiên giờ phút này thần nhu vương chậm rãi dậm chân lại vào không trùng lần này nhưng không có lại lấy công kích phương thức thật sự là vừa rồi lấy thiên phú ba chạm lại bị thiên cương vô trần liên thủ đập xuống thương khung ký ức quá mức khắc sâu cho nên không muốn lại dẫm vào vết xe đổ người không nên dừng tay lên không sau Thần nhu vương đưa thân vào một mảnh phù đảo ở giữa, nhìn thẳng một bộ áo trắng kia, đường âm thanh mở miệng, trung quanh tàn chi phá thể tại nó bị áp bao trùm phía dưới tất cả đều hóa thành một miệng, vì nó đưa ra một mảnh sạch sẽ khu vực. Tại can thát bà tôn trong mắt, thiên cương ngàn vạn lần không nên cho nó một lần nữa không chế tự thân cơ hội, đây là nó hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình. Nếu không có ngay từ đầu quyết đấu ba chạm lúc nó đột nhiên bị vô trần đánh lén, nếu không đằng sau căn bản không có khả năng lâm vào quý mục cuồng phong tiết như mưa to thế công bên trong, không cách nào ngẩng đầu. Tuy nói những công kích này không cách nào làm bị thương căn bản của nó nhưng vẫn tại trình độ nào đó khống chế được nó, mà thật bất bại áp chế một vị thiên tôn, là thế nào dám bung ra áp chế? Chẳng lẽ không biết một lần nữa, có chuẩn bị thiên tôn tuyệt sẽ không lại lâm vào như vậy xu hướng suy tàn à? Thật sự tự tin như vậy? Thiên tôn tuy vô tình, nhưng đối với loại này tự tay bung ra địch nhân hạn chế tự động cũng là mười phần không hiểu. Vừa rồi lên tiếng, quý mục tốc nhọn điểm nhẹ, ngự kiếm thiên cương, một thanh khắc quân tử kiếm thì là treo ở bên người, lưu động ngân xương. Đối mặt thượng giới dương tôn tiên nhân, hắn trong mắt không có chút nào vẻ kính sợ, đều là mây khói không thể bình tĩnh. Toàn thân áo trắng khẽ dương. Ngọc bộ đinh đường, nắm bầu rượu nơi tay, thiên hạ vô song. Vượt này tiên nhân mấy triệu chúng, không kịp một người phong lưu cũng. Cảm giác được thần Như Vương trong lời nói nhàn nhạt nghi hoặc, Úy mục chỉ bình tĩnh nói, đánh như thế đường này, cũng làm lên cho ngươi tốt nhất cường độ." Chương 1173 Tinh Quân chúc phúc chương 1173 Tinh Quân chúc phúc, thần Như Vương nghe vậy khẽ giật mình. Đây cũng chính là nó không có đủ thất tỉnh. Nếu không bình thường trí Tôn nghe được như vậy của ngạo lời nói, sớm đã bị khí giận sôi lên. Một cái tu sĩ hạ giới đối với một cái thiên tôn tuyên bố nói muốn lên bên trên cường độ, các hạ nếu không suy nghĩ thật kỹ ngươi đang nói cái gì ngươi tựa hồ có một chút ảo giác thân nhu vương vừa nói một bên thân ảnh phi tốc tăng vọt vừa rồi như vậy vĩ nạn pháp tướng lại cũng không phải cực hạn của nó thân ảnh của nó không ngừng tất cao nguy nga che trời vượt qua trong hư không quý mục lập, cuối cùng cho đến nhìn xuống đến tận đây nó chiếm cứ cơ hồ một hai ngày thân thể cao lớn dù là lấy kim tiên cấp bậc thị lực cũng là khó mà nhìn xuyên tuy áp kinh khủng cơ hồ muốn hóa thành thực chất tựa như từng vạt tinh thạch lũy liền tự phòng đặt ở trong lòng mọi người trên chiến trường song phương giao chiến Vô luận là tinh tiên hay là thiên tiên, đều là cảm nhận được một cỗ nặng nghề mà ngạt thở giống như cảm thụ. Tại uy áp này bao trùm phạm vi bên trong, thiên binh hành động trở nên không gì sánh được chậm chạm, mà tinh tộc cũng là như vậy. Như thiên ngục tinh tộc như vậy chịu qua rất nhiều đại chiến, chứng kiến qua không chỉ một vị tôn giả giao chiến trạng diện tinh tiên còn tốt, bao nhiêu còn có mấy phần chấn định, mặc dù kinh mà bất loạn. Nhưng những cái kia nguyên bản liền đưa thân vào 33 ngày tân tấn tinh tộc, cực kỳ hiếm thấy môn khác tôn toàn lực hành động tinh tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nói đáy lòng không phát sợ hãi là không thể nào. Thậm chí bởi vì Tân Tân Tinh tộc là trên chiến trường chủ lực, bởi vậy hình hình bị như thế chấm nhiếp, nguyên bản Lý Hàn Ý lý thật vất vả và bằng vào hỉ nhạc trải qua tạo nên cục diện rất tốt, đúng là ẩn ẩn có đàn hồi dấu hiệu. Dù sao Thiên tộc mặc dù không có khả năng hoàn toàn không nhìn uy áp, nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy lúc cơ bản sẽ không có được sợ hãi. Trừ phi là tình trùng đại thành. Cho nên Thiên tộc tại nhà mình tôn giả uy áp bên dưới, trạng thái so với tinh tộc tốt hơn quá nhiều. Mắt thấy thế cục một cái chớp mắt đảo ngược, Nghĩa Linh hét lớn một tiếng Lý Hàn Ý danh tự, đồng thời lân cận tuyển một vị tinh tộc đại la kim tiên, đầu bút lông nhất chuyện, liền điểm vào trán của hắn bị điểm đến vị tia đại la kim tiên mi tâm thoáng chốc sáng lên một đạo tinh ấn, một vô cực kỳ bảng bạc lực lượng từ hắn thể nội hiện lên. đó là độc thuộc về thái nhất đế quân chúc phúc. thân là tinh quân, có thể bằng vào tự thân đạo tắc cấu kết tinh hùng, là tinh tiên tiến hành chúc phúc. cử động lần này có thể vì tinh giải luộc tiên đến viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng, nhưng tương tự cũng có tương đương mánh liệt tác dụng phụ. lâm thời bay vụt nhất cảnh, sau đó có thể muốn lấy vĩnh cửu lùi lại nhất cảnh làm đại giá. mà khi chúc phúc đối tượng là đại la kim tiên, chúc phúc công hiệu có thể sẽ viễn siêu tưởng tượng. có lẽ không thể trở thành thiên tôn, nhưng cũng là vô hạn tới gần mà chúc phúc đằng sau, nghĩa linh sắc mặt rõ ràng chẳng nhận. Hiển nhiên vận dụng thủ đoạn như vậy cưỡng ép bay vụt một vị đại la kim tiên, tiêu hao tất nhiên là không gì sánh được kị liệt. Nhưng hắn giờ phút này vô tâm chú ý tự thần, mà là cấp tốc truyền âm hướng vị kia tinh giới tiên làm cho nói đi ngăn lại gấp cái kia la tôn. Vị kia tinh tiên một câu không phát, trực tiếp một cái lực ngang thay thế Lý Hàn Ý, ý để, đồng thời đưa tay đối với gấp cái kia la tôn chính là một đao. Thiên khai một đường, thế như chạy giết. Bởi vì một đao này, Lý Hàn ý, ý có thể từ trên thiên tôn liên tục không ngừng trong bộ giết thở một hụm. Bất quá hắn nhưng không có lãng phí thời gian này giải tay liền đối với phía dưới mấy triệu tinh tộc đưa tay. Lục dục bản ngã, thất tình thất rồi. Lý Hàn Y dị tự nhiên biết nghĩa linh phí đại tình như vậy để hắn đưa ra tay là vì làm cái gì. Thiên tôn quả tặng sau, Lý Hàn Nghi cảnh giới kéo lên, thì nhạc trải qua cũng có chất biến. Không chỉ là tình trùng sinh trưởng tăng tốc, lục dục thất tình hấp thụ phạm vi cùng hạn mức cao nhất đều trên diện rộng tăng trưởng, thậm chí còn có thể thay thế. Chương 1174 thất tình chuyển hóa chương 1174 thất tình chuyển hóa tinh tiên không giống thiên tiên. Tại thần châu vương chân uy bao trùm phía giới. Mấy chục bạn tinh tiên nội tâm thuộc về sợ cảm xúc cũng bắt đầu điên cuồng sinh sôi, mà Lý Hàn Yidi giờ phút này muốn làm, chính là đem bọn hắn trong nội tâm sợ hãi đều hấp thu. Theo hỉ nhạc trải qua một chuyện, ước chừng mười mấy bạn tinh tiên thân bên trên đều xuất hiện một đoàn phấn tử sắc vấn sáng, chợt phi tốc rút ra, chui vào Lý Hàn Yidi thể nội. Mười mấy bạn quang đoàn hội tụ đến một khối, trực tiếp đem Lý Hàn Yidi đều toàn bộ bao quạ. Hắn đặt mình vào ở giữa, phản phất nhận lấy một loại nào đó bộ dưỡng, sắc mặt một cái chớp mắt hùng nhuận rất lớn. Trận đánh lúc trước Thiên Tôn tiêu hao cùng trận vật tất cả đều phục hồi như cũ, thậm chí phục hồi như cũ đằng sau khí thế còn tại không ngừng kéo lên. Không chỉ như thế, Hấp thụ cụ tình sau, Lý Hàn Ý liền lại đưa tay một chỉ. Vô số đạo hào quang màu vàng chỉ một thoáng từ hắn trên người bắn ra, chợt như mưa hạ xuống, từng cái chui vào vừa rồi mười mấy vạn tinh tiên thể bên trong. Phấn tử sắc quang mang bị từ tự thân rút ra trong nháy mắt, mười mấy vạn tinh tiên chỉ cảm thấy không còn sợ hãi, đưa thân vào thiên Tôn chân uy bao trùm phía dưới cũng chỉ là bình thường. Mà giờ khắc này khi trùng sáng màu vàng nhập thể trong nháy mắt đó, Mười mấy bạn Tinh Tiên càng là cảm thấy tự thân tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận cùng dũng khí. Giờ này khắc này, chính là Tu Di Ngọc Hoàng đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng dám khởi sướng công kích, cũng hét lớn một tiếng, cho ra chết. Trong nháy mắt buộc phát Tinh Tiên lại lần nữa ngăn chặn lại Thiên binh phản công dấu hiệu, bắt đầu phản đánh. Thì nhạc trải qua cũng không phải là đơn thuần chẳng qua là vì Tinh Tiên thực hiện dũng khí. Thất tình nhận lý Hàn Ý liễu vị này nam hoàng chuyển thế thân chuyển hóa sau, chân chính có một tia ta phúc, thật giống như pha loãng vô số phần Tinh quân chúc phúc. Nhận chuyển hóa chi lực mười mấy bạn Tinh Tiên, hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên một tia cảnh giới chiến lực. Này xem cảnh giới mà định ra. Kim tiên trở lên, có lẽ chỉ có thể tăng lên được cảnh. Mà kim tiên phía dưới cấp bậc, cơ bản đều có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh. Chân tiên phía dưới, bay vụt cả một cái đại cảnh cũng có thể. Đương nhiên, cử độc lần này cũng là có đại giới. Đánh một trận xong, nhận chuyển hóa tinh tiên cảnh giới đều sẽ rơi xuống một đoạn thời gian, nhưng bởi vì tăng phúc không tính quá mạnh, cho nên đại giới này không giống nghĩa linh chúc phúc đại giới như vậy đứng cửu, lại tu luyện từ đầu mấy ngày liền có thể khôi phục. Đồng thời, phấn khởi đằng sau, cảm xúc cũng sẽ trầm thấp một đoạn thời gian. Cái này không cách nào làm dịu chỉ có thể tự hành khôi phục. Bất quá tối đa cũng chỉ là tiếp tục không đến 7 ngày. Mặc dù sau đó phải thừa nhận một chút phản vệ, nhưng như thế chuyển hóa chi lực ứng dụng đến trên chiến trường, chính là một kiện mười phần đại sát khí. Đối mặt thiên tộc, có dây dưa nhất kỳ thật chính là đối phương cái kia hoàn toàn không có sợ hai cùng thống khổ biểu hiện, chỉ chuyên trú tại chiến đấu. Một trọi một tình muôn giới, cùng cấp bậc tinh tiên cũng không dễ dàng chiến thắng một vị cơ hồ hoàn toàn không có sơ hở thiên tiên. Nhưng so sánh dưới, tinh tộc biết được lẫn nhau hợp tác ở trên chiến trường phát huy lực lượng lại ẩn ẩn cao hơn thiên tộc bất quá quá nhiều cảm xúc cùng thống khổ có khi cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu mà có Lý Hàn Y liệt tồn tại tinh tiên đang chiến đấu lúc những cái kia không tốt cảm xúc đều có thể hoàn toàn bị hấp thu giống như thời khắc này sợ hãi sau đó lại chuyển hóa thành có lợi cảm xúc thậm chí tăng phúc một bên hấp thu tinh tộc sợ hãi một bên giao phó tiên tộc sợ hãi đây mới là Nam Hoàng chân chính chỗ kinh khủng thậm chí hỉ nhạc đã tại Lý Hàn Y cái này hiện thế thân thủ bên trong là trải qua một lần thăng hoa cùng cải tiến bây giờ dù chưa đến đỉnh phong nhưng đã có thể ở một mức độ nào đó tài hữu chiến trường nghĩa linh cương ép chúc phúc tinh tiên. Thay thế lý Hàn Ý để Nguyên do cũng ở chỗ này. Trên 1175 vạn hóa âm giới chương 1175 vạn hóa âm giới các nơi phủ đạo động tính tự nhiên không gạt được thiên tôn. Nhưng Càn Thát bà tôn giờ phút này trong mắt chỉ có thiên cường, còn lại đều không thèm để ý thiên nhân chết liền chết, luôn có người thay đi lên. Tựa như Càn Thát bà tộc nếu là suy sụp, cũng tự có mới tộc đàn đi lên. Chỉ có chính mình mới là trí cao. Giờ phút này, thần nhu Vương nhìn xuống trong mắt bị kia như là con kiến hôi lớn nhỏ áo trắng, đồng nhiên xuất thủ. Lĩnh vực, vạn hóa âm giới. Chiều qua vừa rồi cái kia một lần càn thát bà tôn không còn thử ý nghĩ, đi lên chính là thủ đoạn mạnh nhất. trong hư không đã phá toái, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đạo thân ảnh, đều là càn thát bà tộc, mà cùng thân nhu vương hình tượng không quá tương xứng chính là những thân ảnh này cầm trong tay nhiều loại nhạc khí, hoặc thổi hoặc đạn, cùng thêu lên họ tấu. tám bộ chúng bên trong, càn thát bà tộc lấy nhạc sĩ chiếm đa số. giờ phút này phá toái thiên địa phảng phất đổi thành, biến thành vô số nhạc sĩ diễn tấu chi địa. bọn chúng tiếng nhạc có lực lượng cực mạnh, có thể trực tiếp ảnh hưởng như thế. có đàn âm thanh sục sôi, làm cho một đám thiên binh thực lực tăng gọi có tiếng sát u buồn, làm cho ngàn vạn tinh tộc như đặt mình vào vũ bùng. Có tiếng chống một ngạc, như là đập vào chúng sinh trong tâm. Lại người có loại ngạt thở giống như cảm giác. Lại có tiếng địch bao hàm sinh mệnh quý tức, lại có tiếng tiêu tinh mình rất nhiều tiếng nhạc lẫn nhau lẫn nhau, cuối cùng chức tạo thành một phương thế giới. Trực diện giới này quý mục chỉ cảm thấy giờ khắc này chỉ ít có mấy chục chúng khác biệt ảnh hưởng trái chiều đồng thời ra chỉ tại trên người mình. suy yếu, út thai, điên đảo, tim đập nhanh, da yếu, linh lực tiêu tán, phản ứng yếu bớt vân vân vân vân. Một sát na hắn phảng phất một cái lâm vào trong đầm lầy lão nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ngâm chìm, bị vô tận cũng bùn tốt ghệ. Tám bộ chúng tôn giả tiểu thế giới, đại biểu cho thiên giới tổn cùng nhất lĩnh vực thủ đoạn. Giờ phút này một khi thi triển, chưa hoàn toàn bao trùm, liền đã là kinh khủng như vậy. Trước đó, can Thát bà tôn có lẽ còn tồn lấy không cần vận dụng tiểu thế giới suy nghĩ. Dù sao quý mục chỉ là thiên cương chuyển thế, lại chưa từng khôi phục đến đỉnh phong, không đáng vận dụng như vậy sát chiêu, có thể tiết kiệm khi tiết kiệm. Nhưng trước đó gặp cái kia một phen ra sức đánh, đã triệt để để can thắt bà tôn thanh tỉnh lại. Thiên tôn là vô tình nhưng không có nghĩa là nó liền ưa thích một mực bị người dẫm lên đỉnh đầu. giờ phút này vạn hóa âm giới bao trùm thiên địa, mà thần lưu vương đặt mình vào ở giữa, đối với trung tâm quý mục liền phát ra một tiếng châu giống. sóng âm cuộn cuộn, tầng tầng tiến dần lên, mang theo phá diệt hết thể uy năng cuốn về phía quý mục. tuy nói là âm ba công kích, nhưng vô luận là tiểu thế giới hay là thần châu gầm thét, đều không phải là che lỗ thai liền có thể vờ như không thấy. đây là đại đạo phương diện ảnh hưởng, chỉ cần thi triển, liền tất nhiên chúng mục tiêu, không cách nào tránh né. đông đạo phù đảo trên chiến trường. Mấy triệu tinh tộc tại tác chiến sau khi, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hội tụ tại một bộ áo trắng kia trên thân. Rất nhiều người đều lộ ra một vòng lo lắng. Dù sao đế quân chuyển thế, lại chưa từng khôi phục hoàn chỉnh sự tình mọi người đều biết, mà can thắt bà tôn giờ phút này ngay cả tiểu thế giới đều triệu hoán mà ra, hiển nhiên đã là thật sự quyết tâm. Dưới tình huống như vậy, đế quân đại nhân còn có thể ứng phó sao? Trước đó, tuy nói quý mục để ép thần cách thức châu bỏ cùng nhau đánh đường ngày, nhưng người sáng suốt đều biết vậy chỉ bất quá là biểu tượng, càng nhiều là dựa vào vô trần đánh lén từ đó thành, tổng hợp xuống tới thực tế nhìn thiên tôn tạo thành tổn thương cũng không cao. Cảnh giới tại Kim Tiên đỉnh phong trở lên, cơ bản đều có thể nhìn ra, đại la Kim Tiên càng là như vậy. Nhất thời áp chế, cũng không đại biểu có thể vĩnh viễn áp chế. Tám bộ chúng tiên tôn mạnh bao nhiêu, tinh tộc tiên nhân không gì sánh được rõ ràng. Cục này, làm như thế nào giải Trước 1176 chúng tiên bảo hộ chương 1176 chúng tiên bảo hộ trong lúc nhất thời, có đông đảo tinh tộc tiên nhân bức lui đối thủ, sau đó liều lĩnh lên không, muốn liều chết thủ hộ đế quân. Một khắc đồng hồ thời gian khôi phục, cho dù là thiên mục tinh tộc cũng đều khôi phục trình độ nhất định cảnh giới thực lực, từ không có khả năng lại trơ mắt nhìn xem đồng bạn đắc chiến, đế quân gặp nạn. Mười mấy đạo thân ảnh tới nhanh nhất, trong nháy mắt liền ngăn tại quý mục trước người. "Đế quân đại nhân, chúng ta đến đây tương trợ." Những người này đều không ngoại lệ, đều là đại la kim thiên cảnh, lại ở cảnh này bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Mặc dù chưa từng khôi phục hoàn chỉnh, nhưng cũng có tương đương trình độ chiến lực. Chỉ bất quá đối mặt thiên tôn, vẫn như cũng là không đáng chú ý vừa mới ngăn ở trước người, đám người đối diện liền đụng phải thần như vương gầm thét sóng âm. Khi cái kia bị diệt hết thể vì năng tiến đến lúc, cho dù là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, đáy lòng cũng không do tự chủ hiện lên một vòng sợ hãi. Đó cũng không phải thăm dò, mà là thiên tôn cường giả một kích toàn lực. Cái kia cố bị thiên diệt địa uy năng có thể đánh nát tất cả, bao quát đại la kim tiên bất diệt kim thần. Lên không tinh tiên vô luận là 33 ngày tinh tộc hay là thiên ngục tinh tộc, nếu có thể đi ngang qua chiến trường lại tới đây, không một không có đủ lấy thực lực mạnh mẽ cùng thủ đoạn đối với mình đều có mấy phần tự tin. Nhưng bây giờ, những này tự tin tại cái kia bị thiên diệt địa xong cả trước mặt cơ hồ đều bị triệt để đánh nát, không còn sót lại chút gì một vị thân mang trường bào màu lam nam tử mắt thấy sóng âm đánh tới, tật óc cắn chót lưới, lấy tinh huyết gọi ra bản mệnh trí bảo. Kỳ danh chiến đằng phi là trước đây không lâu đi theo quý mục tử trên thiên ngục bước ra tinh tộc một trong, và năm trước thuộc về thiếu hạo đế quân toạ hạ, là chân chính cổ xưa nhất tinh tiên một trong. tại đương kim tất cả còn sống sót thiên ngục tinh tiên bên trong, người này thực lực cảnh giới có thể nói là xếp tại hàng trước nhất vị kia đáng tiếc là thiên ngục liên tục không ngừng rút ra thương tổn tới hắn bản nguyên, một khắc đồng hồ thời gian cũng chỉ bất quá để hắn khôi phục hai ba thành cảnh giới thực lực. nhưng chính là cái này hai ba thành. Hắn cũng có tự tin sẽ không thua cùng cảnh đại la kim tiên. Đồng thời bởi vì cách đế quân gần nhất, cho nên hắn trước tiên liền ngăn tại phía trước. Vạn tái trước đó, mỗi lần hai quân đối chọi, hắn đều là cái kia cái thứ nhất đụng trận người, bây giờ bất quá là chuyện xưa tân lịch. Sông pha chiến đấu, thủ hộ đế quân, sớm đã là khắc vào hắn thần hồn chỗ sâu bản năng. Chiến đằng phi bản mệnh tiên khí tên là hỗn độn bá vương thương. Khí này tại trong tiên khí cũng là đứng đầu nhất một nó kia, thậm chí có nửa giới khí thần vận. Chiến đằng phi cầm khí nơi tay, đông nhiên mọ về trước người, tại trong thời gian cực ngắn liền đâm ra hơn ngàn thương. Vô tận thương ảnh lẫn nhau chất chồng, như là phát động một trận biến động, lịch quyển thương cung. Mà ở bên người hắn cách đó không xa, lại có một vị thân mang màu xanh váy tím nữ tử chuyển chuyển đặt chân hư không, thần sắc nghiêm túc. Kì danh lạc ly thương, là nghĩa linh lần này triệu tập 33 ngày chúng tinh tộc một trong, thân là đại la kim tiên, nàng ở tân sinh tinh tộc bên trong chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng, cũng ở thiên tộc chiếm cứ cao vị, ảnh hưởng gần với kiếm tiên không đuổi. Giờ phút này theo chiến phi xuất thủ, lạc ly thương cũng lấy tay hướng về sau, rút ra đầu châm một đầu mái tóc tùy theo mát, như dương liễu phủ phòng, phiêu giật linh động. Mà cái kia lấy xuống tinh xảo đầu châm trong nháy mắt bắn ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, Lạc Ly Thương tố thủ một nắm, nhẹ nhàng mạch một cái, lại trực tiếp xuyên thủng hư không, chế tạo ra một đạo ngang qua gần nghìn dặm vết nước, ngăn ở vô tận sóng âm trước mặt. Hai người này dù là tại một đám đại La Kim tiên cấp bậc tinh tiên bên trong, cũng thuộc về mạnh nhất. Trên 1177 quá trắng ngự binh, một, trên 1177 quá trắng ngự binh, một, theo chiến đằng phi cùng Lạc Ly Thương hai người xuất thủ, mười mấy vị tiên nhân cũng đồng thời thi triển ra tự thân mạnh nhất thần thông. Nhất thời thuận pháp tung bay, đạo các bảy gia. Đồng thời chặn đường tiểu thế giới giáng Lâm cùng Thiên Tôn Châu giống trùng kích. Không thể không nói, mười mấy vị đại la kim tiên liên thủ sát thực rất mạnh. Bọn hắn liên thủ thi triển thần thông đạo thuật giống như ở trong hư không trống lên một đạo kiến cố màu sắc rực rỡ bình trướng, đem càn thát bà Tôn Châu giống chấn động một mực ngăn tại bên ngoài. Bất quá tiệc vui trong tàn, đám người liên thủ có thể ngăn cản Thiên Tôn, lại ngăn không được gánh chịu lấy bộ tộc khí vận tám bộ tiểu thế giới. Màu sắc rực rỡ bình trướng tại vạn hóa âm giới ép trong nháy mắt kế tiếp chớp bụi, ngoài cùng linh âm chấn động, bình trướng tựa như mặt kính sát na vỡ nát, từng khúc sinh mẫn, không cách nào tổn tụ. Đây là lực lượng bị cách bản chất khác biệt. Tám bộ chúng tôn giả vận dụng tiểu thế giới đã là nó cấp bậc cao nhất công kích, là gần như liều mạng thủ đoạn. Thiên tôn cấp bậc chiến đấu tiểu thế giới vừa ra, thường thường liền muốn phân ra thắng bại sinh tử. Đại la kim tiên thần thông phi mạnh, nhưng đối mặt cản thát bà tôn tôn toàn lực triệu hán ngưng tụ tiểu thế giới, liền tựa như hướng trong biển rộng ném vào mấy quả cục đá, vỏ trứng đụng phải đáng ngầm. bay nay hai lần, sau đó liền sang ngút ngàn giảm vô âm dấu vết. Ở thế giới trong áp bên dưới, chiến đằng phi bản mệnh chi thương phát ra một tiếng gào thét, tự chủ lụt bề nhận lấy cực lớn tổn thương. Bởi vì cố hết sức. Chiến đàng phi sắc mặt đỏ lên đến cực hạn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động bá vương thương cũng là vô dụng. Thái Sơn ép dâm dạng, sao có thể không gay eo? Mà tại khác một bên, Lạc Ly thương châm cải cũng là như vậy. Còn lại tinh tiên cũng là một cái chớp mắt bị tung bay, giống như quần phong tảo lạc diệp, đầy trời hất bụi. Ở thế giới quần cuộn nặng uy trước mặt, lực lượng cá nhân là như vậy vô lực. Bao quát chiến đằng phi cùng Lạc Ly thương cả hai ở bên trong, mười mấy vị tinh tiên sắc mặt đều là mắt trần có thể thấy trắng đứng lên. Thuộc hạ vô năng, đế quân đi mau, chúng ta chống đỡ không nổi. Đám người thần sắc có chút ít lo lắng nói ra. Nhưng sau lưng không có chuyển đến bất kỳ đáp lại nào. Lạc ly thương hơi nhúng mày. Nhìn lại, đã thấy quý mục vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, có chút trong mắt, không có nhúc nhích mảy may, tựa như không biết hung hiểm. Cùng trời cương quý mục đều tiếp xúc không nhiều nội tâm của nàng lập tức dâng lên một tia bội vàng. Đường đường đế quân, sao nhỏ không biết su các tị hùng. Tinh tộc tương lai, thật muốn giao cho trong tay người này a? Lạc ly thương nội tâm không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Nhưng nàng từ không có khả năng chơ mắt nhìn lên trời cương chết tại cái này, bởi vậy chuẩn bị liều mạng tổn thương bản nguyên cũng muốn đem hắn mang rời khỏi. Đang chuẩn bị hành động thời khắc, Lạc Ly Thương động tác dỗng nhiên ngừng một lát, dường như đã nhận ra cái gì. Đã thấy Quý Mục nơi này lúc lần đầu, chậm rãi mở mắt. Từ trong cặp con mắt kia, Lạc Ly Thương phảng phất nhìn thấy ngân hà. Toàn thân áo trắng rạng ra, lông mi thật dài rũ dậy, vốn là không có chút rung động nào đấy mắt giờ phút này lưu động sáng chói ngân sương. ngắm nhìn quần, quần uy nga thiên tôn thế giới, Quý Mục cười nhạt một tiếng. "Đi." Nên đi là nó. Vừa dứt lời, Quý Mục dỗng nhiên đưa tay Giữa trời một nắm, Quá trắng Ngự binh quyết, trong một chớp mắt, sức mạnh vô cùng vô tận như sao dày đặc giống như từ đại địa dâng lên, hóa thành một đạo đạo lưu tinh quan trụ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Khí tức của hắn trong nháy mắt này điên cuồng kéo lên. Lục tiên, Chân tiên, Kim tiên. Dường như bởi vì kéo lên quá nhanh, gánh chịu viễn siêu thân thể cực hạn lực lượng, quý mục nhục thân đều xuất hiện một tia vết rách. Từ trên xuống dưới, như là mặt nhện. Nhìn hơi có chút dữ tợn của bố. Chương 1178 Quá trắng Ngự binh 2, chương 1178 Quá trắng Ngự binh hai. Tại mười mấy vị tình tiên liều mạng chặn đường tiên tôn tiến công đồng thời, quý mục tự nhiên không có nhường dối. Hắn một mực tại Dĩ Thái Bạch Ngự binh quyết cấu kết chúng tiên. Chỉ bất quá bởi vì cái này cơ số quá mức khổng lồ lại cường đại, hoàn toàn không giống nhân tộc, dù hắn cũng dùng một đoạn thời gian ngắn mới đưa lực lượng từng cái tụ lại đứng lên. Nếu không phải chiến đằng phi bọn người trợ lực, hắn thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi như vậy thi triển quá trắng Ngự binh. Bất quá giờ phút này tụ lại lực lượng tựa hồ đi tới bình cảnh. Nhục thân băng liệt cực kỳ thống khổ, giống như lấy nhân thân thể lưng đeo sơn nhạc, tiếp nhận miễn siêu suất từ thần cực hạn lực lượng. Tại nhân giới lúc, quý mục tùy tiện liền có thể tụ tập hơn trăm vạn người cảnh giới lực lượng. Bây giờ số lượng mặc dù đồng dạng mấy triệu, nhưng phải biết, bây giờ trên chiến trường, có một cái tính một cái, đều là cực kỳ cường đại thiên nhân. Phan khu cùng thân khu, căn bản không phải một cái khái niệm. Cũng may mà chiếm cứ tuyệt đại đa số thiên ngục tinh tộc tự thân hao tổn, diễn phần mình bất quá khôi phục một kia. Nếu không như đều là thời kỳ toàn thịnh, dù là lấy quý mục vừa mới chịu đựng thiên tiếp tẩy luyện nội thân cũng khó có thể hoàn toàn gánh chịu. Dù vậy, trước mắt lực lượng tụ lại đối với quý mục tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Chỉ có kim tiên cấp bậc, hắn cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Đây không phải cực hạn của hắn, cũng càng không phải mấy triệu tinh tiên cực hạn. Trong một chớp mắt, Quý Mục thở sâu, một tầng như áo giáp giống như kiên cố sắc ngoài bỗng nhiên thành hình, gần sát nhục thân. Cử động lần này sẽ đoạn nước thân thể cơ bắp triệt để phong tỏa, duy trì tại một cái hạn độ bên trong, lấy ngoại lực cưỡng ép duy trì người hoàn chỉnh hình. Nếu không phải như vậy, Quý Mục chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rơi là tả trên đất, chỉ bất quá vẻn vẹn duy trì hình người còn chưa đủ. Cùng một thời gian, lại có lôi đỉnh chi lực ở thể nội bắt đầu, hóa thành như tơ như sợi giống như dây nhỏ, kéo căng các nơi đứt gãy vị trí, phối hợp sắc ngoài đem nhục thân từng cái cuốn chặt lại có một cỗ nồng đậm bàng bạc sinh cơ chi lực từ hắn thể nội bắn ra, điên cuồng chữa trị hết thảy, thương đức chi thân, lôi đỉnh chi lực, sinh sôi không ngừng, quý mục phản ứng cực nhanh, đức gây tình huống vẹn vẹn xuất hiện một sát na liền làm ra ứng đối, giờ phút này trong nháy mắt khép lại, phản phất chưa bao giờ xuất hiện, nhãn lực hơi chậm một điểm, đều hoàn toàn nhìn không ra, cảnh giới lại lần nữa kéo lên, đại la kim thiên, gao một tiếng, một cỗ không gì sánh được bàng bạc khí tức đống nhiên từ quý mục trên thân vó hiện, giống như thực chất, cách gần nhất chiến đàng phi cùng lạc ly thương mười mấy vị tinh tiên trước tiên gặp đợt trùng kích này, từng cái mặt lộ kinh hãi tự thân khí tức không bị khống chế tự hành kích phát, lấy ngăn cản cái này quẩn quẩn thân uy, không giống với nhân giới tu sĩ. Như chiến đằng phi lạc ly thương vực này tinh tiên, đều chưa bao giờ thấy qua quá trắng ngựa binh quyết loại thủ đoạn này. lấy một thân một người, ngự xử mấy triệu người chi lực, Vực này thủ đoạn ngụy tiên, cho dù là trong truyền thuyết cũng không từng nghe nói. Chiến đằng phi phản ứng còn tốt, dù sao vạn năm trước liền đã đi theo, bản thân đối với đế quân liền trung thành không gì sánh được, tin tưởng không nghi ngờ. trong mắt hắn đế quân liền nên là như thế này vô địch. Bởi vậy vô luận thân là thiên cương chuyển thế thân quý mục sử xuất dạng thủ đoạn gì hắn cũng sẽ không quá mức ngoài ý muốn, rất dễ dàng liền tiếp nhận. Nhưng Lạc Ly Thương liền không giống với lúc trước. Làm đế tinh vẫn lạc sau vạn năm bên trong đàn sinh tinh tộc. Lạc Ly Thương bên trên không có trải qua ngũ đế ép ngọc hoàng, tinh không chấn chư thiên thời đại, bên dưới cũng chưa từng trải nghiệm qua quý mục ở nhân gian trường thành, thuộc về là ai cũng không chịu, bởi vậy tất nhiên là khuyết thiếu một chút tín nhiệm. Nhưng ở giờ khắc này, Lạc Ly Thương mắt nhìn xem quý mục lấy siêu tuyệt thủ đoạn cấu kết của tiên bạo phát ra khó có thể tin được o nhìn kia, thậm chí để cùng là đại la kim tiên cấp bậc nàng cảm thấy run dậy. Đây cũng là đế quân A chương 1179 quá trắng lư binh, ba, chương 1179 quá trắng ngữ binh, ba, Quý Mục cũng không có chú ý bên cạnh các vị tinh tiên ý nghĩ, bởi vì lúc này tiểu thế giới đã đi tới phụ cận, thế giới khổng lồ kia hình bóng cơ hồ thay thế cả tòa thiên địa. Liên tại thời khắc này, Quý Mục đống nhiên đưa tay, đối với cái kia không ngừng nhộn dần xâm nhập mà đến âm giới bỗng nhiên nhấn một cái. Trong hư không, đống nhiên hóa hiện ra một đạo cự trưởng. Trường này ấn vô cùng chân thật, có thể rõ ràng nhìn thấy trên đó đường vân bất quá cùng bình thường bàn tay có chút khác biệt chính là đường vân này là màu vàng một đầu tiếp một đầu như là lưu động trường hà màu vàng nếu là nhãn lực cùng cảnh giới đầy đủ liền có thể nhìn thấy cái kia cấu thành đường vân màu vàng chính là từng đạo cực kỳ tinh mỹ rực rỡ minh văn màu vàng những này minh văn không một không tỏa ra lấy cổ xưa mà cường đại khí tức khẳng hợp đại đạo khó mà tính toán minh văn tạo thành trong trường lớn từng đạo đường vân lẫn nhau cấu kết tổ hợp phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng bầu trời một cái chớp mắt biến thành đen tất cả đều bao phủ tại dưới bóng ma ở này cũng xuất từ thiên cương Kỹ danh thập phương câu diệt cùng là trong lòng bàn tay đến đỉnh, gọi là một trường sinh, thập phương diệt. Thiên địa văn vật, một trưởng quy cư đất. Vô luận chủng tộc gì tu sĩ, khi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định đằng sau, liền rất ưa thích dùng bàn tay đập người. Dù sao đây là tất cả trong công kích nhất bất việc, nhưng phạm vi bao trùm lại rộng nhất một loại. Mặc cho ngươi chúng sinh mê ngông, ta từ một trưởng phu tiên, thiên tôn như vậy, thiên cương cũng là như vậy. Trước đó sở dĩ không cần, bất quá là ngại cảnh giới quá thấp, đánh ra đến không còn khí thế. Bàn tay đập trứng gà cùng bàn tay đập sơn nhạt là hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác. Người sau thậm chí rất khó xưng là đậm. Nhưng bây giờ, vô luận là Đại La Kim tiên cấp bậc cảnh giới hay là thần linh viên mãn lực lượng thần hồn, đều đầy đủ hắn hảo hảo dày vào một phen. Nam vị đế quân bên trong. Còn lại bốn vị có lẽ ai cũng có sở trường riêng. Nhưng chỉ có thiên cương, mới có thể có thể xưng toàn phương vị cường đại. Thế gian mọi loại đạm pháp, cơ hồ không gì không biết, không gì không giỏi, tiện tay lấy ra chính là đỉnh cao nhất. Quý mục dĩ thái trắng ngự binh quyết tụ lại linh lực lại dùng tự thân rất nhiều thủ đoạn tiến hành xảo diệu khống chế, cuối cùng bay vụt cảnh giới to lớn La Kim Tiên, sau đó lại đem quyền khống chế trực tiếp chuyển giao cho Thiên Cương, bước này phối hợp tăng thêm có thể sưng vô giải. Đây là vạn năm trước đỉnh phong đế quân cùng tương lai thư sinh áo trắng một lần tuyệt dịu phối hợp, một, cộng một có thể sưng vô hạn. Bởi vậy, giờ phút này đứng tại Càn Thát bà Tôn trước mặt, không đơn giản chỉ là vận dụng quá trắng ngự binh quyết bí mụ, càng là có đại La Kim Tiên chi cảnh đế quân tiên tương. Vạn năm trước liền hành ép một thời đại, đánh chư thiên đạo tôn không có một cái nhấc ngẩng đầu lên tồn tại. Bây giờ đối mặt Trinh Lịch bất quá nhất cảnh Thiên Tôn, Lại có sợ gì? Trong một chớp mắt, nương theo thập phương câu diệt trưởng đè xuống, mười mấy vị đại la kim tiên cũng không từng ngăn cản chút nào tiểu thế giới tại giờ phút này bỗng nhiên một trận, một trường ép thế giới. vốn là tiến lên không trở ngại, giờ phút này đột nhiên nhận lấy cho áp, Càn Thát bà tôn không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Nó trong mắt lóe lên một sát na kinh ngạc, nhưng lập tức liền bị chấn áp xuống dưới. Cái này tự nhiên không phải Càn Thát bà tôn tự thân ý nghĩ, mà là Lý Hàn Ý dịe nhìn bị kia bị nghĩa linh cương ép kéo tới thay thế chính mình tinh tiên còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa liên tại ngăn được chiến trường khoảng cách, lại dành thời gian liên tiếp cho cái này lao nhu hạ mấy cái tình trùng. vì ảnh hưởng có thể kéo dài hơn một chút, thất tình lục dục Lý Hàn Y cơ hồ đều tới mấy lần. hắn biết tình trùng không cách nào tại cái này vô tình lao nhu thể nội sinh trưởng, không cần một cái hô hấp liền sẽ bị diệt tuyệt, nhưng chỉ cần có thể gián tiếp ảnh hưởng dù là một cái chớp mắt, liền chính là đằng giá. dù sao hắn gieo rất hạt giống lại không tốn tiền. trước 1.180 pháp thiên tượng địa trương 1.180 pháp thiên tượng địa trong một đêm, Lý Hàn Y cố gắng liền đều đã đá chìm mấy biển, tình trùng đều cho bụi tuy nhiên ít nhiều ảnh hưởng đến thiên tôn nhất niệm, nhất niệm đằng sau tan thành mây khói, bạn tình đều là diện, gặp cái này lão lưu có chơi, lý hàn y lìa cũng không nụt trí, quay đầu liền đi ảnh hưởng còn lại thiên bình, tám bộ chúng tôn giả thi triển tiểu thế giới bị thiên cương một trường đè xuống, bực này trang diện quả thực là gieo dắp tình trùng thời cơ tốt nhất, trên trời cao, thập phương câu diệt trưởng cùng bạn hóa âm giới đụng vào nhau, điên cuồng đấu sức, âm giới biên giới hàng trăm hàng ngàn âm phủ tựa như hóa thành thực chất, giống như thủy triều nhớ lên, cuối cùng cùng thập phương câu diệt trưởng lòng bàn tay vô số đạo minh văn màu vàng đụng vào nhau, lẫn nhau lẫn nhau làm ham mòn. Can Thất Bà tôn chỉ là ngay từ đầu không có kịp phản ứng, lại thêm lanh bất đinh bị Lý Hàn Y quay rối một chút, bởi vậy chậm nửa nhịp. Thực tế bình thường đủ nhau, nó tiểu thế giới tuyệt sẽ không bị như vậy tùy tiện đè xuống. Giờ phút này Thiên Cương chiếm được tiên cơ, từ không có khả năng buông tay. Thư lệnh một tiếng, tự thân linh lực không muốn mạng ra bên ngoài chuyển vận, rất có một tay lấy vạn hóa âm giới đặt tại Thiên Nhân bức tường ngăn cản xu thế. Dù sao sau lưng có mấy triệu tình tiên làm cơ sở, cơ bản không cần lo lắng hao tổn, đánh lên mấy tháng đều không có vấn đề chí cao thần thông cùng giới vực va chạm ba động làm cho vốn là hóa thành phế tích không phải muốn trời đã rét vì tuyết lại lạnh bị sương nguyên bản chí ít còn có phù đạo tồn tại giờ phút này liền ngay cả phù đạo đều từ ba chạm vòng trong bắt đầu cho bụi lần lượt hóa thành một mịn mà chiến trường cũng bị triệt để đảo loạn biến thành tinh tộc cùng tiên tộc mỗi người tự chạy năng lực đại so đấu đã chậm hạ tràng liền cùng những cái kia phù đạo một dạng hải cốt không còn có thể không hề ảnh hưởng tiếp tục giao chiến chỉ có một bên khác gấp cái kia la hòa ma hầu la giả hải tiểu thế giới cùng trưởng ấn va chạm không phải một lát có thể phân ra cao thấp tại thời gian này. Can thát bà tôn lấy thần cách thức trâu bỏ cùng nhau chi thần, lại lần nữa phát khởi và chạm. Sương bò của nó dắt lên một tầng xích quang, từng vòng từng vòng đạo tắp đường vần xoay quanh quân quanh. Bắn bọn đồng thời, sắc bén lợi dắt trực tiếp cắt đứt hư hùng, lưu lại một đường kẽ nước được sâu. Tên này man diu đục là can thát bà tôn bản mệnh thần thông một trong, danh tự mặc dù cầu thả, nhưng đại đạo đơn giản nhất. Đông đảo thiên tôn trong pháp tướng, can thát bà tôn pháp tướng không phải mạnh nhất cũng không phải cao nhất, nhưng hoàn toàn chính xác hẳn là nhất chỉ một cái. lấy như vậy thân thể khởi sướng công kích, không thua gì trực tiếp đụng vào một tòa tiểu thế giới. Lại giờ phút này tất cả lực lượng đều là hợp ở một góc, móng trâu bước qua, thẳng dậy thiên băng địa liệt. Thiên cương trong ngực ôm kiếm, nhìn thấy một màn này không khỏi bật cười một tiếng. Ngươi liền sẽ một chiêu này, luôn ngữ mặc dù đùa cận, nhưng ứng đối thì không phải vậy. Thiên cương tay nắm ấn quyết, tự thân thân thể một cái chớp mắt tăng gọn, vô hạn cất cao, thẳng giữ thiên thể. Siêu ý của hắn cũng vì theo chuyển hóa. Tại áo trắng bên ngoài, phụ thêm một kiện đế bảo, cái kia đế bảo bên trên treo đầy sao dày đặc, ngân hà như rồng giống như xoay quanh du đậu, ngang qua chư thiên. Đế quân pháp tướng, tăng vọt pháp tướng chi thân cũng là như quý mục giống như hình tượng. Phong thần tuấn dật, bất quá khí chất bên trên càng ít mấy phần thanh tú, càng tăng thêm một phần bá đạo cùng uy nghiêm. Thu lực lượng giá trị, thiên cương quân tử hai kiếm cũng tùy theo tăng vọt, vô hạn bĩ ngạ. Thiên cương cầm trong tay đế kiếm, mi tâm tinh ấn đại phóng hào quang, đương theo lấy một thanh âm vang lên triệt mây xanh kiếm mình. Hội tụ vô tận tinh lực thiên cương kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, bị đế quân pháp tướng nhất cử nắm cầm nơi tay, trận một kiếm che rộng, phát động đầy trời phong lôi, lấy vạn quân chi lực hung hăng đập vào thần cách thước châu bỏ cùng nhao đầu châu phía trên. Liên ngươi nha có pháp tướng a. Chương 1181 đánh tới bởi Thần Nưu, chương 1181 đánh tới bởi Thần Nưu, một kiếm này trọng lượng vượt quá cả đàn bà tôn tất cả tưởng tượng, tựa như căn bản bất khả kháng nhất định đồng dạng. Khi cái kia tôi mãn tinh lực nặng nghề cự kiếm rơi xuống, Thần Nưu cái kia đâm cho vào, ngóc lên đầu trực tiếp bị đánh lẹt ra, trong tích tắc liền thấp xuống. Ánh mắt thấy không phải thương cùng, không phải thiên cương, mà là cái kia quen thuộc giới vực bức tường ngăn cản. Biên giới chiến trường, chiến bay lên tâm thần chấn động, lạc ly thương miệng nhỏ đều đã trương thành đó hình, nội tâm càng nhấc lên thao thiên tự lãng. Không chỉ là bọn hắn còn lại đại la kim tiên cấp bậc tinh tiên thậm chí cả trên chiến trường mấy triệu tinh tộc đều đều là kích động không thôi đế quân trở về mặc dù để bọn hắn mừng rỡ nhưng ở những này tinh tiên ở sâu trong nội tâm chưa hẳn không có một kia lo nghĩ đế quân thật còn có năng lực dẫn đầu bọn hắn trở lại đỉnh phong sao trước đó không muốn là bởi vì đối với sống lâu phòng tối người mà nói lại yếu đốt ngọn lửa đều như đại nhật giống như nóng bỏng có thể gánh chịu bọn hắn hết thể hy vọng bọn hắn không muốn hy vọng này pha toái bởi vậy vô luận hiện thực lại như thế nào bọn hắn trước tiên cũng sẽ không đi tiếc tưởng nhưng sau khi đi ra chịu qua một trận đại chiến rất nhiều sao tộc đều thành tình không ít thiên tộc vẫn như cũng là cái kia vạn cổ đệ nhất tộc chưa bao giờ biến hóa tinh tộc nhìn trời tộc vạn năm trước liền không có thắng hiện tại càng là ngay cả đế quân cũng không còn năm đó đỉnh phong thực lực tinh tộc thật còn có tương lai sao như lạc ly thương như vậy tồn tại tại tinh tộc kỳ thật xa không phải ví dụ nhưng giờ này khắc này hiện thế thân quý mục nhất cử vượt ngang mấy cái đại cảnh lại từ thiên cương cường thế hiển hóa đế quân pháp tướng một kiếm đệ lật cản thát bà tôn cái kia quát tháo phong vân đế quân phong thái không tại hôm qua ngay tại trước mắt cũng nguyên nhân chính là này Đáy lòng của mọi người cái kia một kia lo nghị cũng trong nháy mắt tiêu tán. Thiên tộc có lẽ là thiên tộc, nhưng đế quân, hay là cái kia đế quân? Thậm chí bởi vì chuyển thế, đế quân còn có cực lớn trình độ tăng lên không gian. Trước mắt cảnh giới liền có thể đối cứng thiên tôn, lại trải qua thêm mấy năm nữa. Tương lai, có nhiều khả năng. Từ đầu đến cuối, quý mục thiên cương đều chưa từng có bất kỳ đáp lại, thậm chí đều chưa từng ý thức được. Mà tại vô ý thức ở giữa, pháp tướng này cao nữa là đạp tôn một màn liền cho tinh tộc mang đến khó có thể tưởng tượng chủng kích. Giống như hướng một đầm nước đọng bên trong đầu nhập vào một viên cự thạch, thoáng chốc khoáy động lên tầm tầm thủy triều, tỏa sáng vô tận sức sống. Đường đường tám bộ chúng thiên tôn, pháp thiên tượng địa đối pháp thiên thượng, cuối cùng đúng là bị một kiếm nghệ lật lại, toàn bộ như khu đều hướng phía dưới vòng vo nửa tròn. Bán bọ sừng châu vốn là đối với thiên cương, nhưng bây giờ cũng là thẳng tắp hướng giới vực bức tường ngăn cản mà đi. Tại tất cả thiên tiên cùng tinh tiên nhìn soi mói, thân nhu vương mai nở hai độ, lại lần nữa đập vào thiên nhân bức tường ngăn cản phía trên. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Đại âm hy thanh Này tự nhiên cũng không phải là chân chính an tĩnh, mà là tất cả tiên nhân lỗ thai đều lâm vào ngắn ngủi mất hông. một chút am hiểu ông hai người, nếu là phong bế chế, tại chỗ liền có trọng thương phong hiểm, có thể thấy được âm thanh này chi kịch liệt. mà cái này vẹn vẹn phong bạo bắt đầu. tại thần lưu vương đụng vào tiên nhân bức tường ngăn cản một khắc này, đế quân pháp tướng liền chạy tới. bởi vì thân hình khổng lồ, càng hơn sơ nhạc, cho nên hắn chỉ bước một bước. Thừa dịp thần lưu vương đụng vào bức tường ngăn cản lại bắn lên khoảng cách. đế quân pháp tướng tay phải nắm chặt thành quyền, trung tâm hình như có vòng xoáy thành hình, phi tốc xoay tròn cuối cùng đem đầy trời mưa gió đều rút ra thôn nhận, nắm trong tay bên trong. trong chớp nháy này, đế quân pháp tướng cánh tay phải gân xanh cổ trướng, bạo tẩu như rồng, vô tận vĩ lực tận hợp ở một chút. sau đó đối với thần ngưu vương bắn ngược lên đầu châu chính là một quyền phá hư cực ý. trước 1.182 vô cực toái tinh trương 1.182 vô cực toái tinh cùng lúc trước khắp nơi nhận hạn chế tình huống khác biệt. đại la kim tiên cấp bậc cảnh giới hoàn mỹ bay hơi ra phá hư cực ý quyền uy năng, một quyền xuống dưới, thẳng núi lở. lại một tiếng mãnh liệt vang vọng. lần này tất cả mọi người đã có kinh nghiệm. Cho dù là nhất không am hiểu ống thai thiên nhân, cũng đều đem tự thân nhị thức triệt để phong bế. Không phải vậy thứ bậc hai làn sóng trùng kích đến, không cần chiến đấu liền có thể trực tiếp quật ngã một mạng lớn. Lần này thần lưu vương đầu trâu bắn lên tới không cao, cũng không phải là đế quân pháp tướng một quyền này không nặng, mà là thần lưu vương dốc hết toàn lực điều động tự thân, dường như muốn chuyển di vị trí, từ đó ngừng xu hướng suy tàn. Nhưng nó thất bại, đế quân pháp tướng một cước liền dẫm tại nó trên thân thể cao lớn, đồng thời quyền trái nắm chặt, không có khe hở dính liền, đông một tiếng liền lại lần nữa đập vào đầu trâu phía trên, vô cực tinh lại là một bộ trí cao quyền. Vạn tái trước kia, Thiên Cương từng bằng vào quyền này, trực tiếp đánh từ xa băng một tòa thiên vực. Trước mắt thiên giới 33 ngày vực, trong đó có không ít đã từng đều băng diệt qua, sau đó hao phí không biết bao nhiêu năm mới chậm rãi chữa trị. Một quyền này nện xuống sau, mạnh như thiên tôn, nhất thời cũng thăng không dậy nổi nửa điểm suy nghĩ, bị triệt để đánh cho hồ đồ. Mấu chốt nhất là tại cái này liên tục mãnh liệt chấn động sóng âm, còn cất giấu một tiếng xương cốt băng liệt giòn vang. Cho dù là nhục thân nhất là yếu đối thiên tôn, nó thân thể cũng kiên cố khó có thể tưởng tượng, viện siêu thế gian bất luận sinh linh gì hướng chi thần như vương tại tám bộ chúng thiên tôn bên trong thực lực không tính mạnh nhưng cường độ nội thân tuyệt đối xếp tại hàng đầu chí ít cũng là trung thượng chi lưu nhưng chính là thế gian này kiên cố nhất thân thể đầu xương lại bị đế quân pháp tướng hai quyền làm nát sinh sinh truy ra một bước bước Liên tại thời khắc này khác một bên ma hầu la giả cùng gấp cái kia la nhị tôn đồng thời từ bỏ cùng nghĩa linh cùng lý hàn y dây dưa thẳng đến thiên cương bọn hắn tuy vô tình nhưng dù sao cũng là cùng một trận chiến tuyến trước đó mặc kệ là bởi vì thiên cương đánh mạnh nữa cũng căn bản không đả thương được cản thát bà tôn các bản đơn giản chính là trên mặt mũi có chút không dễ nhìn nhưng bây giờ, theo thiên cương cảnh giới bạo tăng cùng hai quyền đánh băng thần đầu châu xương chiến lược biểu hiện, còn lại hai vị tám bộ chúng thiên tôn cũng vô pháp lại ngồi nhìn đi xuống. trong lúc nhất thời, ma hầu la giả cùng gấp cái kia la tôn riêng phần mình hiện hóa phát tướng, hướng lên trời cương tụ lại. nghĩa linh cùng lý hàn y có lòng muốn cản, nhưng căn bản không ngăn cản được, nhiều nhất chỉ có thể chỉ hoãn. dù sao bọn hắn chỉ là có thể làm được để thiên tôn bắt không được mà cũng không chân chính có chống lại thiên tôn năng lực. đối mặt còn lại hai tôn dựa sát vào vây quanh, thiên cương không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại là thừa cơ lại bổ sung một quyền, đồng thời ngự sử thiên cương kiếm mũi kiếm đâm thẳng thần châu thân thể, nhưng hai tôn chạy đến rất kịp thời. Một kiếm này trung pin là không có hoàn toàn hạ xuống, chuẩn xác mà nói là chỉ đâm vào đi một chút. Nhưng chính là cái này một con đường nhỏ vết kiếm, lại tại thần lưu vương thể nội bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng vô tận tinh lực tại một chút đống nhiên một phát điên cuồng bái đi lại trong linh đại cảnh. Một kích này chân chính thương tổn tới càn thát bà tôn, thủ thiên cương kiếm khí pháp tác gáp chế trúng kích, nó nhất định phải thời khắc chấn áp chính mình cuồn cuộn không thôi thể nội. Dưới tình huống như vậy, thời gian ngắn nó đem rất khó lấy điều động tự thân lực lượng. Đây cũng là thiên cương cố ý gây nên. Sát thương làm vụ, phong ấn kiềm chế mới là mục đích chủ yếu. Đối mặt mặt khác hai tôn đến, hắn coi như không có khả năng trực tiếp giải quyết cản thát ba tôn, cũng nhất định phải để nó đánh mất chiến lực, không phải vậy chờ chút ba tôn đồng thời vây kín liên thủ, hắn cho dù có đại la kim tiên cấp bậc cảnh giới đều khó mà la kế.